Ai ra? Nhưng cảm ơn trời đất. Giang Tâm bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, thân hắn mang theo bên ngoài hàn khí m ặ t Chúng ta vừa đến người nhà thôn, tới thuận lớn bụng còn giúp chúng ta đảo qua mà đâu? Hoắc Nhất Chung hí mắt, thưởng thụ trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, nhìn không được ở nàng bên t h a i nói, dù sao tỉnh, không bằng tới làm điểm chuyện xấu. Không cần, bọn nhỏ ở đâu? Giang Tâm tưởng đem người đẩy ra, lại lập tức bị ngăn chặn. Chúng ta đây nhỏ rộng điểm nhi, đừng đánh thức bọn họ. Hoắc Nhất t r u n g lập tức liền bắt tay dối đi vào. đông lạnh đến giang tâm một giật mình, nhịn không được ở hắn trước ngực cắn một ngụm, hô hấp phát trọng. vậy ngươi đến nhanh lên, tốc chiến tốc thắng. Hoắc Minh Hoắc Nham tỉnh lại thời điểm, khó được phát hiện ba mẹ đều còn ở ngủ nướng, hai người trong ổ chăn chơi trong chốc lát không chịu đứng lên, quá ấm áp, lại đã ngủ, chờ lại lần nữa tỉnh lại, ba mẹ đã rời giường xuống lầu. nghe nói Mầm Tẩu Tử buổi sáng cũng đã trở lại, phòng trừng còn ở ngủ bù. h o n g Tẩu Tử cùng Trịnh Thẩm đều đề ra một rổ tràn đầy trứng gà tới tìm nàng. nói muốn tới người nhà lâu đi xem r a thuận, vài cái t à u tử đi qua, đều đã đã trở lại. nói đến thuận đã có thể ngồi dậy ăn cơm sáng, người là hư điểm, hảo hảo ở cữ, dưỡng một dưỡng liền thành. lại nói tiểu nữ đã nhờ người cấp mẹ vợ đã phát điện báo, làm nàng tới chiếu cố một trận. giang tâm không có dưỡng gà, liền cầm một túi đường đỏ cùng các nàng đi ra cửa. tiểu nữ thỉnh mấy ngày giả ở nhà, chờ hắn mẹ vợ tới rồi, hắn là có thể về đơn vị, thấy giang tâm, hắn khách khí mà hướng tới giang tâm, túi mình bái chào. Giang Tẩu Tử, cảm ơn ngài cùng hoác duyên trưởng. Giang Tâm xua tay, là tới thuận hòa ngươi hải tử có vật khí. Đại gia thế mới biết nguyên lai tối hôm qua tham cần là hoác nhất c h u n g lấy lại đây, đều khen Giang Tẩu Tử nhân nghĩa, như vậy quý trọng đồ vật đều bỏ được lấy ra tới. Giang Tâm không nghĩ bị cùng lên giữa tâm điểm, liền tận lực hướng biên nhi thượng dựa, nhìn đến sắc mặt trắng bệnh tới thuận tỉnh, hướng nàng vẫy tay, cười một cái, lại cùng người cùng đi xem mới sinh ra hải tử, thật xấu a, giống cái h ồ n g con khỉ quậy. vẫn là lao hầu tử giang tâm có điểm ghét bỏ mà chạm chạm hắn đặt ở mặt bên cạnh tiểu tay hoa lan bất quá mọi người đều nói hai tử mới sinh ra đều như vậy dưỡng mấy ngày thì tốt rồi giang tâm trở về thời điểm hai đứa nhỏ vây đi lên hoắc minh nói mẹ nghe nói tới thuận thầm thầm sinh cái đệ đệ đệ đệ thú vị sao con hành giang tâm nghĩ nghĩ lại lắc đầu không thế nào hào chơi quá nhỏ như vậy một đoàn thịt ngũ quan đều không rõ ràng dưỡng lên khẳng định thực vất vả Không hảo chơi chúng ta đây liền không cần đệ đệ. Hoắc n h a m nhỏ mà lanh, lôi kéo Giang Tâm tay, nhảy về nhà. Nguyên lai like bọn họ tỷ đệ cho rằng có đệ đệ là kiện thực hảo ngoạn chuyện này, còn có thầm thầm đậu bọn họ, làm mẹ ngươi cũng cho các ngươi sinh một cái. Giang Tâm đoán cũng đoán được khẳng định là phụ cận hàng xóm nhóm nói những lời này, liền có chút cảm xúc, này đó k h u a môi múa mép người, thật là ăn no căng. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng cùng Hoắc nhất c h u n g còn không có hoàn toàn thảo luận quá sinh h à i tử sự. bọn họ mỗi một lần cũng đều làm tốt phòng hộ thi t h ố nhưng đã trải qua tối hôm qua tới thuận sinh sản sự giang tâm nguyên bản có năm thành không d ự n g không sinh tâm thái đột nhiên gia tăng tới rồi 9 thành 9, thật là đáng sợ nghe nói cuối cùng b à mụ dùng tới kéo là thầy lang phùng tuyến lý hồng tẩu tử đánh xuống tay hiện tại không có thuốc tê có thể thấy được tới thuận có bao nhiêu thống khổ mới sinh hạ đứa nhỏ này càng đừng nói mặt sau dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng buổi tối hoắc nhất trung về nhà mang về tới một cái tin tức, tiểu nữ hôm nay đem tiểu chu đánh một đốn, tiểu chu quyết định đem hắn tức phụ đưa về quê quán đi một đoạn thời gian, đem hải tử lưu tại người nhà lâu. Nói như vậy, ngọc lan thật đẩy tới thuận a, giang tâm không thể tin được, nàng cũng là nữ nhân, còn sinh quá hải tử, lại có ác độc như vậy tâm tư. Có vài cái hàng xóm đều nói thấy ngọc lan v ư ơ n chân đi, vương tới thuận một chân. h o á c nhất trung cũng là nghe nói, nhưng tiểu chu đều làm quyết định này, luôn có vài phần chân thật. Giang Tâm Đoa ở trong lòng lực hắn, thở dài, thật không biết là may mắn chính mình lúc ấy cùng Ngọc Lan đụng phải khi không t h á i nhượng, làm nàng biết chính mình không dễ t r ọ n hay là nên may mắn cùng Ngọc Lan không có gì giao thoa cơ hội. Nhân tâm sát thật khó lường. Chương 85 ở Vĩnh Nguyên thị hứa Hạnh Lâm thu được viết thường trị quốc điện báo, xem xong sau vui dạo dực mà đem số lượng bồi x u ố n dưới đem điện báo thiêu ở sưởi ấm trong buồn, này nữ chính là thông minh, cho hắn phát con số, hắn một chút liền xem đã hiểu. lúc này muốn hóa so lần trước nhiều, may mắn hắn lần trước một hồi tới, lập tức liền bắt đầu đột hóa, 7-8 t á ngày sau lại cho nàng đưa qua đi, phòng t r ừ n g có thể g o m đủ, lại kiếm một số tiền. Hứa Hạnh lúc này đang ở một cái không có ánh mặt trời cũ trong phòng cấp cái lão đầu n h ì sắt óc, đem trên tay hắn cùng trên chán mấy cây ngân châm nhẹ nhàng xoay tròn, nổ xuống tới phóng tới bên cạnh h ộ p trong miệng còn lẩm bẩm niệm, ra ra, chờ ngươi tôn tử ta tiền đồ, chúng ta rời đi nơi này, đi tìm cái không ai nhận thức chúng ta địa phương. đem ngươi chưa khỏi, an thị uống rượu, chúng ta quá ngày lành. Ra ra, hôm nay bên ngoài thái dương đại, ta dùng này đầu gỗ xe lăn đem ngài đẩy ra đi phơi phơi nắng, đem đầu tóc phơi khô. Cơm chưa trước ta liền trở về. Ngươi ngoan ngoan a. Hứa Hạnh Lâm đem lão nhân đẩy ra đi, vừa vặn có một mảnh ánh mặt trời dừng ở cửa địa phương, liền ở chỗ này, ngươi nếu là tưởng động nhất động, liền lấy cái này buồn nhi gõ một chút bên cạnh đa phiến, ta làm cách vách thím cho ngài phiên cái thân. Hứa Hạnh Lâm nơi địa phương. là vĩnh nguyên thị phía bắc một cái xa xôi đường phố ngõ nhỏ này ngõ nhỏ phòng ở một gian rửa gần một gian mỗi một gian phòng đều đều đã chật cứng người suốt ngày gà bay chó sủa cái cọ ấ mỹ hắn cùng hắn chúng gió tê liệt không thể tự gánh vác ra ra liền ở tại trong đó một cái căn nhà nhỏ trong phòng trừ bỏ một t r ư ờ n g có thể ngủ người giường một cái treo vài món quần áo trường ghế một cái cũ cũ nước g ấ m hồ đặt ở một trương bàn vuông nhỏ tượng liền lại không mặt khác trải qua một cái khác nhà ở thời điểm hứa hạnh lâm đi gõ cửa. ra tới một cái mặt dài nữ nhân, trên tay còn dính điểm nhi rửa chén b c biển. Hứa Hạnh Lâm nói: Thím, ta đi ra ngoài một chuyến, giúp ta xem một lát ông nội của ta. g i ữ a t r ư a tan ế u là không trở về, ngài giúp ta cho hắn nấu chén nước trong mặt, thay ta huy hắn ăn. Nói đào một khối tiền ra tới, nhét ở nữ nhân trên tay. Mặt dài nữ nhân đang muốn nói cho nhiều, phải cho hắn tìm năm mao tiền. Hứa Hạnh Lâm lại cầm một cây đại lạp sưởng đưa cho nàng, lấy về đi cấp hai cái muội muội đỡ thèm. Ai, tiểu thương ca. Ngươi suốt ngày ở bên ngoài vội gì, cũng không thể làm chuyện xấu a. Cuối năm, thật nhiều công an tuần phố, phải cẩn thận a. Mặt dài nữ nhân trong tay cầm tiền cùng châu c ố liết, hướng chung quanh nhìn lại, không có người rối đầu nghe bọn hắn nói chuyện, nhanh chóng đem mấy thứ này tặng hảo, lại tha thiết mà dặn dò hứa hạnh lâm. Hứa hạnh lâm chiều nàng p h ấ t tay, thay ta xem một lát ông nội của ta, yên tâm đi, ta đi rồi a. Đứa nhỏ này, mặt dài nữ nhân trên mặt một bộ đáng tiếc bộ dáng, cũng không có biện pháp. vào nhà lấy ra một trương t h ả n g mỏng cái ở hứa hạnh lâm ra ra đầu gối đem hắn đẩy đến nửa bóng ma nửa ánh mặt trời địa phương ngồi s m n u ố n g cùng hắn nói lao ra tử ngài có việc nhi kêu ta à ta đi vào nấu cơm toàn thân t ê liệt lao ra tử lung tung bọc vài món h ổ quần áo không có động tác không có biểu tình vai cổ một bàn tay nắm thành chân gà trạng một cái tay khác ba cái ngón tay còn có thể động trong t ầ m tay thả cái làm hắn gõ đá phiến thiết c h u hắn thông thả mà chớp một chút đôi mắt cũng không biết có hay không nghe tiếng những lời này hứa hạnh lâm trong lòng ngược sủy i ba năm căn chỗ cô liết hứa nguyên lai hắn đi qua một cái rách nát nhà cũ đi đến đi ngang qua lần trước giang tâm trụ quá nhà khách cùng trên đường sửa xe lão đầu nhi lên tiếng kêu gọi trách một cái con đã bị người bắt được nha này không phải chúng ta vĩnh nguyên hương thịnh phố hứa thiếu gia sao sáng sớm hướng chỗ nào đi đâu nói lời này là một cái mang theo lông trồn mũ nam nhân xuyên thật dày thật thật Nam nhân trong tay cầm t â m xỉa răng nhi ở xỉa răng, cười đến vẻ mặt t â m o a n làm người sợ hãi. Bắt lấy hắn chính là một cái dáng người cao tráng nam nhân, đôi tay cùng kiểm sắt dường như, lệnh gầy yếu hứa hạnh lâm đôi tay không thể nhúc nhích. Phần 80 đ i ê u ca, đ i ê u ca n g à i sớm, ăn cơm sáng sao? Hứa hạnh lâm lập tức thay nịnh nọt tươi cười, đôi tay bị cắt phía sau, nửa người trên chiều hắn nửa không lưng. Này đ i ê u ca là vĩnh nguyên thị thành bắc một ba vương, lấy hung ác sừng, thuộc hạ mấy chục cái huynh đệ. Hắn em không đứng đắn đơn vị lại không chịu xuống nông thôn người cấp hợp lại ở bên nhau chuyên môn bán liên xô hóa cùng mặt khác công nghiệp phẩm thành b á c hóa trên cơ bản đều phải đi điêu ca tuyến nếu không hắn khiến cho người bán không đi xuống Hứa Hạnh Lâm vừa mới bắt đầu không hiểu cái này quy củ còn làm điêu ca tiểu đệ bắt lấy cấp đánh một đốn sau lại học tinh chỉ ở điêu ca trên tay nhập hàng nhà hắn không phá ra khi giữa một cái xem tướng phong thủy tiên sinh Tiêu Tiên sinh ngẫu nhiên cùng bọn họ mấy cái h à i tử nói lên người tướng mạo nói tướng từ tâm sinh. Nhàn khi cùng giảng cổ giống nhau, dạy bọn họ như thế nào xem mặt t h ứ c người. Hứa Hạnh Lâm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đ i ê u Ca mặt, trong lòng liền lột bột một chút. Người này ánh mắt hung ác, giữa mày đều là lệ khí, sau lại thấy hắn làm việc tâm độc thủ h á c trong tay tuyệt đối có mạng người, hắn t r ê u chọc không dạy nổi. Mỗi lần nhìn thấy đ i ê u Ca đều vẻ mặt t ú n g tướng, khom lưng, túi người tham hỏi một con rồng. Cái kia mang lông t r ồ n mũ đ i ê u Ca vẫy vây tay, làm cao tráng nam nhân buông ra Hứa Hạnh Lâm. Như thế nào? thứ thiếu gia gần đây ở đâu phát tài a? ta nghe nói giao nhỏ bọn họ nói ngươi gần nhất thu hóa thu thật sự mạnh a. điêu ca đi lên, duỗi tay thế hắn đem cổ áo chụp săn bằng, lại dùng m u bàn tay v ô v ô hắn mặt, trong giọng nói có vài phần uy hiếp nghi vấn. hứa hạnh lâm huyết lập tức s ô n g lên đầu, tay chân lạnh băng, sợ chính mình tàng hóa chỗ ngồi bị tìm được, vẫn là làm bộ chấn định, cất nhả mà nói, cùng điêu ca so sánh với, ta này ga tàu hỏa cùng nhà khách cửa bán vụn v ậ t tiền nhi liền không đủ nhìn. gần đây không phải muốn ăn tết sao? Ta liền thường xuyên hướng ga tàu hỏa chạy về nhà ăn tết người không được mang điểm nhi đồ vật. Ta còn ở đằng kia gặp qua giao nhỏ bọn họ ca nhi m ấ y cái, xem bọn họ bán đến so với ta mau nhiều. cái k i u kêu đ i ề u ca lệ mắt thấy hắn hai mắt nếp nhăn trên trán có thể kẹp chết hai chỉ rồi bỏ trên mặt đều là cười, âm chắc chắc. Ta liền nói hứa thiếu gia người phúc hậu, phát tài không có khả năng không mang theo chúng ta này đó huynh đệ. Hứa hạnh lâm c h i ề u hắn không lưng chắp tay thi lễ điêu ca, thật không dám dò dám. Ta hiện tại liền phải đi tìm dao nhỏ lấy bình rượu. Ngày hôm qua có người hỏi ta muốn, liền ở ga tàu hỏa cửa. Ta không sai biệt làm muốn đi. Cuối năm b ế n xe cùng ga tàu hỏa sinh ý đều hảo. Ta là hận không thể chính mình có thể phân thân a. Lời này nhưng thật ra không giả. Cuối năm mỗi cái huynh đệ đều có thể phát bút tiểu tài. Diêu ca đem tay v ó i vào hắn trong túi, sạch sẽ đến đầu sợi đều không có một cây. lại lục soát lục soát ngược hắn túi, chỉ tìm được bốn căn c h o c ô l a t vẫn là nhất tiện nghi cái loại này, lại nhét cho hắn. vô vô bờ vai của hắn đi thôi điêu ca liền không chậm trễ ngươi phát tải hứa thiếu gia sinh ý thịnh vượng a hứa hạnh lâm hoàn toàn không dám nhận điêu ca mặt nhi đem trong túi kia mấy cây lộ ra đánh dấu cho cô lết phóng hảo chỉ là hướng tới điêu ca đại bài b á i giả bộ vẻ mặt cười định hướng ga tàu hỏa kia đầu đi đến nay đại trời lạnh hắn ăn mặc không biết chỗ nào tìm tỏi tới cũ quần áo khoác bên trong đông đã n lạnh khó khăn lắm để hẳn lúc này sau lưng lại ra một thân m ồ hôi lạnh sợ bị điêu ca cấp c ứ lên xem ra ban ngày không thể đi tàng hóa điểm, vẫn là t h à n h t h à n h thật thật ở ga tàu hỏa đ ã i một ngày. Cũng may trước đó vài ngày thu đến không sai biệt lắm, lại lục tục thu một ít là có thể cấp tiền nữ đưa qua đi. Phú quý hiểm trung cầu, hắn như thế nào mà cũng muốn qua cái p h i năm, cấp ra gia, gia lộc. Cái r a đi ầu nghe một chút, gia tôn hai nhi lại ăn một chén thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Hứa Hạnh Lâm ở ga tàu hỏa cần c ụ chăm chỉ mà đ ã i cả ngày, đem trên tay đổ vật một đám nặn kem đánh răng d ư ờ n g như bán đi. Hắn đ ã i bao lâu? đã bị điêu ca phía dưới tiểu đệ nhìn chằm chằm bao lâu. Cùng ngày xưa giống nhau, hắn nơi nơi lén lút hỏi hành khách muốn hay không liên xô hóa, trốn tránh các loại tuần tra đội ngũ, trong lòng lại ở tính toán, không thể lại tìm điêu ca người thu hóa, muốn phân tán chút. Thành Nam kia đầu cũng đến đi thăm t h ă m nếu có người có thể ở biên cảnh cho hắn giao hàng thì tốt rồi. Mãi cho đến trạng vạn thiên sát đen, hứa hạnh lâm cũng không đi t à n g hóa cái kia tiểu gắt mái, mà là trở lại cùng gia gia cùng nhau trụ phá trong phòng. dọc theo đường đi bị gió to quát đến run bần bật đến cửa nhà khi phát hiện cách vách thím đã đem hắn ra ra đẩy mạnh đi đốt một c h u hỏa lão gia tử đang nằm ở trên giường vai chảy nước miếng hứa hạnh lâm đi bên ngoài dung sạch sẽ tuyết thủy thiêu một hồ nước g ấ m tiến vào thế hắn đem nước miếng lau dùng nước g ấ m phao khăn lông cho hắn bao một lát tay chân đem lão gia tử đỡ nửa ngồi dậy ra ra ăn cơm chiều sao lão gia tử chớp trước mắt trong cổ họng như là có đàm phát ra a a a vài tiếng một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời, hứa hạnh lâm liền an tâm rồi, cách vách thím khẳng định thấy hắn trở về đến vãn, đem cơm chiều cũng cấp ra gia huy, gia, gia gia, ta biết, không quên buồn, thiên kim phương bệnh thương h à n tạm bệnh luận, ta đều c o n g đâu, thuộc đầu. hứa hạnh lâm thấy gia gia kia ba cái năng động ngón tay chỉ vào trên mặt đất một quyển lót ghế chân đóng chỉ thư, ngồi ở mép giường, t ẩ i dính đầy bùn đất tuyết thủy dày, đem đông cứng chân lấy ra tới phao thượng, thoải mái đến một run run. quay đầu lại xem lão gia tử còn ở nhìn chằm chằm hắn, liền lo chính mình bối lên. bệnh thương hàn t ạ p bệnh luận, trương trọng cảnh nói biện thái dương bệnh mạch giấy chứng nhận cũng trị, như thế nào dơ kết? đáp rằng như kết ngư trạng, ẩm thực như cũ, lúc nào cũng hạ lợi, tân mạch phù, quan mạch tiểu tế t r ấ m thần, tên là dơ kết, l ư ơ i thượng bạch thai hoặc giả khó trị. lão gia tử nghe tôn tử một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, trong cổ họng phát ra một trận đàm cụ t h a n h như là thở dài, như là đáp lại. cuối cùng ở lanh lảnh bối thư trong tiếng nhắm mắt lại chậm rãi ngủ rồi hứa hạnh lâm đem chân lau khô đem lão gia tử v ô n g xuống nhìn nhìn hắn kia trương xương v ù mặt quang chính mình một cái t á c b ố i như vậy nhiều y thư có ích lợi gì y học thế gia xuất thân lại có ích lợi gì gia gia cũng trị không hết tới rồi nửa đêm bên ngoài đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hứa hạnh lâm đeo mũ vây quanh khăn quàng cổ đem mặt che quất lại thay đổi kiện đoản m a o l a n áo trên mang lên rất tuyến nhị cái lồng d ẫ m lên dơ loạn tiết lộ vớt h á vòng vài con phố, trở lại chính mình tổ tiên đã hoang p h ế nhà cũ. Tả h ữ u nhìn xem không có người, đem bao tay cởi ra bỏ vào trong túi, bám vào kia mấy khối phá đầu gỗ gạch, cọ cọ hướng lên trên b ò mở ra cái kia lọt gió đầu gỗ cửa sổ, linh hoạt mà chui đi vào. sặc. một cái mũi hôi, che miệng lại, đè nặng đánh cái hắt xì, vứt ra hai giọt thành nước mũi. Hứa Hạnh Lâm không dám đ ố t đèn, qua một lát, hắn nhìn đến c h u n g quanh hoàn toàn đen nhánh. mới bắt đầu dùng bố che lại kia đem từ sửa xe lão nhân c h o đó làm ra đèn tin tay chân nhẹ nhàng điểm chính minh hóa c h o cô lết đại lạp sưởng thuốc lá và rượu nàng không cần đồ vật đáng giá như vậy đều không cần này hai nhi có thể so c h o cô lết cùng lạp sưởng bán đắt hơn người này thật q u ái điểm xong sau hứa hạnh lâm trong lòng có số dùng một cái đại túi tử đem sở hữu c h o cô lết lạp sưởng cất vào đi cố hết sức mà treo ở cổ hai s ư ở n theo chân tường nhi lưu xuống dưới khắp nơi nhìn xem một người đều không có, lại dọc theo ven tường ám ảnh tới phía sau đi rồi đã lâu, đi sửa xe lão đầu nhi trong nhà, làm hắn giúp đỡ đánh hai cái dương gỗ, qua mấy ngày sáng sớm chọn đến ga tàu hỏa đi, n ẽ tránh điêu ca thay mắt, tới rồi cùng giang tâm ước hảo ngày ấy, sửa xe lão đầu nhi chọn hai cái dương gỗ đến ga tàu hỏa, bỏ vào xe lửa xe vận tải xương, ra cửa khi cùng hắn đúng rồi liếc mắt một cái, hứa hạnh lâm thừa dịp người nhiều, tiếp nhận trên tay hắn vận chuyển hàng hóa đơn, dùng mũ nửa che lại chính mình mặt, lên xe lửa. chánh ở bên ngoài nhìn không thấy góc chờ xe khai ngày đó vừa vặn là thứ sáu giang tâm như cũ đem hai đứa nhỏ phó thác cấp hàng xóm hỗ trợ xem cùng đại trụ ước hảo ở bến xe thấy đại trụ người này nói như thế nào nhìn cổ thô đầu thô nhưng đầu góc chính là linh quang can đảm cẩn trọng hắn dọc theo đường đi làm bộ không quen biết giang tâm bộ dáng giúp đỡ đem 60 cân khô bỏ chọn đến ga tàu hỏa thu tiền một chữ không hỏi cũng không đợi nàng xoay người liền đi làm Giang Tâm một n à y lộ đều cảm thấy thập phần thoải mái, quyết định sang năm lại tìm hắn. Hứa Hạnh Lâm vẫn là cùng lần trước giống nhau, đem đồ vật t à n g bên ngoài xa xa mà thấy Giang Tâm lúc này còn mang theo cái đại q u ê mùa tới, lập tức trốn đến bên rác, chờ kia chắc n ị c h nam nhân đi xa, hắn mới chậm rãi bước đi ra. Giang Tâm tưởng hắn khẳng định là tới trước, nhìn thấy người sống mới không ra, hai người có một lần giao dịch, lần thứ hai có ăn ý, nghiệm hóa sao? Hóa ở bên ngoài, Hứa Hạnh Lâm xoa xoa tay. này phong lâm chấn phong như thế nào so vĩnh nguyên thị còn đại, thổi đến người khác muốn không đứng được. giang tâm gật đầu, đi. hiện tại không ai, thứ này trước phóng nơi này. nàng chỉ chỉ kia hai dương khô bò. hai người ở bên ngoài kiểm tra hóa. giang tâm từ giữa cầm mấy cái c h c ô lết cùng đại l ạ p xưởng đặt ở trong bao. đây là nhà bọn họ ăn tết muốn ăn, khiến cho hứa hạnh lâm một lần nữa l i n h ngượng, lại dọn về sân ga. hứa hạnh lâm đuổi kịp hồi giống nhau đi về đ ú t cờ đếm tiền, ra tới cùng giang tâm cùng nhau chờ xe. Giang Tâm cho hắn hai cái thịt bò bánh, là chấn trên tiệm cơm quốc doanh sư phó mới làm, hương đến có thể đem đầu lưỡi nuốt vào, hứa Hạnh Lâm mấy khẩu liền ăn xong rồi, còn liếm liếm ngón tay, thật h ư ơ n g Ngươi có thể hay không cảm thấy, ra cửa mang quá nhiều tiền phiền toái. Giang Tâm chính buồn dầu nàng gửi tiền đơn quá rêu rao, tưởng thử làm tiểu ca cùng hầu tam lần tới thác tin được người mang tiền mặt tới. Nghe Giang Tâm như vậy vừa nói, hứa Hạnh Lâm lập tức nhớ tới điều ca cặp kia sờ n g ự c hắn túi tay, huyết đều đi theo lạnh băng lên. hắn quay đầu xem Giang Tâm, Tâm Tình cũng phức tạp lên, này nữa có thể hay không tin được đâu. nếu là không ai soát người liền không phiền toái, Hứa Hạnh Lâm đều có chính mình kinh nghiệm, nhìn sân ga thượng tàn lưu một mảnh tuyết, đầu góc thúc đẩy lên. Giang Tâm mang theo mầm tẩu tử dệt bao tay, đôi tay b n m mặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa đồng ruộng mà, mùa đông chổi lủi, lá cây đều lạc hết, vạn vật tịch liêu, liền cái chim chóc thân ảnh đều không có. tính, ta chính là hỏi một chút. đến phiên Hứa Hạnh Lâm. Hắn g ồ i lại gần cùng Giang Tâm nói, Tiểu Kim Tỷ, ta nếu là muốn cho ngươi cho ta gửi tiền, không thu tiền mặt, ngươi nơi này được không? Giang Tâm buông tay, liếc hắn một cái, người này lại muốn nháo cái gì chuyện xấu, như thế nào? Hôm nay lại có tân đa dạng, nói đến ta nghe một chút. Tiểu Kim Tỷ, ta tỷ tỷ. Hứa Hạnh Lâm vỗ ngực khẩu, ta này không phải cảm thấy trên người như vậy nhiều tiền, đục l ô như sao? Ngươi mỗi lần một trương gửi tiền đơn, ta liền ở thành phố lấy tiền, kia nhiều đơn giản. Hắn hôm nay chính là thu Giang Tâm mo hơn 400 đồng tiền đâu? Nếu như bị đ i ê u Ca cùng hắn tiểu đệ lục soát ra tới, vậy thật là bánh bao thịt đánh chó. Nói không nên lời tiền ngon nguồn, nói không chừng còn phải ai một đồn đánh. Ngươi lời này cũng không sai. Giang Tâm cũng chính tiền này đó tuyệt bút tiền chuyện này, quay đầu xem Hứa Hạnh Lâm, ngươi muốn ta cho ngươi gửi tiền, đó là lấy hóa trước hối, vẫn là lấy hóa sau hối. Trước sau gửi tiền, từng người đều là có nguy hiểm. Hứa Hạnh Lâm liền người câm, hai người tiếp tục nhìn đường dây t r ờ mặc. hắn không hoàn toàn tín nhiệm giang tâm, tổng sợ chính mình hóa ném đá trên sông, giang tâm cũng giống nhau, cảm thấy người này giang hồ khí quá nặng, đem tiền hối đi ra ngoài, đến lúc đó không tới đưa hóa nhưng làm sao bây giờ, vĩnh nguyên thị lớn như vậy, nàng cũng không biết đi chỗ nào đào người này, vẫn là tiền hóa thanh toán xong tốt nhất. hai người lại tiếp tục trầm mặc chờ xe, từng người phiền não chính mình chuyện này. hứa hạnh lâm sờ sờ mắt cá chân chỗ cột lấy hai được tiền, lại nhìn nhìn giang tâm, còn đang suy nghĩ, này nữ đến tuột cùng được chưa? không bằng đánh cuộc một phen, hảo quá sở hữu tiền đều làm điều ca phát hiện. Tiểu kim tỷ, lúc này ta thu ngươi mau 400 đồng tiền, ta lấy 200 t i ề n mặt đi, ngươi giúp ta hối 200 đến phía trước cho ngươi địa chỉ, vẫn là viết thường trị quốc, được không? Tiểu kim tỷ kinh ngạc, đây là bao lớn quyết tâm, có thể làm này giang hồ cao đem tới tay tiền bồi thường trên tay nàng, nhịn không được hỏi, tiểu thường ca, ngươi gặp được khó khăn, hứa hạnh lâm nguyên bản tưởng biên cái lời nói dối, mặt sau lại thật sự không nghĩ biên. đem điêu ca sự tình nói vài câu, hắn nhìn chằm chằm ta vài thiên, ta sợ đến lúc đó một phân tiền đều đến không được ta trên tay. hắn sợ Giang Tâm tưởng bỏ qua một bên hắn cùng điêu ca liền o n li, n e lập tức lại bổi thêm một câu, ngươi đừng tưởng rằng hắn có hóa liền tưởng trực tiếp cùng hắn nói, hắn cũng không phải là cái gì người tốt, n h a không cao hứng, hắn chính là dám động đao tử giết người. Giang Tâm lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, vì cái gì hứa hạnh lâm luôn là độc lai like độc vãng mà đưa hóa, ngay cả lần đầu tiên tới đưa hóa. cũng không mang cái huynh đệ, nguyên lai like là chợ đen tổ chức bên cạnh nhân vật, cũng là vì tiền phát sầu người. Giang Tâm lúc này lại có chút đáng thương hứa hạnh lâm, nàng nói như thế nào còn có thể thuận lợi bắt được tiền, người nhà thôn cũng không loại này địa đầu xả tính chất người ở. Kỳ thật Giang Tâm cũng có thể làm hứa hạnh lâm trực tiếp cùng Lao Thủy liên hệ, giao hàng đến Tân Khánh, tiếc như vậy liền hoàn toàn không nàng chuyện gì. Tiểu ca hảo thuyết, nhưng lấy hầu tam khôn khéo, thời gian dài, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ cách đem chính mình xa l á n h khai. nàng không muốn vì người khác làm áo cưới, cũng tuyệt không sẽ làm hầu tam cùng tiểu thường ca liên là tượng. ngươi nếu là tin tưởng ta, ta hôm nay trở lại t r ấ n trên liền cho ngươi hối qua đi. Giang Tâm đáp ứng rồi, nào đó trình độ thượng, bọn họ hai cái gặp phải đồng dạng vấn đề. Hứa Hạnh Lâm đứng lên, ta đi đem tiền lấy ra tới, lại chạy đến vét nút cờ đi. Đầu tiên là cầm 200, dùng báo trí bao, nghĩ nghĩ, khẽ c ắ n môi, lại lấy ra 150 t h ả đi vào, này nữ dám thiếu hắn một p h â n tiền. hắn đều phải tới phong lâm chấn tìm người giang tâm tiếp nhận này phỏng tay 350 đồng tiền không nghĩ tới sáng sớm thượng tiền dạo qua một vòng lại về tới trên tay nàng ngươi yên tâm ta sang năm còn muốn tìm ngươi đợi chút trở về ta liền cho ngươi gửi hứa hạnh lâm nhưng thật ra không dám nói cái gì huy hiếp lời nói chỉ là luôn mãi dặn dò giang tâm nhất định phải cho hắn đem tiền gửi qua đi đáng thương hề hề nói chính mình thượng có lao hạ có tiểu trong nhà mười mấy há mồm liền chờ này số tiền ăn cơm khó khăn lại túng quẫn ở Giang Tâm không kiên nhẫn trong thần sắc, Hoài một khang lo lắng cùng thấp thỏm thượng hồi thành phố xe lửa. Đối với tiểu thường ca nói, Giang Tâm một chữ không tin, người này nhận tiền, trong miệng liền không vài câu lời nói thật. Giang Tâm tiếp tục ở nhà ga thượng đẳng l a o Thủy xe lửa, Lão Thủy tới, giúp Giang Tâm đem bốn cái dương gỗ dọn thượng vận chuyển hàng hóa thùng xe, Như cũ cho nàng khai vận chuyển hàng hóa đơn, Giang Tâm phó 5 đồng tiền. l a o Thủy Như cũ là một bộ phúc hậu và vô hại, thẹn thùng bộ dáng, ă n mặc thật dày xiêm y ề cười rộ lên độ cung vừa và tốt hướng tới Giang Tâm phất tay 20 phút sau xe lửa đem hắn cũng mang đi Giang Tâm nhìn Thái Dương muốn từ mây đen trung lộ ra một chút quan tới nhặt lên kia căn bồi nàng thu hóa gậy gộc hướng chấn trên đi đến đi trước cấp thưởng trị quốc đem kia 350 đồng tiền hối đi ra ngoài người này thật lớn mật liền cái tên thật đều không lưu chính là cho nàng để lại cái giả vạn nhất thật cấp thưởng trị quốc cẩm có hắn khóc hối xong khoản Giang Tâm lại đi mua mấy cái thịt bò bánh ngồi xe về nhà thuộc thôn đi. Lúc này Hoắc Nhất Trung không có mang theo hai đứa nhỏ ở cửa thôn tiếp nàng, bởi vì Hoắc Nhất Trung bị lỗ sư trưởng cùng Diêu Chính ủ y để lại. Diêu Chính ủ y cùng cảnh vệ viên tiểu tào là buổi sáng xe lửa đến Phong Lâm Trấn, sớm mà bị khá giả tiếp đã trở lại người nhà thôn, cùng Giang Tâm ở trên đường hoàn mỹ bỏ lỡ. Huấn luyện sau khi kết thúc, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Hoắc Nhất Trung vô v ô trên người bông tuyết vào sư trưởng văn phòng, cảnh vệ viên như cũ ở cửa thủ không cho người tiến vào. Diêu chính ủy đi ra ngoài một chuyến, đi tỉnh mở h ọ lại ngồi mấy ngày xe lửa đi thủ đô phụ cận quân khu, bí mật thấy mấy cái từ trước người quen, xác định lao thủ trưởng vị trí, lao hồ giúp ta gọi điện thoại, hắn từ trước một cái đồng học cho hắn phát điện báo, xác nhận là ở xuyên tây, hắn trên giấy viết xuống một cái địa danh, ba người xem qua, lỗ sư trưởng đ ố t lửa, đ e m n à y trường tờ giấy thiêu, trong không khí tràn ngập lệnh người hít thở không thông trầm mặc cùng ngao n g ẹ e dục dịch, cuối cùng vẫn là Diêu chính ủy trước khai khẩu. Mau chân đến xem hắn cùng phu nhân t r ẳ n g huống. Sớm chút tuổi già thủ trưởng đã mất đi quá một cái hài tử. Hiện tại nữ nhi bị phái đến Tây Giang, con rể cũng ở Tây Giang, bất quá phu thê không ở cùng cái địa phương. Nghe nói mỗi ngày cùng đồng hương cùng nhau bắt đầu làm việc, biểu hiện không tuổi. Hiện tại bồi ở lão thủ trưởng cùng phu nhân bên người, hẳn là thừa tông, nhiều năm không thấy, sợ cũng có hơn 20. Lỗ sư trưởng điểm điều thuốc, một khuôn mặt giấu ở lượn lờ xương khói trung, làm người nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. nhưng có thể cảm nhận được thực nghiêm túc, lao hồ đồng học nhìn thấy lao thủ trưởng sao? Diêu chính ủy lắc đầu, không rõ ràng lắm, lao thủ trưởng là cái đặc thù nhân vật, trông giữ người cũng nhiều, cơ bản không chuẩn thăm hỏi. Hẻm cũ học thuyết, hắn vừa mới bắt đầu cũng chỉ là suy đoán, sau lại đi hỏi thăm, mới có thể xác định chính là hắn. Nhất định phải đi xem hắn cùng phu nhân. Lỗ sư trưởng chịu nửa ngày yên, mới nói ra những lời này, ai cũng không dám hướng nhất hư phương diện suy nghĩ, còn có những người khác ở tìm hiểu sao? Lỗ sư trưởng nghĩ nghĩ, lại hỏi Diêu chính ủy, lão thủ trưởng người ủng hộ thật nhiều, không ngừng bọn họ này một chi, nhưng nói trở về, địch nhân cũng không ít. Diêu chính ủy cũng không thể xác định, trừ phi là giống bọn họ loại này vài thập niên giao tình, hiện tại ai với ai, mặt đối mặt đều sẽ không giảng thiệt tình lời nói, không rảnh lo những người khác. Nhưng là năm trước không thể đi, bên ngoài buôn ba hơn một tháng, Diêu chính ủy sắc mặt cũng không tốt, h ẻ m cu học đi tìm hiểu thời điểm, khiến cho chú ý, nghe nói bọn họ lại tăng mạnh trong giữ nhân số. Hoắc Nhất Trung ở một bên nghe lỗ sư trưởng cùng Diêu Chính ủy nói, tâm tình đã kích động, lại không xong. Lão thủ trưởng cùng phu nhân là hắn ân nhân, nói là tái tạo cha mẹ cũng không quá, biết bọn họ ở chịu khổ, hắn hận không thể thế bọn họ đi. Sư trưởng chính ủy, ta có thể đi. n ă m trước đi cũng đúng. Hoắc Nhất Trung đứng lên, hắn biết như thế nào né tránh t r ố n g giữ. Một Trung, đừng kích động, đừng quên lão thủ trưởng thường nói, h ư u định rồi sau đó động. Diêu Chính ủy làm hắn an tĩnh. ta lúc ấy nghe được s á c thực địa phương, cùng ngươi tưởng chính là giống nhau, hận không thể cùng ngày liền mua phiếu đi. Nhưng ngày hôm sau, lão hồ bàn làm việc thượng liền thu được một chữ điều, mặt trên viết một cái thật tự. chuyện này chúng ta cho rằng làm chu đáo chặt chẽ, vẫn là bị người đã biết, người nọ khả năng không có ý xấu, chỉ là nhắc nhở hắn cẩn thận chặt chẽ, sợ tới mức lao hồ cách thiên cũng không dám cùng ta thấy mặt. lỗ sư trưởng c h ị u xong một cây yên, lại điểm một tay, toàn bộ văn phòng đều là bao phủ s ư ơ n g khói. lời nói so ngày thường thiếu rất nhiều giữa mày văn thật sâu một cây hám đi vào vẫn là muốn đi những người khác hiện tại là người hay quỷ ta toàn không tin được lỗ sư trưởng đem y ê n bóc t ắ t làm quyết định phu nhân đau một trung làm một trung đi như thế nào đi như thế nào hồi đi bao lâu nhìn thấy người ta nói cái gì phải cân nhắc diêu chính ủy cũng đồng ý nhưng là hắn cùng lão lỗ hiện tại tuổi rốt cuộc lớn thân thủ cũng không bằng một trung vẫn là muốn phái cái người trẻ tuổi đi Hoắc Nhất Trung nhiệt huyết sôi r à o tiếp nhận mệnh lệnh. Chương 86. ở lỗ sư trưởng văn phòng học xong, Hoắc Nhất Trung mang theo diêu chính ủy trở về nhà, ước khổ tư điểm hôm nay còn ở nhà bọn họ ăn cơm. Giang Tâm Tử t r ấ n trên trở về, đem thịt bò bánh đều nhiệt, để lại một cái ở trong nồi cấp Hoắc Nhất Trung, mặt khác đều cấp bốn cái hải tử phân ăn. nàng ở phòng bếp dùng nước gấm rửa chén, nghe được mở cửa thanh, ở bên trong kêu, Hoắc Nhất Trung, tới phòng bếp, ta cho ngươi để lại ăn ngon. Hoắc Nhất Trung vào phòng bếp. Diêu chính ủy tắc không hảo lại theo vào đi, mà là đi bọn họ thính đường. Diêu chính ủy đi vào nhà bọn họ, thấy ước khổ Tư Điểm cùng hai cái đệ đệ muội muội ở luyện chữ to, tay ngứa cũng đi theo viết một đầu tô Đông Pha Định Phong Ba. Giang Tâm gặp người tiến b à o liền nhón mũi chân, hôn hôn hắn, tưởng làm n ũ n g Ngươi hôm nay như thế nào không tới cửa thôn tiếp ta? Hoắc Nhất Chung quay đầu lại xem, Diêu chính ủy chỉ cho hắn để lại cái bóng dáng, nhanh chóng thân nàng m ấ y khẩu, thấp giọng nói, mở hộp khai trương, lần tới ta lại đi tiếp ngươi. Diêu chính ủy cũng tới, ở thính đường, nhiều tiếp theo chén mì. Giang Tâm liền đem mang về tới đại l ạ p xưởng cắt nửa c ă n ra tới, lại hạ hai chén thật thật tại tại mặt, làm Hoắc Nhất Trung mang sang đi, cùng Diêu chính ủy chào hỏi. Ước khổ Tư Điềm huynh đệ ở Hoắc gia quấy rầy lâu như vậy, Diêu Thông thật ngượng ngùng, hai cái tiểu tử an k h ẳ n g định nhiều, Thuyết Minh Thiên lại đưa chút phiếu gạo lại đây. Hoắc Nhất Trung Giang Tâm đều nói không cần, người trong nhà nhiều, náo nhiệt náo nhiệt, khá tốt. Diêu Thông ăn qua mặt. làm bức khổ tư điểm cảm tạ hoác thúc thúc cùng giang thầm thầm liền mang theo bọn họ về nhà ngày hôm sau làm cảnh vệ viên tiểu tào tặng một chồng du phiếu gạo cùng tỉnh thành đặc sản lại đây sau này hai nhà người đi được càng mật thiết buổi tối hoác nhất c h u n g cùng giang tâm dựa sát vào nhau ở dưới đèn đọc sách thời điểm có chút không thể chuyên tâm liên tiếp nhớ tới lao thủ trưởng cùng phu nhân sự tình bọn họ ba cái nói tốt lao thủ trưởng sự chỉ có thể người một nhà biết tuyệt không có thể đối người khác tiết lộ nửa phần chính là cùng trung c h ă n gối t h ê tử cũng không thể nói ra đi giang tâm cảm giác được hoắc nhất trung hôm nay thất thần đem trên tay kia quyển sách khép lại hỏi hắn làm sao vậy không thể nói lao thủ trưởng nhưng còn có thể nói điểm những người khác tỷ như lỗ sư trưởng cùng dì tẩu tử hoắc nhất trung đem kia buồn quân sự thư tịch đặt lên bàn đem người ôm chầm tới nướng hỏa trên người cùng tay chân đều là ấm hồ hồ ra sang năm xuân khả năng muốn đi công tác một chuyến hoắc nhất trung vẫn luôn ghi nhớ tận lực tránh cho gia trưởng kém hứa hẹn nhưng sự tình quan lão thủ trưởng hắn liền phải bài trừ đằng trước muôn vàn khó khăn, rốt cuộc không có lao thủ trưởng p h u t h ê liền không có hôm nay hắn đi chỗ nào muốn đi bao lâu cụ thể thời gian định rồi sao kỳ thật đi công tác là khó tránh khỏi, mặt khác tẩu tử trong nhà ái nhân cũng ngẫu nhiên sẽ không thấy một đoạn thời gian không biết đi đâu vậy quá trận lại trở về có thậm chí sẽ mang điểm thương về nhà giang tâm vẫn luôn tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng hắn trưởng p h u là quân nhân khó tránh khỏi hội ngộ thượng So vừa mới bắt đầu tới người nhà thôn khi muốn chấn định nhiều, bởi vì vừa đến người nhà thôn, nàng chỉ có hắn. Nếu hắn bỏ xuống nàng đi ra ngoài, lâu dài không trở lại, bị thương, hoặc là có tệ hơn tình huống, nàng mang theo hai cái còn không có d ư ỡ n g thuộc hải tử, là thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Phần 81. đi công tác thời gian cùng khi trường, coi tình huống mà định, tạm định hướng năm đi. h o ặ c Nhất Chung không thể lộ ra bất luận cái gì tin tức, chỉ nói cho nàng có như vậy một sự kiện. kia nguy hiểm sao? giang tâm lo lắng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ta không thể xác định. h o ặ c nhất c h u n g lắc đầu, đ à n g trước xác thật không biết, nhưng là ta có thể bảo đảm, ta khẳng định sẽ về nhà. kia giang tâm liền an tâm rồi, bất quá nàng quấn lên đi, kia có thể phát điện báo báo bình an sao? ngươi không có phương tiện phát văn tự, mỗi cách hai ngày liền phát con số, ta nhìn đến ngươi điện báo liền biết ngươi là an toàn. có thể, con số không có vấn đề. h o ặ c nhất c h u n g ở trên tay nàng viết xuống 123. một là ngươi, hai mươi ba là hai đứa nhỏ, lại thân thân nàng mềm mại lòng bàn tay, giang tâm xúc ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn tim đập, còn chưa phân biệt, liền bắt đầu treo một lòng. ta nguyên lai like không cùng ngươi giảng lỗ sư ca cùng gì tẩu tử sự tình, là còn không có t ư ở n g hảo. h o ặ c nhất trung đêm nàng ôm, điều chỉnh một cái càng thoải mái vị trí, đêm nay cùng ngươi giảng một giảng. nga, hà chi vân sao? như thế nào đột nhiên muốn nói bọn họ hai cái? giang tâm không đi phía tây. Hà Chi Vân cũng không tới phía đông, hai người nộ g không thượng, mỗi ngày vội vàng đại tình việc nhỏ, cơ hồ muốn đã quên người này. Bên ngoài vẫn là vẫn là muốn kêu tẩu tử, không thể thẳng hô kỳ danh. Hoắc Nhất Chung quát nàng cái mũi, ngàn đầu và tự, không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên. Giang Tâm nhíu môi, vậy muốn xem nàng biểu hiện. l ô sư ca, theo ta được biết, có hai trương giấy hôn thú. Hoắc Nhất Chung tuyển cái kỳ quái mở đầu. Giang Tâm chưa cho hắn mặt mũi, ta và ngươi không cũng có hai trương giấy hôn thú sao? l y dị tái hôn, người góa vợ lại cưới, quả phụ tài giá, liền có hai trường, không hiếm lạ. h o ặ c Nhất c h u n g lại không cùng nàng tranh cãi, mà là nói, chúng ta có ly hôn chứng, lỗ sư ca không có, hắn đồng thời có được hai trường giấy hôn thú. Giang Tâm Hưng thu tới, cấp trên màu hồng phấn tin tức ai không thích nghe, hiện tại tin tức không phát đạt, cùng cái chấn trùng hôn sát suất đều có, đừng nói là cách xa nhau hai mà p h u t h ê khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Kia Hà Chi Vân lấy chính là đệ nhất chương chứng, vẫn là đệ nhị chương chứng. Giang Tâm quan tâm cái này, h o ặ c Nhất c h u n g xem nàng vẻ mặt xem náo nhiệt không c h ê chuyện này đại bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, cũng không thể nói đi ra ngoài, là đệ nhị trương. Giang Tâm hứng thú đã bị điếu đến càng cao, nóng lòng muốn thử, một đôi tay nhỏ bỏ trụ hắn bàn tay to, Hoắc Doanh trưởng, ngươi bị bắt được, đem ngươi biết đến đều nói ra, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Hoắc Nhất c h u n g một chút liền mở Giang Tâm tay, lại thân thân nàng, như thế nào như vậy nghịch ngợm. Lỗ Sư Ca là Phụng Thiên đi ra ngoài bình. Quê quán liền ở phụ cận, đi theo một cái đại nhân vật đánh rất nhiều thắng trận, công thành l u i thân, bị an b à i trở về quê nhà. Hoắc Nhất Trung đem Lỗ s ư trưởng cuộc đời giới thiệu một chút, Di Tẩu Tử là hắn tạm trú thủ đô đương lữ trường khi, cưới thế tử. Lại nói tiếp, ra sao Tẩu Tử trước theo đuổi Lỗ s ư ca? Hoắc Nhất Trung điều tra quá những việc này, phi thường hiểu biết những chi tiết này. Giang Tâm thấy hắn chậm chạp không nói tiếp theo câu, chính mình tiếp đi lên. Ta đoán Lỗ s ư trưởng ở quê quán còn có thế tử. nhưng lại không nhịn xuống bị nhỏ chính mình mười mấy tuổi tuổi trẻ mạo mỹ hà chi vân theo đuổi d ụ hoặc vì thế liền đem chính mình trở thành đòn đánh chọn hai đầu ra mới có hai c h ư ơ n g giấy hôn thú phải không h o ặ c nhất trung h o à n g sợ thâm tâm như thế nào đều đoán được giang tâm xem hắn biểu tình cũng biết chính mình là đoán cái bảy tám thành những việc này nàng bán phòng ở thời điểm gặp được quá không ít ngay từ đầu còn sẽ khiếp sợ cùng đồng sự cảm thán tối đời ngày sau ai chiếm tiện nghi ai có hại cái nào không lương tâm cái nào có thủ đoạn thấy được nhiều, liền lựa chọn tính c h e chán, nàng chỉ là một cái người môi giới. Đối nàng tới nói, không có tay đuôi mà hoàn thành bất động sản giao dịch là được. Lỗ sư ca chú kinh khi, 30 s xuất đầu, đã là cái có không tuổi quân hàm quan quân. Nghe diêu chính ủy nói, tuổi trẻ khi lỗ sư ca khí chất cùng bề ngoài tương đương xuất sắc, đặc biệt là mặc vào quân trang, đi ở trên đường luôn có người quay đầu lại xem hắn, lão. Đại lãnh đạo còn làm hắn đại biểu bọn họ lữ tiếp thu quá báo xã phóng viên phỏng vấn. chính là tưởng nói cho dân chúng, chúng ta quân đội có như vậy chính diện ưu t u anh dũng quân nhân. Hoắc Nhất Trung xem qua kia bức ảnh, nói một câu nhân trung long phượng cũng không quá. Giang Tâm nghĩ hiện tại lỗ sư trưởng bộ dáng, phát hiện không hề ấn tượng, là cái bộ mặt mơ hồ trung n h â n nhân, nàng chỉ thấy hơn người hai lần, nhưng lỗ sư trưởng trên người kia trận yên s ú vị, làm nàng nẽ x a ba thước, hoàn toàn không r ả n h lo nhìn mặt hắn. Lần tới nàng đến nhìn xem người này hay không đối được Hoắc Nhất Trung khen ngợi. Sau đó đâu? Giang Tâm truy vấn, Di Tẩu Tử ở lúc ấy là cái thời thượng tiến bộ học sinh, cùng các bạn học đến đóng quân chỗ, cho bọn hắn biểu diễn quá, xa xa thấy Lỗ s ư Ca một hồi liền thượng tâm, h o ặ c nhất trung sửa sang lại trong đầu tư liệu. Qua mấy ngày, Lỗ s ư Ca cùng vài người đi ra cửa ăn cơm, ở một cái hẻm nhỏ, cứu bị tiểu lưu manh chặn đường hai cái nữ học sinh, trong đó có một cái chính là Dì Tẩu Tử. Di Tẩu Tử trong nhà là có điểm địa vị người, có lẽ là vì cùng quân bộ đáp thượng quan hệ. có lẽ là vì cảm tạ lỗ sư ca đối gì tẩu tử giải vây bọn họ cha mẹ còn cố ý tới cửa cảm tạ lỗ sư ca hoặc nhất trung nữ g khí thực thông thả sợ sẽ nói ra một ít không nên lời nói tỷ như lão thủ trưởng biết hà chi vân tổ phụ đối cùng cha mẹ đều là hạnh đàn danh môn không nói đạo lý biến thiên h ạ n nhưng cũng dạy ra không ít tinh anh nhân mạch rộng lớn người với người chi gian nhìn không tương không biết nhưng thực tế thượng đang xem không địa phương mỗi người chi gian quan hệ đều là ti hợp với ti có thể liền thành một cái lưới lớn lúc ấy bọn họ đang muốn mượn sức này đó chịu qua giáo dục cao đẳng tinh anh đang lúc không có đột phá khẩu thời điểm cơ hội này liền tới rồi vì thế phía trên liền như có như không cổ vũ tuổi trẻ lỗ l ư i trưởng cùng Hà Chi vân ra nhiều tiếp xúc Hà Chi vân lúc ấy chỉ là cái 1 8 19 t u ổ i nữ học sinh đối hết thảy đều có chính mình lòng hiếu kỳ cùng khát khao tâm nhìn báo chí thượng cái kia bảo vệ quốc gia quân nhân liền ở trước mắt mày d ậ m mắt to dáng người ngay ngắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn thành t h u c ổ trọng phía dưới còn có rất nhiều binh chờ hắn điều động nói là tim đập thình thịch cũng không quá liên tiếp tới cửa ngay từ đầu chỉ là nói cho ân nhân lỗ hưu căn bổ văn hóa khóa qua 4 n ă m tháng thế nhưng về nhà nói chính minh đã có thai là lỗ lữ trưởng có đủ hà gia trên dưới tức giận sôi nổi tìm được lỗ hưu căn lỗ hưu căn cũng thừa nhận là hắn cùng biết vân hai người tình đầu ý hợp cầm lòng không đậu hắn nguyện ý phụ trách nhiệm hà gia còn có băn khoăn nhưng đỉnh không được hà chi vân kiên trì cùng nước mắt thế công liền đồng ý hai người nhanh chóng đánh giấy hôn thú. 10 tháng hậu sinh hạ đệ nhất tử Lỗ Tinh Đồ. Trong lúc Lỗ Hưu căn trở về tranh Đông Bắc q u ê quán, cùng chính mình lao nương nói, chính mình ở thủ đô cưới một thê, sinh hạ một tử, tưởng khi nào đem người mang về tới, cấp cha mẹ khái cái đầu, lại khai tông tử, đem Lỗ Tinh Đồ viết nhập gia phả. Đêm đó Lỗ Hưu căn bị chính mình quả phụ đuổi đi ra ngoài, ngươi tiền đồ, ta quản không ngươi, ngươi ở bên ngoài tưởng cưới mấy phòng liền cưới mấy phòng. nhưng ta chỉ nhận á hiền một cái con dâu, ngươi sinh mấy cái đều được, nhưng là tuyệt không có thể sử dụng chúng ta lão lộ ra tin tự bối, trở về liền đem kia hải tử danh cấp sửa lại. Ta tồn tại một ngày, ngươi ở bên ngoài sinh, liền tuyệt không có thể vào r a phả. Lỗ Hưu căn quả phụ là thanh mạt một cái nghèo túng cử nhân nữ nhi, gia tài bị tộc huynh tan hết, nhưng quy củ hai chữ còn khắc vào nàng trong đầu, nhất chú ý chính là Trung Hiếu Lệ nghĩa tin. nàng gả cho Lỗ Hưu căn phụ thân lão lỗ đầu mới 17 tuổi. Lão lô đầu lúc ấy trên tay còn có mấy khối đồng ruộng, cũng nạp hai cái thiếp. Lão lô đầu chịu thuốc v i ệ n mệnh k h ô n g dài, chết sớm, dư lại nàng hơn 20 tuổi thanh xuân quả phụ mang theo mấy cái hài tử xuống qua, dị thường gian n an. Nếu không phải l ô hữu căn đi bộ đội có tiền đồ, nàng trong tay hai mẫu đất đều phải bị tộc nhân xâm chiếm đi, mà kia hai cái thiếp không có t á i giá, không có phân phát, đến nay còn sinh hoạt ở nàng dưới. Mã Hiên, nàng ăn đủ rồi mấy người phụ nhân tranh một cái trượng p h u khổ. bởi vậy lỗ hữu căn đón dâu thời điểm liền cùng hắn nói đối t h ê tử muốn trung trinh có tình nghĩa kết quả đâu nàng tự mình giáo dưỡng nhi tử hung hăng mà cho nàng một cái tát lỗ hữu căn ở đông bắc quê quán cưới thân đúng là hắn quả phụ tương xem quan ngụy thuộc hiền dùng chính là nàng thế hệ trước ánh mắt cưới vợ đương cưới hiền a hiền tẩu tử vào cửa sau xác thật là người cũng như tên giúp chồng dạy con hiếu thuận bà mẫu quê nhà hòa thuận thậm chí người đối diện công lưu lại hai cái thiếp thất cũng là khách khí có thêm là địa phương nổi danh đại hiền người. Lỗ Hưu căn lên làm lữ trưởng khi A Hiền Tẩu Tử đã sinh hạ hai tử, một cái là 8 tuổi Lỗ Kiện t i n một cái là một tuổi nhiều Lỗ Hối t i n Lỗ Hối t i n còn ở A Hiền Tẩu Tử trong bụng thời điểm, hắn ở thủ đô cùng Hà Chi vân liền làm ra đầu đ ô i sinh hạ hai tử, hai đứa nhỏ tuổi bất quá kém mấy tháng. A Hiền Tẩu Tử nhưng thật ra đại khí, người bên ngoài cái kia nếu là muốn mang h à i tử nhận tổ quy tông cũng có thể. ngày thường ngươi xem hai cái gì là như thế nào đối nương cung kính có thêm vậy ngươi liền đem nàng mang về tới ấn gì thói quen làm h à i tử xếp hạng kiến tin cùng hối tin phía sau thượng gia phả tin tự bối ngươi đi ra ngoài đánh thiên hạ nàng liền cùng ta cùng nhau ở quê quán phụng dưỡng mẫu thân sinh nhi dục nữ gì là nhà bọn họ đối công công lưu lại hai cái thiếp thất x ư ơ n g hô lỗ hưu căn ái hút thuốc thói quen chính là khi đó dưỡng thành hắn là cái lưu liên cố thổ người từ nhỏ chịu quả phụ ân huệ cùng giáo dưỡng Vô luận đi ra ngoài rất xa, trong xương cốt nhận chính là tổ tông huyết mạch. h ắ n Hải Tử nên thượng l ô ra tộc p h ổ nhưng nương nói không thấy Hà Chi Vân cùng phía sau h à i Tử, liền thật không thấy. Hắn đem người mang về đã tới, hắn nương liền môn cũng chưa ra, còn ở trong phòng nói. Ta chỉ nhận kiến tin cùng hối tin hai cái tôn tử, vẫn là A Hiền tổ tử ra tới an bài Hà Chi Vân cùng lỗ tin đổ chỗ ở. Hà Chi Vân cho rằng chính mình cùng lỗ hữu căn là tự do yêu đương, có chân ái cơ sở. Ai ngờ nhân gia quê quán tông tộc lý pháp so với bọn hắn thừa nhận luật pháp muốn ăn sâu bén dễ nhiều. Nàng cùng lỗ tin đồ đã đến, làm cho cả lỗ thị gia tộc người đều đối nàng chỉ chỉ trò trò, Càng có thế hệ trước gia tới nói, thật sự không được, liền viết cái công văn cấp hà ra, chứng minh đây là lỗ hữu căn đem nàng nạp vào được. Sau này liền đi theo ngụy thuộc h i ể n hậu đầu, sưng ơ tiểu hà thị, hà chi vân còn chưa từ này trận lệnh nàng c ả m thấy vũ nhục đả kích trung phục hồi tinh thần lại, lệnh nàng càng cảm thấy tan nát cõi lòng tới. Lỗ Hưu căn trở lại quê quán đệ Nhất Vãn sẽ nghỉ ngơi ở ngụy thuộc hiền chỗ. Hà Chi Vân mang theo Hải Tử về nhà nhận tông sự tình không giải quyết được gì, hai tử liền cấp tổ mẫu dập đầu cơ hội đều không có, mẫu tử hai người lại đành phải ngồi xe lửa trở về nhà mẹ đẻ. 3 tháng sau, Hà Chi Vân ở thủ đô tra ra hoài thượng cái thứ hai h à i Tử, lại qua á 6 tháng liền thu được quê quán Á Huyền Tẩu Tử điện báo nói nàng 3 tháng trước s e mạch đem ra hoàn mạch. Lỗ Hưu căn làm Hà Chi Vân về thủ đô sau. lại trở về một chuyến q u ê quán, nói là l ộ n g tổ tông r ờ i một sự, a hiển tẩu tử cái thứ ba hải tử, chính là kia một lần lưu lại. vì thế một năm sau, lỗ hữu căn lại tân tăng một trai một gái, hà chi vân sinh hạ đệ nhị tử, đặt tên lỗ minh đồ, hắn không dám n g ỗ n g h ị c h quả phụ tâm, lại thủ tín tự bối, khiến cho hải tử ông ngoại lấy cái tên. a hiển tẩu tử tắc sinh hạ bọn họ này đồng lứa duy nhất một cái nữ nhi, lỗ xuân tin chỉ so lỗ minh đồ nhỏ b tháng. giang tâm nghe đến đó. thật là đến hít hà một hơi, lỗ sư trưởng, cái kia một thân lanh túc lỗ sư trưởng, nhìn không ra t ô i a, hoắc nhất trung, ngươi nếu là d á m lộ n g hai cái lao bà ra tới, bị thương ta tâm, ta đã có thể cùng ngươi cá chết lưới rách. Giang tâm nhịn không được dùng nhất hư ý tưởng suy đoán nhất hư kết quả, sao có thể biết chính thức lỗ sư trưởng thế nhưng còn có như vậy một đoạn phong lưu qua đi, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. nói vậy, ta liền một cái lao bà, Giang tâm đồng chí. chúng ta là có quốc gia thừa nhận giấy hôn thú, hoặc nhất t r u n g miết nàng viên mặt, ta liền 150 đồng tiền tiền lương, đều cho ta tâm tâm thủ trưởng nắm giữ. Giang tâm thở dài ra một hơi, thúc giục hắn đi xuống giảng. Sau này là 69 n ă m đế, đại lãnh đạo mở học kỳ, phát hiện nơi nơi đều không thích hợp, liền dùng thời gian rất ngắn giao sắt chặt đầy rối, đem lô sư ca c ù n g cấp triệu hồi đông bắc quế quán. Một năm sau, diêu chính ủy cùng ức khổ tư điểm cũng tới, khi đó lao thủ trưởng phân phát bên người phụ tá đắc lực. làm hoắc nhất trung thượng vị, đúng là hắn hoàn toàn đi theo lão thủ trưởng bên người thời điểm, hắn chính mắt chứng kiến trung gian rất nhiều sự tình. Nếu là đem lỗ hữu căn điều đi địa phương khác, hà chi vân đại khái sẽ không theo. Nhưng đây là hồi đông bắc quế quán, tưởng tượng đến cái kia chỉ so nàng con thứ hai lỗ minh đổ tiểu mấy tháng tiểu nữ hải lỗ xuân tin, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận lỗ hữu căn nơi nơi lưu loại, hận lỗ hữu căn quả phụ cùng ngụy thụ hiền, càng hận chính mình. Nàng kiên trì mang theo hai đứa nhỏ. rời đi quen thuộc thủ đô cùng chính mình người nhà, đi theo lộ hữu căn tới không hề căn cơ, chống r ô n g đông bắc. ngay lúc đó sư bộ cùng người nhà thôn nhưng không giống hiện tại tiếng người ồn ào, nơi này nơi nơi đều là đất bằng, mọc đầy cỏ dại, đều là sớm nhất một nhóm người hai tay hai chân xây dựng ra tới doanh địa cùng thôn, đất bằng khởi cao lầu quá trình, trong đó gian khổ khó có thể nói tỉ mỉ, ngay cả hà chi vân một cái quan lớn gia đình ra tới tiểu tiểu thư, ở khi đó cũng đến xuống đất rút thảo làm việc. đứa bé đầu tiên của bọn họ lỗ tin đồ chính là ở khi đó xảy ra chuyện lỗ tin đồ cái thiên tư thông minh h à i tử nghe nói còn tuổi nhỏ liền có xem qua là nhớ bản lĩnh thực c h ị u lỗ sư trưởng yêu thích xảy ra chuyện ngày đó là mùa đông hạ đại tuyết hắn mới 7-8 t u ổ i cùng m t khác đại tiểu h à i tử nơi nơi chạy chảo mê t ả n g lỗ sư trưởng cùng hà chi vân vội vàng xử lý xây dựng doanh địa sự liền không lo lắng hắn k i u cả ngày ai cũng không biết lỗ tin đồ rất đến động băng lung đi vẫn là bọn họ ba tuổi tiểu nhi tử lỗ minh đồ tình ngủ sau vẫn luôn ở nháo muốn tìm ca ca chơi đại gia mới bắt đầu tìm lỗ tin đồ ở đâu cuối cùng là trời tối thời điểm cảnh vệ viên hướng bờ sông kia đầu tìm mới tìm được đem người vứt đi lên thời điểm hai tử đã toàn thân cứng đờ vô lực xoay chuyển trời đất hà chi vân chính là từ khi đó khởi thân thể vẫn luôn không tốt nguyên bản nàng ở sư bộ hậu cần là có chức vị lỗ tin đồ chết non sau nàng cũng lui ra tới qua một thời gian đem l ô Minh Đồ đưa về chính mình nhà mẹ đẻ, thác nàng cha mẹ cùng huynh tỷ chăm sóc, ngẫu nhiên mới làm Lỗ Minh Đồ tới một chuyến nơi này, nhưng ở vài ngày liền đem người tiến đi, chính mình lại trước sau kiên trì giữ lại. Lỗ tin đồ xảy ra chuyện sau, Lỗ Hưu căn quả phụ lao nương r ố t cuộc đồng ý, đem cái này tôn tử tên viết thượng gia phả, khả nhân đã không có, t ộ c lão nhảy ra gia phả, ở Lỗ Hưu căn ba chữ phía sau viết cái tên, ghi chú rõ, 7 tuổi qua đời. Mà cùng lúc đó, Lỗ h ữ u căn trưởng tử Lỗ Kiện tin trưởng thành. Hắn từ nhỏ thấy m â u thân ngụy thuộc hiền gian khổ, từ sớm đến tối chưa bao giờ đình chỉ quá. Không phải ra tộc sự chính là trong nhà sự, còn muốn thường thường cấp ở bên ngoài phụ thân gửi đi quê nhà thức ăn. Bởi vì lỗ hữu căn cái kia dạ dày, liền thích ăn quê quán đồ vật, ăn không quen bên ngoài đồ ăn. Hắn thấy phụ thân chưa bao giờ ra, về nhà còn mang theo cái bên ngoài nữ nhân cùng h à i tử, 17 tuổi, huyết khí phương c ư ơ n g thiếu niên sửa lại họ, đổi thành ngụy kiến tin, mua một trương một chuyến vé xe lửa, một mình đến phương nam đi bộ đội đi. Quân Doanh chưa từng có người biết hắn còn có cái đ ư ơ n g sư trưởng cha. Thẳng đến hắn hơn 20 tuổi, nhiều lần lập công, tuổi còn trẻ liền lên tới liền trường cấp bậc. Tin tức truyền quay lại tới, lộ sư trưởng mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nhi tử đã trưởng thành. Ngụy Kiến tin quyết tâm ở phương Nam thành gia, kinh người giới thiệu, cưới cái linh nam cô nương, đã sinh hạ một nữ một tử. Hắn nhiều lần viết thư về nhà, nếu mẫu thân Ngụy t h u ộ c hiền nguyện ý, liền rời đi nơi đó. v ù n g Đông Bắc h ế t t h ả y đến ấm áp phương Nam đi. cái tử ái tổ mẫu nhưng ngụy t h ụ c hiền chỉ là cùng hắn nói ngươi tổ mẫu tuổi tác đã cao ỷ ỉ lại ta lâu dài phụ thân ngươi ngày gần đây thường về nhà dù sao cũng phải c ô hắn thả ngươi còn có đệ m ộ i tuổi t h n g ấu ta không thể đi lỗ hữu căn nếm thử cùng sửa lại họ kiến tin liên hệ ngụy kiến tin phục chưa hồi quá tin cùng điện báo cũng không nói cho lỗ hữu căn hắn hai đứa nhỏ tin tức hắn chưa bao giờ nói rõ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nhưng dùng chính mình phương thức cự tuyệt hắn hết thể trợ giúp nói cho hắn Ngươi trung thân xin lỗi chúng ta mẫu tử bốn người. Mấy năm nay lỗ sư trưởng tuổi càng lớn, đối cố thổ lưu l u y ế n càng ngày càng nặng. h ắ n biết chính mình này một đời tiền đồ đã đi được không sai biệt lắm, nhưng tổng quân kiến tin không nhận hắn, hối tin bị tổ mẫu dạy dỗ đến một lòng đọc sách, minh đổ cùng xuân tin tuổi còn nhỏ, đều không thể tiếp án ban. Bởi vậy lỗ sư trưởng cũng thường xuyên lần cảm tinh mịn, cảm thấy chính mình một thân chiến công, lại n ố i nghiệp không người. Hán quê quán khoảng cách người nhà thôn không xa, ngồi xe lửa một ngày một đêm là có thể đến. lão mẫu tuổi đã lớn, thính lực cũng thành vấn đề. Lão thê a hiền như cũ hiền huệ, hắn mỗi tháng hoặc là mỗi hai tháng đều phải trở về một chuyến, cũng không mang lên hà chi vân. Hà chi vân cũng không muốn đi. Nàng căm hận cái kia lão quả phụ. Nàng từng tâm tâm niệm niệm có thể quang minh chính đại đem tên của mình viết ở lỗ hưu căn bên cạnh, đem hải tử viết ở bọn họ gia phả thượng. đã có thể liền con trai của nàng đi. Kia lão quả phụ cũng nói, muốn b o môn, phải cấp a hiền c h â m trà đổ nước, trung thân làm gì? Hà Chi Vân không thích lỗ người nhà, lỗ người nhà cũng không thấy đến có bao nhiêu thích nàng. Lỗ Hối t i n cùng Lỗ Xuân t i n liền cũng không tới người nhà thôn thăm lỗ sư trưởng. Hắn nếu là về nhà, đại gia còn có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm; nếu là ở bên ngoài, cũng không có người sẽ chủ động liên hệ hắn. Nói đến nơi đây, Hắc o Nhất Trung cùng Giang Tâm đều t h ậ p phần c h o m mặc, không biết muốn nói gì hảo. Trung g i a n đủ loại, đến tột cùng là nào một con phiên v â n Phúc vũ tay ở thúc đầy hết thảy, là vận mệnh, hay là là chính mình lựa chọn? d i ê u chính ủy thế tử là đại lãnh đạo gia tộc bồi dưỡng ra tới tiểu thư khuyết cát, nàng cùng di tẩu tử là đồng học, đọc cùng sở học hiệu trường đại, nàng trướng mắt di tẩu tử là bởi vì biết lỗ sư ca không phải di tẩu tử duy nhất thượng quá tâm người, hoặc nhất trung dứt khoát đêm này đó đều nói ở lỗ sư ca phía trước di tẩu tử liền đối vài cái quan quân đều dùng quá cùng loại mỹ nhân kế, lúc ấy chiến tranh mới vừa kết thúc, quân nhân địa vị cao, nàng mục đích thực rõ ràng chính là phải làm cái quan lớn thái thái. nhưng chân chính quan lớn gia tộc trướng mắt nàng gia đình nàng đột phá khẩu chính là tân đệ b ạ n quan quân lộ sư ca lúc ấy phù hợp nhất nàng tưởng tượng vì thế thiên hồi b ắ t chuyển liền thành như vậy những lời này kỳ thật là lão thủ trưởng phu nhân nói hoặc nhất trung mượn diêu chính ủy thê tử thanh cao tổng cảm thấy gì tẩu tử có chút đoạ người đọc sách thanh danh bởi vậy hai người cũng không quá lui tới giang tâm chậm rãi phun ra một hơi đối này đó chuyện cũ chung mỗi người đều có thập phần phức tạp quan cảm dương mắt nhìn hoắc nhất trung này khối đại than đen đơn thuần có đơn thuần chỗ tốt có một chút qua đi cũng không quan trọng ít nhất nàng có thể phán đoán giờ khắc này hắn hay không thể tỉnh ngươi có phải hay không còn ở quan sát lỗ sư trưởng vợ chồng cùng diêu chính ủy giang tâm đột nhiên hỏi trong lòng t ì n h thịch sợ hãi lại khẩn trương chính là hoắc nhất trung không có trả lời trầm mặc trung rồi lại trả lời hết thảy chương 87 Hoắc Nhất Trung sở dĩ sẽ lựa chọn ở thời điểm này cùng Giang Tâm nói lên lỗ sư trưởng cùng Hà Chi vân chuyện cũ, là bởi vì hắn nghĩ ở đi gặp Lão Thủ trưởng phía trước, cùng Giang Tâm tận lực nhiều công đạo một ít về hắn cùng hắn bên người người sự tình, làm Giang Tâm đối hắn tiếp xúc người có hiểu biết, hắn tưởng sau này hắn đại khái sẽ nói đến càng nhiều. Hai người lâu dài ở chung chung, Hoắc Nhất Trung cũng chậm rãi sở s o ạ n ra một ít chính hắn ý tưởng, nếu quyết định toàn thân tâm đem phía sau lưng giao cho người này. đó chính là lựa chọn lớn nhất trình độ mà bại lộ chính mình nội tâm cùng hết thảy. Giang Tâm c ù n g hắn kết hôn này nửa năm tới nay, chân thành, trả giá, tình yêu tràn đầy, cũng không so đo, hắn cùng hai đứa nhỏ đều hoạch rít nhiều hơn. ít nhất hắn cảm giác chính mình từ một cái ngu dại nam nhân, học được vụng về mà đi quan tâm cùng yêu quý một gia đình, hắn như là nàng tay cầm tay dạy dỗ ra tới một cái không thành thục học sinh, hơn nữa vẫn luôn ở trưởng thành trên đường, cùng thượng một đoạn hôn nhân so sánh với, hắn làm một cái trư p h u là tiến bộ. chính là Giang Tâm trên người còn có rất nhiều h ắ n tưởng không rõ ràng lắm điểm đáng ngờ. ở Tân Khánh khi hắn liền lặng lẽ hỏi thăm quá. cùng triệu Hồng ba ly hôm trước, Giang Hân không xem như cái đặc biệt có chủ kiến người, nàng cả người mềm mại, tính cách không cường ngạnh, cùng địa phương không ra khỏi cửa cô nương không có đại khác nhau. thập phân ỉ lại người nhà cùng nàng sinh hoạt địa phương, học thức cũng không đến mức như vậy phong phú. nhưng hiện tại cùng nàng nói chuyện, nàng t ự hồ, cái gì đều hiểu một chút, đều có thể dính lên một chút biên nhi. Tính cách càng là cùng nguyên lai like một trời một vực, khác nhau như hai người. h o ặ c Nhất Chung b ố n dĩ chính là bị trọng điểm bồi dưỡng ra tới, chuyên môn làm tình báo công tác quân nhân, quan sát người khác là dung nhập cốt nhục kiến thức cơ bản. Hắn đối mỗi người trên người rất nhỏ biến hóa thực dễ dàng là có thể nhận thấy được. Cùng hắn kết hôn Giang Tâm, phản phất cùng hắn hỏi thăm tới Giang Hân, là hai người, hắn t ừ n g t i n h tế lưu tâm quá, Giang Tâm hết thể cũng không sơ hở, đặc biệt nàng căn bản không hỏi thăm hắn công tác cùng sư bộ hết thảy, cứ việc có nghi ngờ. nhưng hắn không muốn nói cũng không dám nói từ trước hắn ở quân doanh nghe người ta giảng liêu trai nói có hồ tiên xuống núi chính mình vẽ một trương gia người liền k h o á c này trương gia người cùng nàng dưới chân núi phàm nhân t r ư ợ n g phu kết hôn sinh con cho đến cái nào pháp thuật phi phàm đạo sĩ xuất hiện dùng đạo pháp đem nàng bức cho hiện nguyên hình nàng mới bi thương cáo biệt t r ư ợ n g phu con cái không phải bị thu phục chính là trốn về trên núi tiếp tục đương hồ tiên nhưng sở hữu kết cục cơ hồ đều là cùng phàm phu tục tử lại vô liên quan h o ặ c nhất chung có đôi khi nửa đêm tỉnh lại nhìn trong ngực ngủ say ỉ lại hắn gian g tâm trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhớ tới này đó chuyện xưa nàng như vậy không giống người thường như vậy kiêu ngạo như vậy có trật tự đối cái này ra phảng phất sử dụng pháp thuật làm tất cả mọi người lưu l u y ê n cái này ra nàng hay không cũng là khoác ra người hồ tiên nữ tử cơ duyên xảo hợp gả cùng hắn cái này phàm nhân trợ p h u nhưng hắn lựa chọn trước sau không nói một chữ bất hòa nàng giảng chính mình lòng nghi ngờ sợ nàng thật sẽ vạch trần kia tầng g a người từ đây rời đi hắn lại vô tin tức, bởi vậy ấn gieo hạt loại ban o ă n chỉ là vô hạn tham luyến nàng tốt đẹp, muốn đem người lưu tại bên người, mà giang tâm trước sau đem chính mình xuyên qua sự tình gắt gao gạn, không nói cho bất luận kẻ nào, chính là tránh cho chính mình không giống người thường, nàng quá minh bạch lập dị đại giới, nàng yêu cầu chính là giấu kín với trong đám người, bảo đảm chính mình sống sót, hảo hảo mà tồn tại, c ả m thụ nhân sinh việc nhỏ không đáng kể. ở gặp được hoắc nhất trung phía trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như vậy yêu một cái người xa lạ. bởi vì hắn còn yêu ai yêu cả đường đi mà ái hắn hai đứa nhỏ nhưng đối với như vậy thâm ái t r ư a phu giang tâm cũng không dám bại lộ chính mình chỗ sâu nhất bí mật nàng đi theo tới tùy quân chỉ là tưởng lớn nhất trình độ mà dỗi thân chính mình ca tính mà không phải ở tân khánh đương cái kia cùng nàng hoàn toàn bất đồng gia n h â n nàng tự chủ tính quá cường là cái tranh tranh thiết cốt hiện đại độc lập nữ tính ở cái này niên đại đã đã chịu rất nhiều vô hình nước t h ú c liền không muốn lại câu chính mình tiểu tính tình phần 82 Phu thế như thế thân mật, nhưng vẫn các có bí mật. Bọn họ có lẽ nhận thấy được một ít muốn nói lại thôi nháy mắt, nhưng không nghĩ tới hai người bảo trì dầu d ế m là một cái cộng đồng bí mật. đã biết l ô sư trưởng cùng Hà Chi Vân chuyện cũ sau Giang Tâm đối Hà Chi Vân có một ít đổi mới. Người này ở một mức độ nào đó làm chính mình tình yêu áp đảo người khác cùng chính mình nhân sinh phía trên, không thể đơn giản mà dùng ái mộ hư vinh hận g ã ả quan lớn tới hình dung nàng. Khi qua phiến diện Giang Tâm nhịn không được phỏng đoán. Nàng Đại Khái vĩnh viễn sống ở 19 tuổi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lô sư trưởng kia một năm, gần ấy năm, nàng sống thành một cái q u ậ t mộ người, mai, t á n g chính là hết t h ể nàng ngưỡng mộ người cùng sự. Giang Tâm tự hỏi chính mình làm không được như vậy, lại ái hoắc nhất trùng, gặp chuyện đồng ý thỏa hiệp cùng thoái nhượng, nhưng nàng trước sau đem chính mình đặt ở đệ nhất vị. Đại Khái cũng là tâm tình có không chừng địa phương, bên ngoài thiên nhi lại lãnh, Giang Tâm liền góp nhặt rất nhiều cụ báo chí, mỗi ngày qua ở nhà viết chữ. lộ ra tới ngón tay đông lạnh đến đốt ngón tay trở nên trắng cũng kiên trì đem nhạc dương lâu ký cùng xích bích phú viết đến vừa lòng mới thôi cấp thái đại tỷ đường thân viết câu đối nàng không có quản cái gì bằng chắc cùng đối xứng mua hồng giấy dơ tay liền viết c ấ p mãn trần thương thêm nhân khẩu tiến tài hoa hảo nguyệt viên đoàn viên mỹ mãn h o à n h phi là xuân cùng cảnh minh thái đại tỷ vừa nghe lại là đinh lại là tài còn đoàn viên mỹ mãn mùa xuân hóa tuyết nở khắp hoa liền vui mừng mà đem câu đối cầm trở về làm đường thân ở tiệc cưới trước, tìm cái giờ lành rán ở cửa nhà thượng. Tới rồi ngày ấy, Giang Tâm liền mang theo hai đứa nhỏ, bao hai khối tiền bao lì xì, đạp phong tuyết, đến đại cánh rừng h u â n Nhi đi uống Thái Đại tỷ Đường thân nông thôn rượu mừng. Thái Đại tỷ Đường thân kêu Thái Tiểu n g h u cưới chính là bọn họ Xuân Nhi bên cạnh một cái quả phụ nhân gia đại nữ Nhi Xuân Hoa, Xuân Hoa phía dưới còn có hai cái tuổi không lớn muội muội, toàn r a nữ nhân. Thái Đại tỷ từng lén cùng Giang Tâm nói, Tiểu n g h u tới phía sau trên vai gánh nặng nhưng trọng. trừ bỏ muốn c ố chính mình tiểu ra, còn phải cố nhà gái nhà mẹ đẻ. Thái tiểu n g h i ra kỳ thật chính là một gian đất đỏ nhà ở, trên đỉnh mái ngói là Giang Tâm tiện nghi bán cho hắn, cách vách có một cái đầu gỗ đắp lên phòng bếp, dùng rào che vây ra cái tiểu viện nhi, mà bất bình tiểu viện nhi 723 h trường cũ cái bản, trang bị mấy cái s ạ c cũ, t h ứ c đơn sơ, thực bần cùng, nhưng bởi vì là làm hỷ sự, trong phòng ngoài phòng hồng giấy nhưng thật ra dán đến nước trường, vui mừng, hân hoan. Giang Tâm mang theo Hải tử trình diện. Thái đại tỷ cùng Thái tiểu n h ư đều thực hoan n g n ê n không ngừng khẩu khen hai đứa nhỏ đáng yêu thông minh, hướng bọn họ đi bên trong trên giường ngồi, chờ nhận được tân nương lại xuống dưới. Nhưng hoắc Minh hoắc Nham hai cái con khỉ nhỏ, nơi nào ngồi được? ở bọn họ trên giường ngồi không trong chốc lát, thời giây nhảy một trận, liền một cái tái một cái chạy trốn mau, đến bên ngoài đi. Đại nhân ở phía sau truy đều đuổi không kịp. Thái đại tỷ cùng Thái tiểu n h ư cũng không so đo, dù sao hải tử ngồi quá giường liền thành, nói hảo chút cắt lợi lời nói. lại thỉnh Giang Tâm hỗ trợ viết đơn tử, luôn có tam thân bốn thích đưa điểm kim chỉ đến nhớ kỹ. Từ hạ tuyết sau, Hoắc Minh Hoắc Nham liền lại không ra quá xa nhà. Lúc này Giang Tâm mang theo bọn họ hai cái tới làng uống rượu mừng, cùng phụ cận tới xem náo nhiệt Tiểu h à i Nhi điên chơi đến liền thủy đều không d ả n h lo uống. Giang Tâm câu bọn họ chỉ có thể ở trong sân chạy, không thể chạy đến bên ngoài đi. Lộ sư trưởng cái kia rất đến động băng lung đi nhi tử, nhưng đem nàng cảnh giác tính cũng cấp điều đến cao cao. Nhưng Hải tử sự tình ai nói đến chuẩn? Giang Tâm đang ngồi hạ hỗ trợ nhớ đ n tử, làm bên cạnh Đại Hải Tử hỗ trợ xem một lát hai cái tiểu nhân, một chút liền không thấy trụ. Hoắc Minh là gan đại, chạy tới ven đường lột cái không có c h â m pháo đốt, từ trong phòng bếp nhặt căn tiêu đến đỏ lên tế củi lửa ra tới, trên tay cầm pháo đốt, muốn đi điểm cái kia pháo sợi, nàng xem Đại Hải Tử đều là điểm hỏa lập tức liền vứt bỏ, pháo đốt băng một thanh âm vang lên, mọi người đều lại kêu lại cười, nghe cái vang đều vui vẻ đến vỗ tay, đáng tiếc nàng người tiểu, tay tung đến trưởng, pháo đốt m u vang lên mới ném. Kết quả tạc tới tay chỉ, tuy rằng chỉ là đạn đau không bị thương, khá vậy làm nàng một cái năm tuổi tiểu đồng khóc đến không k ề m chế được. Tay đau, bị ủy khuất liền phải khóc. Hoắc Minh gào g i ọ n g nói chạy tới, giơ một con tay nhỏ, ôm lấy Giang Tâm eo, mẹ, đau, sợ tới mức Giang Tâm ném xuống trên tay mút, đem người bế lên tới, vội vã đi xem tay nàng, còn tưởng rằng đổ máu, may mắn không tạc thương. Đối với nàng kia hai ngón tay thổi lại thổi, cho nàng sát nước mắt, ngoan ngoãn, thổi một chút liền không đau. lại nhịn không được muốn mắng nàng hai câu, không phải nói không thể c h ơ i pháo đốt sao? như thế nào lại chơi? đ n đến đôi mắt làm sao bây giờ? thật hận không thể đối với nàng ngông tới vài cái. an mắng, hoắc minh không thuận theo, khóc thét đến lợi hại hơn, ôm giang tâm, cổ không chịu g n g ra. mẹ, ta đau. giang tâm không có biện pháp, đành phải đem người bế lên tới, mãn viện tử đi, chụp nàng bối thống nàng, tuổi m ộ t tuổi, về đến nhà bắt ngươi ba rượu thuốc đồ một chút, được không? hoắc minh chỉ là khóc lớn. ô n đại nhân không chịu buông tay, làm cho Giang Tâm cái gì đều làm không thành. Vốn dĩ nói tốt muốn tới hỗ trợ, Hoắc Nham thấy tỷ tỷ khóc đến lợi hại, cũng đi theo Giang Tâm phía sau, tay lôi kéo nàng xem ý đi h ĩ bất hòa mặt k h á c Hải Tử chơi. Thái Đại tỷ ă n mặc t ạ p d ề ở phòng bếp hỗ trợ, nghe được Giang Tẩu tử ở h ố n g Hải Tử, trên tay cầm bằng cốt đao, cũng chạy ra hỏi hai câu, xem Hải Tử là ham chơi mới lộng đau ngón tay, chấn An hai câu, lại An ủ i Giang Tâm, Hải Tử quăng ngã đập đánh mà lớn lên, mới lớn lên dán chắc. Thằng đến đại gia nói đã đến giờ, muốn đi tiếp Tân Nương, trong viện lập tức liền náo nhiệt lên, mỗi người muốn đi ra ngoài. Hoắc Minh tiếng khóc mới truyền tiểu, xoa nước mắt nước mũi, hồng khuôn mặt nhỏ, ghé vào nàng trong lòng n ư ợ c nói, mẹ, ta cũng muốn đi, không khóc liền đi. Giang Tâm sợ nàng đã khóc sau, bị gió bắt một tuổi, mặt sẽ phát làm phát đau, g i ặ t sạch khăn đem nàng mặt lau khô, lại từ trong túi móc ra kem bảo vệ da cho nàng đổ mặt, nước mắt lúc này mới ngừng. Vì thế Hoắc Minh dơ hai chỉ có chút đỏ lên ngón tay. lôi kéo hoắc n h a m đi ra ngoài, chỉ là lại thường thường quay đầu lại xem giang tâm hay không còn ở, nhìn đến người ở, liền lôi kéo đệ đệ đi theo người chạy, cũng may cũng không chạy xa. giang tâm cũng đi theo bọn họ đi tiếp tân n ư ơ n g tân lương xuân hoa gia càng nghèo, so thái tiểu lưu gia còn r c h nát, nhà ở tiểu đến làm người đặt chân địa phương đều không có, đón dâu người đều ở hai bên đường chờ, nàng cũng biết chính mình gia tiểu, không làm thái tiểu lưu ở bên trong đái lâu lắm, chính mình liền đi ra, xuyên kiện nửa tân xiêm yề. ở trong cổ vây quanh khối màu đỏ bố trên mặt đồ hai luồn g màu đỏ khoa trương phấn mặt nhìn không ra nguyên bản diện mạo này đó hồng coi như là hợp với tình hình hôm nay làm Tân Nương Tân Nương ra tới sau Thái Tiểu n g h u dùng một đoạn hồng đoạn bố đem người dắt lấy đại nhân bọn nhỏ vây quanh bọn họ cười vỗ tay ôm lấy bọn họ lại trở về Thái Tiểu n g ư u trong nhà Xuân Hoa quả phụ lau nước mắt đứng ở cửa đưa tiễn gả đến 800 mễ ngoại nữ nhi hai bước lộ vừa đi từ đây chính là nhà người khác người. Thái đại tỷ cùng mấy cái đại thẩm ra tới, cầm điều thơ hồng cột và hoắc minh hoắc nhâm trên tay, lại bắt lấy hai người bọn họ nhi ngồi một lát giường. Làm Thái tiểu lưu cùng Xuân Hoa c á t ôm một chút bọn họ, mới đem Hải tử b ô n g xuống. ở Thái tiểu lưu trong nhà uống rượu mừng, p h ò n g bếp bưng lên tố sủi cảo không mấy cái, Giang Tâm chỉ là g i ặ t sạch một chút tay, chờ quay đầu, lập tức đã bị cướp sạch, đều không kịp cấp hai đứa nhỏ kẹp một cái, nhịn không được cười một chút, thật không nên tới người nơi này xem náo nhiệt. đành phải cho bọn hắn hai cái gấp mấy khối khoai tây, phát hiện quá hàm, lại không cho bọn họ ăn nhiều, cuối cùng nương ba nhi ăn đến nửa đói lửng dạ hạ bản. Hoắc Minh phía sau vẫn luôn dơ kia chỉ bị t ạ c quá tay nhỏ, không biết mệt mỏi giống nhau, người cũng đột nhiên kiều khí lên, về nhà phía trước còn muốn ôm, mụ mụ, ta trở về muốn ăn khô bò cùng c h â c ô l i t Hoắc Nham ra tới một chuyến, thả phong, nhân tinh thần, biến thành ngày xưa Hoắc Minh, mẹ, ta muốn ăn một cái sọt sủi cảo, so nổi còn đại cái sọt. Tiểu tử vóc dáng không cao, khẩu khí không nhỏ. Thái đại tỷ thấy khách nhân đều tan, từ bên trong đuổi theo ra tới. Hướng Giang Tâm túi tắt hai cái trứng gà đỏ. Giang Tẩu tử, hôm nay tiếp đón không chu toàn, không ăn no đi. Đem trứng gà mang về cấp hai đứa nhỏ ăn. Giang Tâm cảm tạ Thái đại tỷ, q u a n g làm lụng cái không ngừng hoắc Minh về nhà đi. Tới rồi ra, hoắc nhất c h u n g còn không có hồi tan t ầ m Giang Tâm tìm ra dực du, đem hoắc Minh ngón tay đổ một lần, thổi một chút, làm nàng đ ừ n g lại lộn xộn. đi phòng bếp lại hạ một chén mì ba người phân ăn trốn ở trong phòng sửa ấm nhàn rỗi không có chuyện gì không một trận liền mệt nhọc ba người lại chạy lên lầu đi ngủ một giấc một giấc này liền ngủ tới rồi trời tối hoắc nhất trung về đến nhà thời điểm trong phòng lầu trên lầu dưới đen nhánh một mảnh lánh nồi lánh bếp còn tưởng rằng giang tâm cùng hai đứa nhỏ không trở về lên lầu mới phát hiện một lớn hai nhỏ đang ngủ đấu trên tủ phóng hai cái trứng gà đỏ giang tâm là bị hoắc nhất trung thân tỉnh l ư ờ i nhác v u ơ n vai lại dội thân ra tay đi sở hắn có chút lạnh lẽo mặt hôm nay lại ở bên ngoài huấn luyện ân thổi trong chốc lấp p h o n g hoắc nhất c h u n g đem người bế lên tới lại đem hai đứa nhỏ đánh thức ngủ tiếp đi xuống đêm nay liền không cần ngủ giang tâm đem hai cái trứng gà đỏ đặt ở nước g ấ m phao ấm cấp hoắc nhất c h u n g ăn cố ý cho n g ư ờ i lưu vui mừng trứng gà đỏ hoắc nhất c h u n g cười khái phá vỏ trứng đem hai cái trứng gà đều ăn đi xuống hoắc minh mặc tốt quần áo ra tới khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng vọt vào hoắc nhất trung trong lòng ngực, giơ chính mình ngón trỏ cùng ngón tay cái, ba ba ba, ngươi xem, tay của ta bị pháo đốt tạc bị thương, mẹ cho ta đổ dực, du, ngươi mau cho ta thổi thổi. hoắc nhất trung đem nàng ôm ở đầu gối, cầm kia hai căn tay nhỏ chỉ ngó trái ngó phải, da cũng chưa phá, cũng không sưng, dùng tay ấn một chút, hoắc minh q u ỷ kêu vài tiếng, đau đau đau, tỷ tỷ ngươi nhưng đừng lại kêu, lại kêu nên hảo. hoắc nhâm học đại nhân ngữ khí, đôi tay giao nhau ở trước ngực, nại g thanh m a i khí. Lão thần khắp nơi đối hắn tỉ tỉ nói, kia cũng so ngươi hảo, ngươi lần trước té ngã, còn muốn ba cùng mẹ thay phiên ôm ngươi mới bằng lòng ngủ. Nếu bàn về tranh cãi, Hoắc Minh cũng sẽ không bại bởi Hoắc Nham. Hoắc Nham liền dùng lực đẩy nàng một chút, đem nàng đẩy đến Hoắc Nhất Trung trước ngực. Ta muốn đem ngươi xếp thành một trương báo chí, một tuổi liền chạy. Ta đây muốn đem ngươi xếp thành một cái máy bay giấy, đem ngươi t h ổ i đến trịnh m ã i m n i trong nhà đi. Hoắc Minh cùng hắn đánh lên tới. Thật là một đôi kẻ dở hơi. Hoắc Nhất Trung cùng Giang Tâm cười. kéo ra hai cái động tay động chân tiểu hải tử đi xuống lầu nấu nước nấu cơm ban đêm giống nhau ít người tới cửa đặc biệt là mùa đông đêm l ộ hoạt lại lạnh ngay cả n g h ị c h ngậm hải tử đều thiếu ra cửa nhưng hôm nay phụ cận vài vị hàng xóm ăn cơm dẫn theo đèn dầu tới nhà bọn họ bởi vì bọn họ nói hoắt doanh trưởng trong nhà có đèn điện đại gia có thể ngồi xuống trò chuyện nguyên lai like là diêu chính ủy đi tỉnh quân khu mở họp mang về một phần văn kiện văn kiện tinh thần là cổ vũ các gia đình quân nhân khu khai triển xóa nạn ngủ chữ vận động các quân khu nhất n u ộ n muốn ở năm sau đem xóa nạn mù chữ ban cấp xử lý lên hạ thấp gia đình quân nhân thất học s u ấ t tỉnh tổng hậu cần đến lúc đó sẽ tới các quân khu đi kiểm tra công tác tình huống diêu chính ủy vừa trở về liền cùng hậu cần nói hậu cần biết hảo văn kiện hôm nay lại cùng các đoàn trưởng nói làm cho bọn họ động viên chính mình phía dưới mang người nhà tới các quân quan cổ vũ chính mình trong nhà không biết chữ không thượng quá học người tích cực báo danh cái này xóa nạn mù chữ ban nếu đại gia có thích hợp lao sư người được chọn tốt nhất có thể để cử một chút như vậy liền không cần cố ý đi trong đồn điển thỉnh thanh niên trí thức hoặc là hạ p h ó n g phần tử trí thức tránh cho phát sinh phía trước sự hơn nữa cái này xóa nạn n g chữ hoa dâm thiên vô pháp đi học khẳng định là ban đêm mới có thể xử lý lên địa điểm tạm định là tiểu học kia đầu phòng học cho nên người nhà thôn có người có thể đương l ã á o sư liền tốt nhất không cần đi đêm lộ trở về cũng không cần giải quyết l ã á o sư ban đêm vấn đề chỗ ở mấy cái đoàn trưởng thực m u đem chuyện này truyền đạt đi xuống Học tập tri thức là tiến bộ biểu hiện, đương nhiên đến tích cực. Vì thế đêm đó mấy cái tẩu tử biết sau, tụ tập đến Giang Tâm trong nhà, nói chính là chuyện này. Mọi người đều nói Giang Tâm khẳng định là không cần báo cái này ban. Đầu tiên là cùng nhau hâm mộ nàng đọc quá cao trung, sau đó lại lo lắng phát sinh nguyên lai like như vậy đánh t ạ p phòng học, nhục mạ lao sư sự tình. Đại gia mồm năm miệng mười, nói cái không ngừng, đem một ít chuyện cũ năm xưa nhảy ra tới lặp lại giảng, nói cái nào trong nhà người phá cửa nhất kích động, bị mấy cái binh bắt lấy. Lỗ sư trưởng làm chủ, đóng người nọ mấy ngày, đói đến hắn khóc cha gọi mẹ, ra tới lại không dám loạn, mắng chửi người, còn có suy đoán nếu bọn họ không có để cử lao sư nói, hậu cần sẽ phái người nào tới, rất có thể vẫn là làng tìm thanh niên trí thức. Giang Tâm chỉ cảm thấy chính mình bị cái t h a i bay vạ gió, liền bởi vì trong nhà nàng có đèn điện, cho nên đêm nay đại gia quyết định đến nhà bọn họ mở họp, nàng cùng hoắc nhất c h u n g còn phải phụ trách cho đại gia nấu sôi nước uống, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp cùng bọn họ phu thêm một chút quan hệ không có. nàng cũng không chuẩn bị tham dự. muốn ta nói, nên làm tiểu giang khi chúng ta xóa nạn mù chữ ban lão sư, nàng là giai cấp công nhân nữ nhi, căn chính miêu hồng, tư tưởng đ o à n chính, lại có cao trung văn hóa, dạy chúng ta này đó không thượng quá học tốt nhất. đây là hoàng tẩu tử nói, nàng bình thường tới nhà bọn họ, đã học thật nhiều tự, còn có thể nắm bút thượng thủ viết mấy hoa, đối giang tâm giáo hải tử năng lực đó là cần thiết đến viết một cái phục tử. giang tâm không dám nói tiếp, thật sợ đại gia đem để tài hướng trên người nàng dẫn. nàng đã quyết định muốn kẹp chặt cái đôi làm người, liền không muốn lại làm nổi bật. những người khác nhiều ít cũng xem qua giang tâm viết tự, cũng sôi nổi phụ họa hoàng tẩu tử. đúng vậy, tiểu giang có thể. chúng ta đi theo hậu cần người phản ánh, liền nói đ ể cử tiểu giang khi chúng ta lao sư. kỳ thật sư trưởng phu nhân gì tẩu tử cũng đúng. đây là một cái khác tẩu tử lời nói, nàng rõ ràng cùng mầm tẩu tử giống nhau, ra sao biết vân người sùng bái? gì tẩu tử là mười mấy năm trước sinh viên đi, nàng ở thủ đô. Không phải chuyên môn thượng cái loại này Đường Lão sư t r ư ờ n g học sao? Nàng nói chính là kinh sư Phạm Trường Học. Bất quá nàng không biết Hà Chi Vân vẫn chưa tốt nghiệp Đại học năm ba Hoài h à i Tử gả cho Lỗ sư trưởng, liền lại không đi đi học. Đúng vậy, Di Tẩu Tử cũng đúng. Tiểu Giang bị hai đứa nhỏ giang buộc, trước sau có không có phương tiện thời điểm. Di Tẩu Tử ngày thường ở nhà không đi làm, hai tử lại không ở nhà thuộc thôn, nàng hẳn là so Tiểu Giang có rảnh. Mâm Tẩu Tử cũng duy trì. Ai dám đi thỉnh gì Tẩu Tử? kia chính là sư trưởng phu nhân nha, có người lại không dám đi cùng hậu cần đề ý kiến, nàng là sư trưởng phu nhân, kia không phải càng hẳn là cùng chúng ta hòa mình, phục vụ các vị người nhà sao? như thế nào có thể đặc thù đâu? có người phản đối, dù sao muốn hay không thỉnh Hà Chi vân đảm đương lão sư, ý kiến các khai một nửa, đại gia lại tiếp tục thảo luận, còn liệt kê vài người, có người đồng ý có người phủ quyết, Giang Tâm một câu cũng chưa nói, ngồi ở chính mình ra trong một góc. Tiên lặng mà đem sưởi ấm trong buồn tuổi lửa rút khỏi tới, không bao giờ hướng trong thêm nữa xài. Trong phòng không khí dần dần biến l ã n h bên ngoài thỉnh thoảng quát phong, từ cửa xuyên tiến vào, quát ở mỗi người trên người. Qua một lát, kia mấy cái tẩu tử mới run rẩy chân nói, Tiểu Giang nơi này quá lớn không tụ khí, ngày mùa đông ngồi tay chân lạnh băng, có than hỏa đều ấm áp không đứng dậy. Xem ra tân phòng vẫn là không. Bằng cũ p h ư n g Hảo, hoắc nhất c h u n g sớm liền lên lầu đi, không trộn lẫn các nàng gia đình quân nhân đề tài. Giang Tâm cả đêm cũng chưa nói nói mấy câu, nhắc tới nàng, nàng cũng chỉ là xua tay cự tuyệt, làm các nàng khác tuyển t a o minh, chờ lâu một phòng khách lánh đến không sai biệt lắm, liền đứng dậy đem mấy cái tẩu tử đưa ra đi. Khóa môn, lên lầu tìm Trượng Phu Hải tử đi. Mẹ, ngươi phải làm lão sư sao? Hoắc Minh vừa mới ăn vạ dưới lầu, nghe xong một lỗ thay, còn dơ nàng hai ngón tay. Mẹ, ta cùng tỷ tỷ cũng không thượng quá học, chúng ta cũng là thất học sao? Muốn hay không đi xóa nạn ngủ chữ ban. Hoắc Nham vấn đề lại vẫn rất có lo d i ệ Không có, liền mấy cái thầm thầm lại đây nói chuyện phiếm. Đại gia nói nói mà thôi. Giang Tâm đem bọn họ tỷ đệ bế lên giường. Chiều nay ngủ lâu lắm, hiện tại ba người đều có chút thanh tỉnh, liền ở hoa ở trên giường chơi bài. Các n g ư ờ i hai cái xác thật là thất học, được với học. Hoắc Nhất Chung ô n g thư, cũng lại đây cùng nhau chơi. Ngươi nếu là cảm thấy buồn, đi thử thử cũng đúng. Ta nghe nói đến lúc đó sẽ cho xóa nạn ngủ chữ ban l á o sư khen thưởng, phát điểm phiếu lương thực. Một năm có hai lần cơ hội bình tiên tiến người nhà. ở rất nhiều người xem ra, phiếu lương thực phát không phát đều được, nhưng tiên tiến người nhà cái này vinh dự chính là cực đại vinh quang, cần thiết nỗ lực tranh thủ, là thật nhiều người đều muốn. Giang Tâm nghe được phiếu lương thực có chút tâm động, trên tay nàng hiện tại có r ả n h dư tiền, nhưng phiếu lương thực nhưng vẫn đều thiếu, có đôi khi tưởng cấp hoắc nhất c h u n g cùng hai đứa nhỏ tạc điểm đồ vật ăn đều phải tưởng cái vài thiên, khi nào bắt đầu báo danh? Ta loại này người nhà thôn phú hộ có thể báo danh sao? hắc nhất trung cười ra tới, còn nhớ c h i ê u trường học hậu cần chuyện đó nhi, xoa xoa nàng đầu. năm trước báo danh, năm sau khai ban. bất quá nếu là đại gia có thể để cử ngươi đi đương l a o sư, hậu cần sẽ càng hoan n ê n bọn họ cũng không nghĩ chuyện này bỏ dở nửa trường, càng không nghĩ học sinh tạo l a o sư phản, học sinh chính mình để cử liền càng tốt nói. giang tâm liền có điểm hối hận vừa mới quá mức lối bước, xem ra quá mấy ngày cùng tẩu tử nhóm lại nói tiếp thời điểm, đến để lộ ra chính mình cũng muốn đi đương l a o sư tâm tư. Cách Thiên đi Hoàng Tẩu Tử trong nhà đổi khoai lang đỏ cùng hương khoai thời điểm Giang Tâm liền đề ra một câu xóa nạn n g chữ ban sự Tẩu Tử cũng không biết hiện tại hậu cần kia đầu chuẩn bị đến thế nào Hoàng Tẩu Tử người nọ nghe lời nghe âm lập tức liền nghe ra Giang Tâm ý tứ nàng cười giữ chặt Giang Tâm tiểu Giang ngươi người này chính là v u hồi cấp xóa nạn n g chữ ban đương lão sư lại không phải chuyện xấu ngươi tích cực phục vụ gia đình quân nhân đại gia cao hứng còn không kịp nào còn sẽ nói ngươi cái gì Giang Tâm bị nhìn thấu. cũng có vài phần ngượng ngùng lên, nhân gia tẩu tử nhóm cũng không ngu ngốc, nàng tưởng cái gì, vì cái gì tránh thoát, mỗi người trong lòng gương sáng dường như, ta cũng cảm thấy ngươi hảo, người tuổi trẻ có tinh lực, còn kiên nhẫn, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, tự viết đến cũng đẹp, h o à n g tẩu tử đếm nàng l ưu điểm, chuyện này còn phải lại quá mấy ngày, t i ê n tâm đi, chờ thêm ngày mồng 8 tháng trạm, nhà chúng ta thuộc thôn phụ nữ ủy ban liền đi tìm hậu cần phản ánh, ta cái thứ nhất để cử ngươi, làm ngươi cũng có cơ hội đi bình bình tiên tiến người nhà. Giang Tâm vui vẻ ra mặt, cảm tạ Hoàng Tẩu Tử, thay đổi một túi đậu nành trở về nhà. Chương 88 Tiểu h à i Tử Tiểu h à i Tử ngươi đừng thèm. Qua ngày mồng 8 tháng c h ạ p chính là năm. Ngày mồng 8 tháng c h ạ m ngày ấy, Giang Tâm đem đổi lấy đậu nành m a thành sữa đậu nành, lấy về đi áp thật, làm thành bán tương không tốt lắm đậu hũ. Dù sao không ảnh hưởng dùng ăn, Giang Tâm liền không lý, cầm tiểu đao đem kia khối đậu hũ thiết c h ì n h tề, lại cấp cách vách mấy cái quan hệ tốt hàng xóm tặng điểm. Trinh Thẩm một nhà là thái hồ bên cạnh người nhà bọn họ ngày m ù n g 8 tháng chạm truyền thống là ăn sôi ngọt thập cẩm. Ngày đó Giang Tâm ăn tới rồi nàng có ký ức tới nay n h ấ t ngọt một chén gạo nếp cơm, cố tình hoắc nhất chung cùng hai đứa nhỏ cùng không có việc gì người giống nhau ăn đến mùi ngon, đem đ ấ y chén liếm cái đ ế hướng lên trời nhi, còn làm Giang Tâm học làm cái này thả quá mức nhiều đường đỏ cơm, nói lần tới còn muốn ăn. Ma m ầ m tẩu tử cùng hoàng tẩu tử đều là tây bắc kia đầu người ăn chính là cháo mồng 8 tháng chạm. hai nhà người hợp làm một nồi to cũng phân nhà bọn họ một c h é n lớn ăn qua hàng xóm đồ vật buổi chiều giang tâm cùng hoắc nhất c h ú n g nói người đi thỉnh diêu chính ủy cùng ước khổ tư điểm vài người lại đây buổi tối chúng ta ăn lẩu dù sao là ăn tết ăn lẩu chính là muốn người đa tài náo nhiệt hoắc nhất trung mang lên mũ đi ra cửa thỉnh người qua một trận ước khổ tư điểm hai cái mang liền xô t h ứ c phong tuyết mũ trước chạy tới vừa vào cửa liền cầm cái tiểu tuyết cầu đem hoắc minh hoắc n h a m tạm vài người ném xuống trên tay luyện tự u chạy đến ngoài phòng đầu, cùng mặt khác Hải Tử chơi nổi lên tuyết trượng. Giang Tâm ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nàng thèm cái này cái lẩu thèm nhưng có hơn một tháng, từ mấy ngày trước liền bắt đầu đồn ăn, vì chính là ngày m ù n g 8 tháng c h ạ p một ngày này có thể ăn thượng, còn cố ý làm hoắc nhất Chung đem một ngụm tiểu nồi từ phòng bếp cầm lấy tới, p h ò n g tới phòng khách cái kia ngày thường nhóm lửa sưởi ấm nướng b u n n h i thượng, thiêu canh đun nóng, thịt dê, thịt bò, khoai tây, đậu hũ, cà chua, trong đồn điền người làm khoai lang đỏ miến. cải trắng chính mình phát đậu giá đại l ạ p xưởng trước hai tháng y ê m h ộ t vịt muối còn có một ít thích hợp làm canh thổ sản vùng núi tràn đầy b à y một bàn tuy rằng không có trời nam biển bắc nguyên liệu nấu ăn nhưng ở hưu hạn điều kiện này đã là cấp bậc cao nhất cái lẩu khác không nói dù sao giang tâm cảm giác thành tiệu vẫn là mười phần chờ đem một ít chấm liu ê đều xứng hảo giang tâm tay không vê khởi một cái sinh ớt c a y ă n đi xuống t a y đến một giật mình hoắc nhất c h u n g cùng diêu chính ủy vừa vào cửa liên nhìn đến Giang Hân ở ăn nước t a y hai người đều cười rộ lên. Diêu Chính ủ y còn treo h ẹ o nàng, đệ muội đảo như là chủ tịch đồng hương. Giang Tâm liền cười, vốn dĩ chính là, hai nhà người giặt sạch tay, ngồi xuống vây quanh nồi ăn lên. Diêu Chính ủ y lại đây ăn cơm, mang theo bình rượu ngon, cùng hoác nhất chung chén nhỏ mà châm t r ư ớ c lên. Giang Tâm chính mình ăn cái đã q u y i n còn muốn cố hai cái tay cùng miệng đều không ngừng hoác minh hoác n h a m Tỷ đệ Hai Nhi hiện tại từ từ lớn lên, có thể khắc khẩu sự t ì n h càng ngày càng nhiều. mỗi ngày cãi nhau lại hòa hảo, vì tranh một thứ từ dưới lầu đuổi tới trên lầu, chỉ cần bọn họ tỉnh, trong nhà liền không có 15 phút là thanh tịnh. Cũng may hai người đối ngoại thời điểm cực kỳ nhất trí, cãi nhau đánh nhau đều cùng nhau thượng, cho nên phụ cận lớn như vậy h à i tử không cái dám khi dễ bọn họ tỷ đệ. h o ặ c Nhất Chung cùng Diêu Chính ủy hai người uống rượu, còn làm ức khổ Tư đ i ể m Huynh đệ muốn nhợt nhạt đến một ngụm, Huynh đệ hai người đường trưởng muốn tìm cái thùng nổ ra, vội ăn canh hòa tan trong miệng cay mùi rượu. Phần 83 Diêu tương ngọt miệng nhanh nhất, không biết nơi nào học được nói. Ba, hoặc thúc thúc, các ngươi uống chính là cái gì nước đ á n g ự a Bị Diêu nhớ khổ gõ một chút đầu, mọi người đều ở ăn cơm đâu, nói cái gì cất đ á i thí. Huynh đệ hai người ngồi lại muốn động khởi tay tới, đánh đánh không thú vị, lại dừng lại tiếp tục ăn. Diêu nhớ khổ còn khen Giang thẩm thẩm thật lợi hại, có thể lộng tới nhiều như vậy ăn ngon. Ngày mùa đông ăn sinh nước c y năng đến muốn thoát y địa thường. Diêu chính ủy cười ha ha, tâm tình thực thả lỏng, năm chén muốn cùng Giang tâm uống một chén. Giang Tâm liền hoắc nhất c h u n g cái ly dư lại nửa ly, cũng toàn làm. Một chút liền đỏ mặt tiến hai, các đồng hương nhưỡng cao lương rượu cũng quá liệt. Nói dỡn chơi đùa một trận, đại gia rượu đủ cơm no, hoắc nhất c h u n g giúp đỡ đem cái b ả n thu thập sạch sẽ. Giang Tâm đi phao trà ra tới, nàng tiểu lượng tiện mới uống no nửa n ly, đầu g ó c liền say xe, nửa nằm ở phía trước trận mới vừa đánh g h i bập bên thượng, cùng chỉ mèo lười giống nhau hí mắt, vớt ăn đến phòng lên bụng, ăn tết thật tốt, thật hy vọng mỗi ngày ăn tết. mấy cái tiểu hài tử cầm bút lông ở báo chí thượng họa rùa đen h ỏ a người tuyết họa p h ò n g ở cầm bài cùng quân cờ ra tới chơi mà diêu thông tắc cùng hoắc nhất trung ở bên ngoài thổi gió lạnh tình rượu nói lên năm nào sau đi công tác sự tình diêu chính ủy cùng lỗ sư trưởng đã thương lượng qua chờ thêm năm tết nguyên tiêu trước hai ngày khiến cho hoắc nhất trung xuất phát cho hắn khai phong lâm chấn lâm trường thư giới thiệu ngồi xe lửa đến xuyên tây một cái tiểu thành thị nhập hàng lấy cờ muốn mua sắm một đám hữu cơ phân hóa học đi trước xem hóa mà địa phương đúng là có một cái như vậy phân hóa học nhà xưởng có thể trợ giúp hắn che giấu tung tích. Hoắc Nhất Chung gật đầu đồng ý, hai người lại nói một lát lời nói. Diêu Thông nói, này hai ngày, lỗ sư trưởng trở về q u ê quán, đi xem mẹ hắn, mạo đ i ệ t lao nhân, khổ sở đông, thấy một mặt thiếu một mặt. Quá hai ngày chờ hắn trở về, chúng ta lại đụng vào c h ạ n t chán, xem muốn hay không mua chút lao thủ trưởng cùng phu nhân thích ă n đổ vật làm ngươi mang đi. Xuyên Tây có núi lớn, Đại Giang lũ lụt, rốt cuộc cước hàn. Lão thủ trưởng cùng phu nhân ăn trụ hẳn là không thành vấn đề, chính là lo lắng có mặt khác không có biện pháp cố thượng chi tiết. Hai người cũng qua á 6 m mấy năm trước hành quân đánh giặc lại chịu qua thương, lão nhân ra tới rồi mùa đông đều gian nan. Hoắc Nhất Trung nghe được hận không thể hiện tại liền lên đường xuất phát, đi xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tính lên ít nhất có 5-6 năm thời gian không gặp, l ộ sư trưởng cùng diêu chính ủy không gặp hắn thời gian chỉ biết càng dài. Thời thế đổi thay, là sẽ cảnh còn người mất, mấy năm nay. Ai trong lòng đều dày vò, chờ Diêu Chính ủ y cùng ước khổ Tư đ i ể m sau khi trở về, Hoắc Nhất Trung liền đi cầm chén đũa dặt sạch, trở lại phòng khách nhìn thấy Giang Tâm trên người một tả một ữ ũ bò hai cái tiểu hài tử ở làm lũng, Hoắc Minh còn ở nàng bên t h a i nói lặng lẽ lời nói, Hoắc Nham đã nhắm mắt ngủ rồi, Hoắc Nhất Trung đem hai đứa nhỏ ôm đến trên lầu đi, lại xuống lầu xem có vài phần men say Giang Tâm quát quát nàng cái mũi, mới uống như vậy một chút, tiểu lượng kém như vậy, Giang Tâm cười hì hì. kia hắn l ư ợ c hiện lệnh leo tay cầm lại đây đặt ở chính mình bên má muốn hắn một tay bế lên chính mình đã sớm muốn thử xem ngươi lực cánh tay lời này nói ra quả thực giống khiêu khích h o ặ c nhất trung hiếu thắng tâm lập tức đã bị kích khởi tới đại mã kim đao đem người bế lên một tay khiêng trên vai chụp nàng ngông muốn nàng chịu v u a giang tâm nhích tới nhích lui cười đến mãn nhà ở đều là nàng sung sướng nàng đem chính mình treo ở hoắc nhất trung trên người hai mắt híp lại đôi tay v u hắn mặt cùng chim gõ kiến giống nhau một chút một chút thân hắn đem hắn mặt thân đều là nước miếng, ngươi này khối đại than đen, mỗi lần để ở ta trên người trọng đã chết, hoắc nhất trung mặt đỏ lên, đôi tay nâng nàng, tâm tâm luôn là như vậy trực tiếp lớn mật, kia đêm nay ta nhẹ một ít, được không? giang tâm nghiêng đầu, hồng hồng một trương viên mặt, mùi rượu còn không có đi xuống, không tốt, đêm nay không tới, ngươi đừng cho là ta u ố n g say liền có thể muốn làm gì thì làm, nga, muốn làm gì thì làm, hoắc nhất trung hưng thu tới. hắn đảo thật muốn biết hay không thật sự có thể tùy tâm s ử dụng, tỷ như đếm thử một ít lệnh tâm tâm đều thẹn thùng t ư thế. cái kia buổi tối, hoắc nhất trung đem hoắc minh hoắc nham phòng ở lầu một thiêu nhiệt dưỡng đất, lại đem bọn họ hai cái ôm qua đi đắp chăn đàng hoàng, còn không có vào phòng, sau lưng cũng đã thấm ra h ã n gấp không chờ nổi cởi ra áo khoác cùng áo lông, chờ đem giang tâm lăn qua lộn lại lăn lộn một phen, muốn làm gì thì làm một phen. đêm đã qua nửa, giang tâm mệt đến tay chân vô lực, i ọ n g nói phát c h liền quần áo cũng chưa xuyên liền ngủ rồi. Hoắc Nhất Trung trần trụi nửa người trên, còn treo một thân mồ hôi mỏng, lấy khăn lông xoa xoa khoác quần áo đi xem hai đứa nhỏ đã c h ă n không có, khép lại môn, lại trở về ôm chính mình mềm mại t ứ c phụ ngủ. Ngày thứ hai, Giang Tâm phát hiện chính mình toàn thân trần t r ủ i nằm ở trên giường, trong phòng còn tàn lưu một tia Hoắc Nhất Trung khí vị, nàng sợ tới mức sốc lên c h ă n thế nhưng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng khóa cửa, may mắn khóa lại, hai đứa nhỏ vào không được, mà Hoắc Nhất Trung đã rời giường xuống lầu. Hoắc Minh Hoắc Nham ở bên ngoài biên gõ cửa biên t ê u Mẹ, rời giường ăn cơm sáng. Mẹ, ngươi như thế nào giữ cửa khóa? Giang Tâm lúc này mới ngồi dậy, cầm Hoắc Nhất Trung nướng quá quần áo, từng cái bộ đi vào, túi đầu nhìn chính mình trên người mấy khối v ả t đỏ, cũng không biết tối hôm qua hắn như thế nào la lộn. May mắn hiện tại là mùa đông, che lại liền nhìn không ra tới. Tới tới. Giang Tâm mặc vào vớ, kéo lông mềm d à y chân có chút mềm, đánh cái ngáp mở cửa. Hoắc Minh hoảng đầu hỏi. vì cái gì muốn khóa cửa không cho chúng ta đi vào có phải hay không ngươi cùng ba ở trộm ăn cái gì hoặc minh chúng ta đi vào tìm hoắc n h a m bắt đầu rồi điểm phản nghịch tâm lý không gọi tỷ tỷ đổi giọng gọi nhân r a tên vọt vào phòng lớn thở ra d à y đem c h ă n gối đầu đều phi lên giang tâm đầu đau nàng mới vừa phô giường liền loạn thành tổ hong vò vẽ này có phải hay không chính là nhân r a nói người ngại c ầ u ghét ba tuổi dưới hoắc n h a m quấy rối vừa lúc bị lên lầu hoắc nhất c h u n g nhìn đến chụp hắn hai hạ m ô n g Dựa theo ta đã dạy, đem c h ă n xếp thành đậu hủ nơi. Hoắc Nham liền héo n h i hắn vẫn là sợ hoắc nhất trung kia trương nghiêm túc mặt đen. Giang Tâm lộ ra một cái có vài phần lười biếng ngây ngô cười, làm ngươi ba tới thu thập ngươi. Hoắc Minh động tác chấm điểm, tránh được hắn ba bàn tay to trưởng, cầm lược muốn Giang Tâm trải đầu chói tân bím tóc, còn muốn đổ hương hương kem bảo vệ r a Một nhà bốn người ăn qua một đốn không sớm cũng không muộn cơm sáng, bắt đầu rửa sạch c h ă n đơn, phơi nắng ở Thái Dương phía dưới, dùng trường thảo c h ắ t trưởng tây chổi. Trên dưới quét t ứ c vệ sinh, đem trong phòng cho b ụ i đều quét đi ra ngoài. Quá mấy ngày liền phải ăn tết, thừa dịp Hoắc Nhất Chung nhàn dội ở nhà, đến tới cái tổng vệ sinh, Hoắc Nhất Chung bất thời giờ cùng Giang Tâm nói, lỗ sư trưởng về nhà quá ngày m ù n g 8 tháng c h ặ p đi. c h ư tịch ngày ấy, sư trưởng là nhất định sẽ lưu tại doanh địa, cùng không trở về nhà các binh lính ở nhà ăn ăn cơm tất nhiên, hàng năm như thế, không có một năm rơi xuống, cho nên liền thừa dịp đồng chí cùng ngày m ù n g 8 tháng c h ạ p này đó thời tiết trở về xem tuổi già lắm mẫu. Giang Tâm cũng không tính kinh ngạc, vậy thừa Hà Chi vân ở nhà, lớn như vậy ngày hội đều là một người quá, có Trượng Phu có Hải Tử cũng độc thủ một phòng, giống như cũng rất không có ý tứ. Giang Tâm hiện tại có ra vạn sự đủ, thế nhưng đối nàng có hai phân đồng tình, muốn kêu gì tẩu tử, hoặc nhất trung sửa đúng nàng, người trước nhưng ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Nàng tuy rằng đối với ngươi nói dối quá, nhưng nếu có mặt khác tẩu tử kêu lên ngươi đi xem nàng, ngươi liền đi, không muốn cùng nàng nói chuyện liền không nói. Giang Tâm không gật đầu cũng không lắc đầu, nàng trong lòng có cái điểm mấu chốt, nói không chừng nàng sẽ tìm lấy cớ không đi. Cảm thấy Hà Chi Vân người này nhân sinh rất phức tạp, đáng thương đáng giận, nhưng lại thật sự phiền nhân, mất đi nàng tôn trọng. Ngày mai ta mang hai đứa nhỏ đi một chuyến trấn trên, ba mẹ gửi đồ vật phỏng chừng cũng tới rồi, ta đi lấy về tới. Giang Tâm muốn đi xem Giang Hoài cùng hầu Tam cho nàng gửi tiền không có, đến mua điểm ăn Tết ăn kẹo bánh quy, đổi một ít vụn vật tán tiền, ăn Tết cấp một ít cận lân hải tử bao bao lì xì. Hoắc Nhất Trung gật gật đầu, duyên phong bên kia, ta mấy ngày hôm trước gửi 15 đồng tiền cùng hai trương bố phiếu qua đi. Hắn trước sau không có biện pháp hoàn toàn không suy xét cha mẹ. Giang Tâm cũng không nói cái gì, nàng không yêu cùng Hoắc gia người giao tiếp, mọi việc đều là Hoắc Nhất Trung ra mặt. Cách Thiên Giang Tâm sớm lên, mang theo hai cái ăn mặc béo phình phình tiểu hài tử đi phong lâm chấn, cầm giang gia gửi tới bao vây cùng thư tín, còn có một trương 50 đồng tiền hối phiếu, là Giang Hoài gửi tới. Hoắc Nhất Trung cũng có hai phong thư. nhìn có một phong giống như còn là Lâm tú nơi đó Giang Tâm đô khởi môi nàng cùng chồng trước liên lạc có phải hay không cũng quá thường xuyên đem tin lung tung nhét vào trong bao không đi lý nàng quả nhiên Giang Hoài nghe nàng nói thượng trăm nguyên hối phiếu đáng chú ý cũng chỉ gửi 50 đồng tiền lại đây làm nàng trước ăn tết dư lại 300 nhiều chia hoa hồng hắn tạm thời trước giúp nàng bảo quản chờ ngày nào đó gặp mặt hoặc là có người có thể rắc mặt giao tiền lại cho nàng hầu tam cùng Giang Hoài có bất đồng ý kiến cảm thấy giang tâm quá mức cẩn thận, bất quá là một trương hối phiếu mà thôi, ai không có việc gì đối với người hối phiếu xem, bất quá giang hoài giúp giang tâm lấy chia hoa hồng, bọn họ là h u y n nguội, bọn họ tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, hắn cũng mặc kệ, chỉ cần sang năm giang tâm còn có thể gửi đi c h o cô l a t cùng đại lạp xưởng nguồn cung cấp, hắn cũng chỉ quản lộng tiền bán hoa sự, giang tâm không biết giang hoài cùng hầu tam tranh chấp, chỉ cảm thấy giang hoài cái này ca ca đương đến trí kỷ, lại đến biêu cục đi cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được đến Trần mới vừa phong văn phòng, Giang Hoài chạy tới, đem mì r ò phồn cầm lấy tới, liền nghe được hai cái vui sướng g i ọ n g trẻ con, cứu cứu, cứu cứu, ta là Hoa Minh, Hoắc Nham, cho ngươi chúc Tết, thân n h ê n vui sướng. h o c Minh, Hoắc Nham ở điện thoại này đầu chắp tay chắp tay thi lễ, Giang Tâm nhìn cười ra tới, cùng hai cái thịt viên nắm dường như, Dưỡng h à i Tử cũng có đắc ý địa phương, nguyên lai like như vậy gầy yếu hai tiểu chỉ, tốt xấu là làm nàng cấp dưỡng đi lên. Nàng đem m ị p r ồ p h o n cầm lấy tới, tiểu ca, trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng, thăm hỏi ba mẹ đại ca đại tẩu thường thường hảo. Giang Hoài cũng nở nụ cười, tiểu muội, ngươi cũng là, t i ê n thu được sao? Ba mẹ cố ý dặn dò cho ngươi gửi, bọn họ ở tin giống như còn cho hai đứa nhỏ tiền mừng tuổi, ngươi nhớ rõ nhìn một cái. Làm cho Trần mới vừa phong mặt, hắn không dám nói là chính mình gửi ra, liền dọn Giang Phụ Giang mẫu ra tới. Giang Tâm còn không có tới kịp hủy đi Giang Phụ Giang mẫu tin. nàng sờ sờ độ d à y cùng nàng suy đoán đến cũng không sai biệt lắm. thu được, ta nửa tháng trước gửi đồ vật, ba mẹ đều thu được đi. đây là giang tâm cấp nhà mẹ để năm lễ, đều thu t ể thường thường hỏi ngươi khi nào trở về. nay vẫn là tiểu m ộ i năm thứ nhất rời nhà ăn tết, người trong nhà đều nhớ nàng, liền giang bình đều thường thường hỏi cô cô d ư ợ n g khi nào về nhà. tiểu ca, có cơ hội. giang tâm hứa hẹn, chờ tích c ó p điểm tiền, liền hồi tân khánh xem bọn họ, đem hai đứa nhỏ cũng mang đi. về đến nhà thuộc thôn trong nhà mới mở ra giang gia phụ mẫu gửi thư bên trong quả nhiên gấp 20 đồng tiền là giang phụ giang mẫu cùng đại tẩu cấp hai đứa nhỏ bao lì xì giang tâm liền đem này đó tiền để vào viết bọn họ tên phong thư hoặc nhất chung thì tại một bên hủy đi hắn tin một phong là chiến hữu một phong xác thật là lâm tú chiến hữu tin đơn giản là một ít ngày tết thăm hỏi lâm tú còn lại là viết suốt tam trang mắng chửi người nói mang hắn một cái mùa đông xuống dưới thế nhưng chỉ cấp tam ca gửi 15 đồng tiền Đối Tam Ca vong â n phụ nghĩa, Hoàng Tam Ca đối hắn ngày xưa cỡ nào quan tâm cổ vũ, một đêm p h u t h ê còn trăm đêm lần đầu, nàng tốt xấu cùng hắn làm 4-5 n ă m p h u t h ê còn cho hắn sinh một nhi một nữ, đó là ngàn năm vạn năm â n Thế nhưng cùng nàng vừa ly hôn liền lập tức từ bỏ nguyên lai thân bằng, không xứng là người, m ắ n g hắn lại m ắ n g Giang Tâm, nói khẳng định là tân cưới tức phụ không cho hắn trợ giúp vợ trước, liền nàng đều nghe nói Giang Tâm là cái người đàn bà đánh đá, ở nhà thuộc thôn nơi nơi đắc tội với người. Tin mặt còn muốn ư ớ c đoán bọn họ hôn nhân không trường cửu, nhất định là thất bại. m á n g tam trang giấy, chính là không một câu chưa nói. Nếu Hoắc Nhất Trung cùng Giang Tâm đôi vợ chồng này không chịu được như thế, nàng muốn đem hai đứa nhỏ tiếp đi, không chịu bọn họ độc hại. Hoắc Nhất Trung càng xem càng bực bội, hiện tại quay đầu lại ngắm lại, cũng không biết là như thế nào cùng nàng đương như vậy mấy năm p h u t h ê thô lỗ mà đem kia mấy trương giấy viết thư nhét vào phong thư. Nếu hắn là như thế này, một cái vô tâm gan, thiếu tình cảm thiếu nghĩa người. t i ế đại gia sau này liền không cần lại liên lạc. Hắn đệ nặng h ò a khí, ăn cơm x o n g s a u cả đêm cũng không nói gì. Giang Tâm thấy hắn không cao hứng, tưởng bộ đội có khó xử công tác. Ngày mùng 8 tháng chạp ngày ấy còn cùng Diêu chính ủy nói đi công tác sự tình. Ấm tay, t h ế hắn ấn huyệt Thái Dương, tới gần hắn, công tác sự tình c h ầ m rãi, một ngày công phu làm không thành. Thâm tâm h Tâm, hoắc nhất Chung nắm lấy cặp kia ở chính mình cái chán nhẹ ấn tay, bắt lấy tới thân thân, lại đem người ôm vào trong ngực, đem đầu vui ở nàng cổ chỗ. không nói lời nào. Giang Tâm lúc này mới nhìn đến trên bàn kia phong phồng lên tin, bọn họ hai người sẽ cho nhau xem đối phương thư tín, không có dấu d ế m ý tứ, cho nên cũng không hỏi hoắc nhất trung, liền lấy lại đây mở ra nhìn. Quả nhiên là Lưu Tú, xem xong liền cười, vì thế lại lại nhìn một lần, này Lâm Tú còn có vài phần tài hoa, mang khởi người tới ít nhất là không lặp lại. Vì cái này sinh khí sao? Giang Tâm xoa xoa hắn đầu, từ trên người hắn trượt xuống dưới, nhìn thấy Lâm Tú biểu hiện như thế. nàng thế nhưng nhịn không được mừng thầm một chút đều ly hôn nói hài tử liền nói hài tử nhưng chuyện khác cũng là muốn cùng chồng trước bảo trì điểm khoảng cách ta đối được chính mình lương tâm h o ặ c nhất trung kia trận tâm hỏa cũng bị kích khởi tới chẳng lẽ hắn không thể có được tân sinh hoạt không thể cố chính mình tiểu gia liền một hai phải đem túi tiền đều giao ra đi kia mới nghiêm túc tâm tình nghĩa đây là điển hình một lon gạo là ân nghĩa một gánh gạo thành thù hận chính là Giang Tâm không thể dùng loại này cao cao tại thượng giáo dục nữ g khí cùng hắn nói những lời này nổi nóng khi người đều dễ dàng nói lỡ hoắc nhất c h u n g cũng không ngoại lệ nàng là đệ nhị nhậm thế tử không thật nhiều đánh giá vợ trước dài ngắn huống chi bọn họ trung gian rốt cuộc có hai cái liên lụy hải tử liền phải nắm chắc c h ừ n g mực không thể lửa cháy đổ thêm dầu ai nhị hôn khó Giang Tâm lúc này cảm thấy chính mình lúc ấy có gan kết hôn thật là có loại mù quáng dũng khí lâm tú tựa hồ là cái tuổi trẻ m ờ mịt nữ nhân Không biết vì cái gì kết hôn, lại không để ý tới tính ly hôn. Ly hôn sau không có suy xét sinh hoạt tàn khốc, không có nhân sinh kế hoạch, còn nghĩ không hề cố kỵ mà tìm chồng trước đòi tiền, tưởng cá nhân đều phải đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng nhớ tới Triệu Hồng Ba, Triệu Hồng Ba bởi vì tìm được tiếp theo cái càng tốt kết giao đối tượng, cho nên chủ động trước ly giang hơn mà đi. Nhân phẩm kém bề kém, loại người này tâm trí thượng có loại cực hạn tàn nhẫn, vô luận như thế nào đều không có quay đầu lại. mà lâm tú tình huống hiện tại có chút nửa đời ở địa phương tìm không thấy thu vào so h o t c nhất trung càng cao nam nhân nàng không chịu tạm chấp nhận nhưng chân chính có tiền đồ người cũng c h n g mắt nàng một cái ly dị sinh quá hài tử nữ nhân nàng nếu có thể tìm được một cái so h o t c nhất trung càng tốt càng cố ra liền lo chính mình quá ngày lành p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ không cố ý viết trưởng tin tới m ắ n g chửi người thực hiện thực thực xấu hổ giang tâm đem giang gia phụ mẫu cấp hoắc minh hoắc n a m gửi tới bao lì x ỉ sự tình nói một chút rời đi hắn lực chú ý. Ngươi còn không có cùng ta đánh chứng, lần đầu tiên gặp mặt liền cấp thường thường phát bao lì xì, đại ca đại tẩu đều nhớ kỹ đâu. Hoặc nhất trung miễn cưỡng cười ra tới, không biết Giang Tâm muốn nói gì. Ta khó mà nói lâm tú cái gì. đã có thể ngươi đối nàng Tam ca cùng đối chiến hưu, ta xem ở trong mắt, thực v ì chính mình t r ư ợ n g Phu cảm thấy kiêu nạo. g Những lời này, Giang Tâm là thiệt tình thành ý. Nàng làm ộ t cái hiện đại người, vẫn là con gái một, cha mẹ ly dị, gia gia nại nại mất sớm, lục thân duyên đ ạ m bạc. cùng bằng h ư u chi gian đều kiên g kỵ nói đến tiền nhưng là đối h o á c nhất c h u n g loại này có chứa vài phần hiệp khí hành vi là thiệt tình bội phụ nàng để tay lên ngực tự hỏi chính mình đến nay đều làm không được loại này không cầu hồi báo trả giá thật vậy chăng hoắc nhất c h u n g có đôi khi đối chính mình không đủ tin tưởng thiệt tình lời nói mỗi một chữ đều là thật sự ngươi sở làm mỗi một chuyện tốt đều có người ghi tạc trong lòng giang tâm cùng hắn nói đem ngón tay điểm ở ngực hắn ít nhất nàng nhớ kỹ thâm tâm Ngươi không thể rời đi ta. Hoắc Nhất Trung lại đem người ôm lấy, trong đầu hiện lên cái kia khoác ra người hồ tiên chuyện xưa. Hắn đời này kiếp này, Im b ặ t sẽ không hỏi nàng vì sao cùng quá vãng như vậy không giống nhau. Hắn muốn nàng vẫn luôn ở hắn bên người. Chương 89. 1975 năm Tết âm lịch, h o á c ra tiểu viện nhi mỗi người đều thực chờ mong nó đã đến. Hoắc Nhất Trung chờ mong sớm ngày xuất phát đi xuyên Tây, Giang Tâm chờ mong cách này cái làm ra thay đổi niên đại càng gần. Hoắc Minh, Hoắc Nham hai cái tắc trở mong tân y đi phục cùng trường cao cao. Trừ tịch ngày ấy, Hoắc Nhất t r u n g đem Giang Tâm viết câu đối Xuân Nhi dán lên, còn tìm trong đồn đ i ể n đồng hương mua hai chỉ sọt tre làm đèn lồng màu đỏ, làm Hoắc Minh, Hoắc Nham lấy thượng bút lông ở đèn lồng trên giấy viết siêu siêu vẹo vẹo Tân Xuân hai chữ, treo ở cổng lớn, không có phóng ngọn nến. Ban ngày nhìn ấm áp mà vui mừng. Đêm 30 buổi chiều, Giang Tâm sớm đem hai đứa nhỏ sách đi tắm rửa, thay tân y đi phục tân giày. Mấy ngày nay miễn bọn họ luyện tự. vẫn luôn nghỉ đến sơ sáu, đem hai cái tiểu nhân cấp h ư n g phấn nơi nơi t h o a n thoát được xuôi, cùng hàng xóm bọn nhỏ chơi đến không chịu về nhà. đem câu đối cùng cắt dây dán song, hoặc nhất trung liền đến phòng bếp cùng Giang Tâm cùng nhau chuẩn bị đêm nay đồ ăn. Giang Tâm cố ý hoa mười mấy đồng tiền, làm bếp lúc ban người hỗ trợ mang theo hai điều móng heo cùng một khối thịt ba chỉ trở về, hầm móng heo, t ắ c thịt heo viên, bao thịt sủi cảo, phân một ít cấp hàng xóm, hàng xóm lại còn trở về mấy chén, một nhà bốn người. Đêm giao t h ừ a ăn thượng 6-7 ả cái đồ ăn. Hoắc Nhất Trung theo thường lệ uống lên vài chén rượu, Giang Tâm cũng đổ một chén ngọt ngào gạo nếp rượu ra tới, cái miệng nhỏ mà nhấp nhấp, không nghĩ tới này một năm liền đi qua. Tới nói một câu nhà chúng ta cuối năm tổng kết, Hoắc Nhất Trung, ngươi là nhà của chúng ta kiếm tiền dưỡng gia người, ngươi chưa tới. Giang Tâm lấy gạo nếp rượu đi kính hắn, chiều hắn chớp chớp mắt. Hoắc Nhất Trung cười đến thực ôn nhu, sờ sờ Giang Tâm đầu, năm nay lớn nhất thu hoạch là có một cái chân chính ra. có ngươi cùng hai đứa nhỏ tại bên người, chủ tốt nhất phòng ở, huấn luyện lực độ cùng cảnh giác độ có tiến bộ. còn có, đã biết lao thủ trưởng rơi xuống, hắn ở công tác thượng lại có tân nói rõ đèn, rốt cuộc không hề là sở soạn đi tới. Giang Tâm ngại hắn nói được đoạn, yêu cầu hắn trọng nói, cuối cùng Hoắc Nhất Chung cũng chưa nói ra cái t í xỉu dần mèo tới, liền nói hết thể đều thực hảo, uống nhiều hai ly, thân thân nàng cùng hai đứa nhỏ, tỏ vẻ đối sinh hoạt vừa lòng. Hoắc Minh gậm đùi gà, nhấc tay, mẹ. ta tới nói ta tới nói, ta sẽ. Giang Tâm điểm điểm nàng, ngươi qua năm liền 6 tuổi, cũng là cái tiểu đại nhân, ngươi tới. t a năm nay trường cao, còn có đệ đệ có thể nói, bởi vì Giang Tâm mỗi cách một đoạn thời gian đều phải cho bọn hắn tỷ đệ lượng thân cao, trong nhà đã có một mặt thân cao tưởng, Giang Tâm sợ bọn họ hai cái cái ăn, tổng ái nói không hảo hảo ăn cơm hải tử đều trường không cao, cho nên nàng đối trường cao chuyện này liền có rất cường liệt cảm thụ cùng chi nhớ. mà đệ đệ hiện tại nhưng có thể nói nói không thắng liền cùng nàng đánh nhau nàng ghét nhất đệ đệ phần 84 t a cũng sẽ nói hoắc n h a m cũng không cam lòng lạc hậu hoắc minh ngày hôm qua trộm ăn hai viên đường không cùng mẹ nói không được ngươi nói ta chính ngươi còn không phải cùng ăn hoắc minh chiều hắn ném chiếc búa nhìn n h u m à y giang tâm liếc mắt một cái nàng lại chính mình đi nhặt lên tiếp tục kẹp trong chén viên ăn túi h ơ i túi hoắc n h a m cũng muốn ném chiếc búa bị hoắc nhất t r u n g chừng liếc mắt một cái cũng không dám ném, miệng cũng không buông thang ư ờ i ngươi so với ta ăn nhiều một viên. như thế nào biến thành cáo trạng đại hội. giang tâm lấy tay v ô mặt, liền không nên làm cho bọn họ hai cái tiểu nhân trộn lẫn tiến vào. người đâu? người cũng nói nói. hoắc nhất c h u n g uống một ngụm nàng gạo nếp rượu, ngọt hề hề, cảm giác hả uống, lại lại uống nhiều non nửa chén. 1974 n ă m qua đi, ta về sau sẽ tưởng niệm cái này n ê n đại. giang tâm nghĩ đến một câu điện ảnh l ờ i kịch. đây là nàng đến thời đại này năm thứ nhất. bất quá nàng không phải cái am hiểu quay đầu lại người. ta cũng có một cái không giống nhau ra, ta nguyện ý vì này trả giá ra. tương lai một năm, hy vọng ngươi thiếu đi công tác nhiều ở nhà, chúng ta sinh hoạt thuận lợi, trong nhà càng sung túc một ít. còn có hy vọng có thể nhiều kiếm ít tiền, trước tích lũy, tổng hội hữu dụng thượng thời điểm. hóa ra trừ tịch cơm tất niên ăn một nửa, bên ngoài đã có nhân gia bắt đầu phong tháo, hai đứa nhỏ liền nghĩ ra đi xem náo nhiệt. Bị Giang Tâm lệnh cưỡng chế cơm nước xong mới có thể đi ra ngoài. Vì thế vốn dĩ chậm gì gì ăn cơm hai người, ba lượng khẩu liền ăn xong rồi trong chén sủi cảo, mang lên mũ, chạy ra đi nghe cái vang. Một lát sau, có hàng xóm lục tục tới cửa chúc Tết. Giang Tâm đem năm trước đ o á i một phần tiền bao lì xì đã phát mấy cái đi ra ngoài, h o ắ c minh h o ắ c n h ằ m cũng thu được mấy cái, tất cả đều hướng Giang Tâm trong túi t á c Mẹ, ngươi t h ù chúng ta đi Thái á z i nơi đó mua thịt dê ăn. Hoắc Nhất Trung cũng cùng phụ cận mấy cái chiến hữu đi c ấ p bọn nhỏ điểm pháo đốt, đem Hoắc Minh, Hoắc Nham tỉ đệ thay phiên đặt tại trên cổ, đi lân đi hết nhà này đến nhà kia. Chúc mừng năm mới hạnh phúc. Giang Tâm thì tại trong nhà tiếp đón bốn phía tới khách nhân, lấy ra đậu phộng, hẳn d ư a hợp lại một chậu hỏa. Nhà bọn họ có đèn điện, vừa đến loại này đại tiết này, lầu trên lầu dưới đều bật đèn, thành người nhà thôn nhất sáng, người độc nhất p h â n Hàng xóm nhóm tán gẫu đều h á i tới nhà nàng. vài cái hàng xóm lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm bọn họ kéo dây điện rốt cuộc xài bao nhiêu tiền nhìn dáng vẻ là thấy có điện chỗ tốt chuẩn bị sang năm hóa tuyết khiến cho trong nhà đầu cái kia đi bộ đội đánh xin Giang Tâm cũng không gạt nhất nhất đều nói có mấy cái tàu tử t ắ p l ư ớ i vẫn là rất quý không bằng trở về nghĩ lại Hoàng tàu tử cũng ở trong đó cắn một bàn hạt dưa qua một trận thấy Giang Tâm đi ra ngoài đ ả o nước ấ m cũng theo đi ra ngoài cùng nàng nói lên xóa nạn ngủ chữ ban để cử l a o sư sự tình Tiểu Giang ta cùng mấy cái tẩu tử đều đề cử ngươi, ta xem hậu cần người đem ngươi tên viết lên rồi, qua 15 n ề n công bố. Giang tâm hướng nước gấm bẻ mấy viên táo đỏ sơn tra cùng đường đỏ, cầm trường chiếc đũa rào đều. Tẩu tử, còn có mặt khác lao sư sao? Có người đi hỏi gì tẩu tử, di tẩu tử nói chính mình thân thể không tốt, đẩy, liền không ai dám lại đề cử nàng. Hoan tẩu tử cùng nàng nói hỏi thăm tới tình huống, có hai cái đoàn trưởng chính ủy ra đ ộ c cao trung tiểu thanh niên, không nghĩ xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. cũng báo danh. bất quá tiểu giang, ta xem ngươi cơ hội đại, kia hai nhi tiểu thanh niên, một lòng liền tưởng tiến bộ nháo cách, mệnh xóa nạn mù chữ ban lão sư lại không tiền lương, nào có tâm tư dạy người biết chữ đâu. h o à g tử cũng biết kia hai cái tiểu tử, không cái đứng đắn công tác, lại sợ xuống nông thôn chịu khổ, trong nhà l ã o nhân quán, dù sao cha mẹ cũng nuôi nổi, liền mỗi ngày liền tránh ở phong lâm chấn cùng người nhà thôn chiêu miêu đậu cẩu, có khi cũng rất chọc người ngại. giang tâm cười. Quay đầu lại xem không ai chú ý các nàng, liền cấp hoàng tẩu tử trong tay tắc k h ố i khô b ò Cảm ơn tẩu tử. Cầm áo đỏ sơn tra nước đường trở về phòng khách, đại gia đã đem nhà bọn họ hạt dưa ăn đến không sai biệt lắm. Trên bàn trên mặt đất đều là xác. Chính kỷ kỷ hoa hoa nói người nhà lâu kia đầu chuyện này. Tới thuận mẹ tới, ngày ngày chiếu cô nữ nhi cháu ngoại, tiểu nữ đưa tiền cũng hào phóng, mỗi tháng ít nhất cho nàng 50 đồng tiền mua đồ ăn nấu cơm. Nghe nói tới thuận mẹ toàn cho chính mình nữ nhi cháu ngoại mua ăn dùng. Một phần tiền chưa cho quê quán Nhi Tử gửi trở về, có người nói nàng gái này mẹ đương đến bất công, cho người khác ra mang hài tử, cầm tiền còn không trợ cấp một chút Nhi Tử tức phụ ra, nàng sau này đáng tin cậy ai dưỡng lão, tới Thuận dù sao cũng là gả đi ra ngoài nữ nhi a. Trình Thẩm gia liền hai cái cháu gái, Phương Phương cùng tròn tròn, nàng Nhi Tử t r ị n h Long cũng thường bị người ta nói đáng tiếp trong nhà không cái tiểu tử. Nghe xong những lời này, từ trước đến nay đều không rất cao hứng, ta xem r a Thuận mẹ không có làm sai. là cái minh bạch người nhân ra con rẻ cấp lấy về ra đi chợ cấp nhi tử kia nhiều lời bất quá đi những việc này từ trước đến nay là công nói công hữu lý bà nói bà có lý đại gia cũng chỉ là khó được không cần nhọc lòng sự tình trong nhà đêm ba mươi nhi ngồi xuống xả chuyện tàu l a o nhi nói xong đã vượt qua nói tới thuận lại nói đến tiểu chu nói là ngọc lan bị đưa về nhà mẹ đẻ tiểu chu mang theo chu đại bảo sinh hoạt trong nhà không ai nấu cơm hiện tại thời tiết lại lạnh chu đại bảo mỗi ngày chỉ ăn cái lửng d ạ nào muốn cùng mẹ nó hồi bà ngoại ra đi, thế nhưng chính mình Hướng Phong lầm chấn ga tàu hỏa phương hướng đi rồi nửa ngày, sợ tới mức Chu Thủy phát nơi nơi tìm người, tưởng phát động hàng xóm hỗ trợ, nhưng hắn bình thường đem hàng xóm đều đắc tội hết, đại gia không yêu phản ứng hắn. Cuối cùng có người nói Chu Đại Bảo hướng trấn trên đi, Tiểu Chu mới đem đi đến nửa đường Nhi Tử kéo trở về. Tiểu Chu không bỏ được Nhi Tử trở về, nghe nói có người ở Biêu cục nhìn đến hắn đi phát điện báo hối tiền, làm Ngọc Lan qua 15 l liền về nhà thuộc lâu tới. Còn có. còn có cái kia ai cùng nhà ai bất hòa nhưng bọn hắn hai nhà hài tử giống như bị người nhìn đến ở bên nhau nói chuyện nam 19 n ữ 18, đều làm ô n g trên đầu ba đốm lửa tuổi tác nhiệt huyết người trẻ tuổi phỏng chừng là đang nói đối tượng sau này nhưng có náo nhiệt có thể nhìn Giang Tâm ngồi trong chốc lát không hướng sưởi ấm trong buồn thêm hai can s à i liền đi ra ngoài đều không phải nàng muốn nghe nàng muốn biết người nhà họ Giang hiện tại thế nào tiểu ca hay không như tin nói mang theo người một nhà đi Tân Khánh bờ sông xem pháo hoa nàng cũng tưởng cùng Hoắc Nhất Trung đi xem pháo hoa, lại nói tiếp bọn họ còn không có chính thức hẹn họ qua đâu. Bên người như vậy náo nhiệt, vẫn là sẽ cảm thấy tình mình. Hoắc Nhất Trung n ă m té ngã một cái, ô huế quần áo Hoắc Nham tiến vào khi liền thấy được Giang Tâm một mình một người ở trong sân nhìn bầu trời xem tuyết, sau lưng là phòng khách ngọn đèn dầu cùng tiếng người, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Mẹ, ta té ngã một cái, đau quá. Hoắc Nham trên mặt còn có nước mắt, dơ một con chảy ra lòng bàn tay lại đây. giang hai tay ôm lấy giang tâm tay chân là hoắc minh đẩy ta nói bậy rõ ràng là ngươi không xem lộ hoắc minh đương nhiên không thừa nhận nàng chỉ là cùng chán ghét đệ đệ ở trên đường đuổi theo chạy không cẩn thận đụng vào hắn mà thôi mẹ ngươi giúp ta đánh nàng hoắc n h m chơi xấu trên tay chảy ra trôi chảy ra một chút huyết hôn bùn đất có điểm dơ giang tâm thở dài nàng mới ra tới đứng còn không có 5 phút làm ra vẻ còn không có phía trên hai cái tiểu phôi đảng liền đã trở lại đem nàng nhớ nhà chi tình đuổi đến không còn một mảnh, hoặc nhất c h u n g là thấy thế nào hải tử. Khó trách mọi người đều nói u sầu quá mức nhiều người, sinh cái hải tử thì tốt rồi, hải tử nhu cầu làm người hoàn toàn không có thời gian đắm chìm trong đó. Đi đem cồn ý ố t lấy ra tới, đợi chút sát tay thời điểm sẽ đau, nhưng đừng khóc ca. Giang Tâm làm hoặc nhất c h u n g đi vào lấy bông cùng cồn ý ố t i ặ t sạch cái khăn c ấ p hoặc n h a m sát trên quần áo bùn đất, may mắn không làm cho đặc biệt dơ. Quả nhiên sát tay thời điểm. Hoắc Nham vẫn là khóc, nước mắt lệch lệch lệch mà rớt, đổ xong muốn ôm, mẹ, ôm ta. Không phải nói, ban đêm muốn c h ầ m d ã i đi, không thể chạy. Giang Tâm nhăn bọn họ mũ, đem người bế lên tới, Hoắc Nham liền dán nàng mặt không chịu buông ra. Hoắc Nhất Chung ở một bên, đem Hoắc Minh cũng bế lên tới, đi, lên lầu đi chơi. Dưới lầu đều là người nhà thôn tẩu tử nhóm, người quá nhiều, hắn nhìn đến sợ hãi. Giang Tâm phụt cười ra tới, đem Hoắc Nham ôm, cùng ngươi ba người tỷ lên lầu đi chơi đi. suy nghĩ bị đánh gãy, Giang Tâm đành phải lại đi vào, gia nhập này giúp tẩu tử nhóm, từ người nhà thôn tây đầu giảng đến đông đầu, nói tiếp đến chấn trên làng, thật đúng là không biết này bình tĩnh bình nguyên sinh hoạt mặt ngoài, lại vẫn có như vậy nhiều che giấu phía dưới bát quái cùng â n đoán. Mười giờ nhiều thời điểm, thật nhiều tẩu tử nói phải đi về, đến cùng người trong nhà đón giao thừa. Hoặc nhất chung cùng Giang Tâm hai bên đều không có đón giao thừa thói quen, tiến đi khách nhân, quét tước sạch sẽ p h ò n g khách, điểm cửa đèn điện. đây là yếu điểm đến hường đông đèn điểm đủ 3 ngày cấp thần tại cùng táo thần chiếu lộ từng nhà đều như thế không có đèn điện trong nhà liền ở phòng khách điểm cái đèn i ề n dầu một nhà bốn người tránh ở trong ổ c h ă n chơi chơi bài làm ổ nào không sai biệt lắm liền ngủ ta sơ bảy đi làm huấn luyện 12 ngày đó đi công tác không thể ở nhà quá nguyên tiêu hoắc nhất trung đi công tác ngày đã định ra tới sẽ không sửa đổi lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy đều hy vọng hắn sớm ngày xuất phát giang tâm mới vừa nằm xuống lại ngồi dậy, nhìn hắn, đi bao lâu, có mặt mày sao? tạm thời định một tháng, thuận lợi nói sẽ sớm một chút nhi hồi. Hiện tại giao thông không phát đạt, đại bộ phận thời gian là chậm chễ ở trên đường. vậy ngươi nhưng nhớ rõ cho ta phát điện báo báo bình an. ngươi trở về ngày ấy, ta mang hai đứa nhỏ đi chấn trên tiếp ngươi. Giang Tâm rửa vào trong lòng lực hắn, nếu trên đời thực sự có thần tiên bồ tát, đều thỉnh phù hộ t r ư ở n g p h u của nàng hoắc nhất trung bình an không bị thương. nhớ kỹ. hoắc nhất trung đem người ôm chặt. thân cái chán của nàng. ở xe lửa thượng muốn đ ã i bao lâu thời gian? ta trước tiên cho ngươi chuẩn bị ăn. giang tâm biết rõ, hiện tại ở xe lửa thượng muốn ăn điểm tốt có bao nhiêu khó khăn. ra cửa bên ngoài, dù sao cũng phải làm hắn cố điểm chính mình. quá mấy ngày lại nói thả không n ổ i hắn đã thua giáp quán, lương k h ô n g n h h bánh, liền thủy có thể nuốt vào liền thành. hoặc nhất trung đêm đèn tắt, hai người ôm nhau mà ngủ. 1974 năm cuối cùng một ngày, liền giống như nước chảy giống nhau. không hề dấu vết mà đi qua. Chương 90 Đại niên mùng một đến Đại niên sơ tam, người nhà thôn đều là hỉ khí dương dương không khí. Bọn nhỏ cầm một năm một lần tiền mừng tuổi nơi nơi chạy loạn, mua điểm nhi ăn, mua điểm nhi chơi. Đại điểm nhi hải tử mua chút lôi công pháo cùng nhị chân đá điểm chơi. Tạc cức châu tạc trong nước tạc người đất trồng rau. Có đôi khi nửa đêm còn có thể nghe được một tiếng vang lớn, đem người từ trong n g n g b ừ n g tỉnh. Các đại nhân kiêng kỵ này ăn tết đầu ba ngày không thể đánh chửi hải tử. Tới rồi đầu năm 4 còn có người như vậy chơi liền đều ai mắng, thoát ra hai cái tiểu hải tử bị xem đến nghiêm, nhìn người chơi che lại lỗ t h a i không dám tự mình động thủ, mẹ nói chơi này đó có thể nhưng là muốn chạy xa một ít, bằng không liền sẽ cùng hoắc minh lần trước giống nhau, đạn tới tay đầu ngón tay, đến lúc đó nàng cũng sẽ không cho bọn hắn đổ rượu thuốc, còn sẽ đếp ngông, bởi vì hoắc nhất trung muốn tới sơ bảy liền bắt đầu khôi phục bình thường đi làm cùng huấn luyện, lại quá cái mấy ngày lại muốn đi ra cửa, mấy ngày nay hắn nhàn ở nhà. liền đem một ít nên tu tu, nên bổ bổ, đem chính mình l á n h tiền lương đơn t ử giao cho Giang Tâm. đến lúc đó làm nàng chính mình đi l á n h có việc liền công đạo cảnh vệ viên tiểu nghiêm đi làm. h o ặ c nhất chung mỗi năm đều có đi công tác thời điểm, đi công tác nhật từ lúc dài lúc ngắn, trời nam biển bắc đi ra ngoài, hắn đã thói quen, trong lòng liền không có quá lớn dao động. ngược lại là Giang Tâm tự hắn vừa lên ban ngày ấy liền bắt đầu lo lắng, nơi nơi cho hắn thu xếp có thể đưa tới trên xe ăn lương khô, tuy nói qua năm liền đầu xuân. nhưng nơi nơi đều lạnh như băng, có đôi khi muốn cái nước gấm đều khó, chỉ là cho hắn chuẩn bị thức ăn liền trang tràn đầy một cái túi, sách theo nặng tay đến g ó n g Trình Thẩm ngày ấy mang theo Phương Phương tròn tròn lại đây chơi, thấy nàng một khắc không đình vội vàng cấp hoắc nhất trung chuẩn bị đi công tác đồ vật, hỏi nàng, tiểu hoắc đây là muốn ra cửa nửa năm a? Giang Tâm lúc này mới ngừng tay tới, vô vô đ ầ u mình, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Ngày xưa hắn không có nàng, cũng không bị đói chính mình, như thế nào lúc này liền như vậy khẩn trương. Tiểu Giang, ư ơ i không đ ổ i Tiểu Hoắc lớn như vậy vóc dáng, sẽ chính mình cố chính mình. Ngươi cùng hai đứa nhỏ hảo hảo ở nhà chờ hắn trở về là được. Trình t h ầ m làm nàng dừng lại, chỉ cần không phải đi núi sâu rừng già, k h é o lánh ít d â u chân người địa phương, liền không cần mang như vậy nhiều đồ vật. Hoắc Nhất Chung ngày thường thấy nàng nọc lòng, trong lòng cũng minh bạch, kỳ thật tâm tâm chính là sợ hãi, sợ hắn bị thương, sợ hắn thật lâu mới trở về, lại sợ chính mình lập tức cô không hảo trong nhà sự, rốt cuộc coi chừng hai đứa nhỏ. xử lý dường à sự tình thật không dễ dàng như vậy nửa đêm hắn ôm Giang Tâm hai người thường thường thân một thân đối phương đều đang nói chờ hắn đi công tác trong nhà muốn như thế nào an bài sự nếu là có thư của ta ngươi liền mở ra xem có thể hồi liền hồi cảm thấy không hảo hồi liền chờ ta về nhà h o ặ c nhất c h u n g ôm lấy nàng tổng cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt duyên phong kia đầu muốn cái gì ngươi đều đừng động tất cả đều chờ ta trở lại lại nói hảo đã biết Giang Tâm nằm ở cái này rộng lớn trong ngực phát hiện chính mình tâm cũng nhỏ rất nhiều đã từng thượng đại học tốt nghiệp phía sau lưng hai cái bọc hành lý nơi nơi chạy c ả m thấy trời cao biển rộng nơi nào đều có thể đi một đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm đằng trước cứ việc hiện tại có khi đại cực hạn nàng lại lựa chọn đem chính mình nhật tử quá nhỏ ổn định kiên định rốt cuộc đã không có từ r ư ớ c phiêu bạc cảm quá trận xóa nạn n g chữ ban xử lý lên nếu hậu cần tuyển ta đương l á o sư ta liền đi buổi tối đi học nói liền mang lên hai đứa nhỏ cùng nhau hạ khóa lại mang về tới Giang Tâm cùng hắn thương lượng, nàng tổng không thể hang ổ ở nhà như vậy dễ dàng miên man suy nghĩ trong lòng lao nhớ thương hắn. Hoắc Nhất Trung cũng đồng ý, ngươi không chê mệt là được. Hắn cũng biết Giang Tâm là cái nhàn không xuống dưới tính tình, nàng nguyện ý lăn lộn là chuyện tốt. Tới rồi 11 ngày ngày đó ban đêm, Hoắc Nhất Trung liền có hành lý, những người xuất phát đi Phong Lâm Trấn, là nửa đêm hai điểm nhiều xe lửa, Lỗ s ư trưởng cố ý kêu khá giả lái xe đưa hắn đi nhà ga. Trước khi đi, Lỗ s ư trưởng cùng Diêu Chính ủy đều thực ch ờ m mặc. ngay từ đầu còn tưởng công đạo rất nhiều sự tình, cuối cùng chỉ còn một câu, t i ê n kiến đến người, lại nói mặt khác. Giang Tâm mang theo hai cái tiểu hải tử, đưa đến người nhà cửa thôn, bóng đêm chính đ ù n g gió bắc chính g à o thét, còn bay một chút tiểu tuyết, đại gia trên tóc đều dính một tia bạch, h o ặ c nhất c h u n g khó được ngoại phóng. Không lý bên người còn có người ôm ôm nàng cùng Hoắc Minh Hoắc Nham, hai người p h ấ t tay cáo biệt. Trên đường trở về, Giang Tâm ôm mệt dã rời Hoắc Nham, Hoắc Minh cầm một e n mượn tới đèn tin, thâm một chân lùn một chân. hướng trong nhà đi đến. lúc này, hoắc minh không có hỏi lại nàng ba còn có trở về hay không tới. nàng mẹ ở, nàng ba liền sẽ trở về. nàng r a chính là t ệ nhân, an toàn của nàng cảm t a hồ cũng ở dần dần tăng mạnh. lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy đi ở phía sau. hắn nói, một c h u n g chỉ là đi một tháng, thấy thế nào tiểu giang bộ dáng, như là muốn phân biệt 10 năm giống nhau. diêu thông chừng hắn, ngươi không tuổi trẻ quá, như thế nào tuổi càng lớn, nói chuyện còn càng không lựa lời. hai người đã nhiều ngày cũng muốn đến thành phố đi mở họp, vì thế ước khổ tư điểm lại cầm phiếu gạo thượng giang tâm trong nhà ăn cơm, giang tâm chính cảm thấy hoắc nhất chung đi ra ngoài, trong nhà không s ố n g dưới, đối bọn họ huynh đệ vô hạn hoan n ê n còn đem lầu một khách nhân gian thu thập ra tới, dứt khoát làm cho bọn họ lại đ â y trụ mấy ngày. trong nhà bốn cái hài tử, hơn nữa phụ cận hài tử, ban g à y hoắc ra tiểu viện đều ầm ỹ vô cùng, làm giang tâm bị ồn ào đến không có biện pháp nghĩ nhiều mặt khác. hoan tẩu tử vẫn là cùng mầm tẩu tử nói. chưa thấy qua tiểu giang như vậy treo trượng phu con tàu giang tâm kinh ngạc n ư n g tay thượng cấp h o á t nhất trung bổ một kiện áo cũ việc may vá nhi ta một câu không để hắn tuổi trẻ tức phụ đều như vậy chúng ta đều như vậy lại đây mâm tàu tử có kinh nghiệm mới vừa kết hôn đầu mấy năm trong nhà nam nhân đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chính mình mang theo tuổi nhỏ h à i tử ở nhà luôn là lo lắng hái hùng thẳng đến người bình an trở về mới buông tâm giang tâm ngượng ngùng cười rộ lên đêm khuya tĩnh lặng khi sắp thật c u n g tổng hội tưởng hắn tưởng hắn đến chỗ nào rồi sẽ gặp được người nào có thể hay không bảo vệ tốt chính mình tràn trọng đêm dài quá nửa mới có thể nhợt nhạt đi vào giấc ngủ tết nguyên tiêu ngày đó buổi tối người nhà thôn ở sân bóng rổ có một đài tết i mục thỉnh trong đồn điển thanh niên trí thức tới biểu diễn ca khiêu vũ rất là náo nhiệt một phen t i ệ t tối sau khi kết thúc hoắc minh hoắc n h a m cũng đi theo những cái đó đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm loạn nghệ hai song tiểu thủ tiểu cước loạn bãi trong miệng sướng bắc kinh kim trên núi quang mang chiếu tứ phương ba c h hắc b à chất h ắ c Tết Nguyên Tiêu ngày đó, người nhà thôn người phần lớn ăn sủi cảo. Giang Tâm là phương n m người, vẫn luôn ăn bánh trôi. Nàng đem một ít đậu phộng nghiền nát, lăn lộn đường trắng cùng mẹ đen, tròn x o e cục bột, nấu non nửa nồi, làm b ố n cái hải tử ăn trước, lại cấp cách vách chỉnh t h ẩ m một nhà đưa đi một chén. Nhà bọn họ cũng ăn trẻ viên. Ban đêm, người nhà thôn mọi thanh âm đều im lặng, trong phòng tắt đèn, hai đứa nhỏ cũng ngủ say. Giang Tâm chính mình một người ở phòng khách xem một lá thư, thất thần liên tiếp. ngày xưa đều là nàng cùng hoắc nhất trung h o a ở bên nhau cũng có hai ba thiên hướng nam đi có bao nhiêu nam sẽ đi ngang qua tân khánh sao cách thiên giang tâm nhìn đến hậu cần ở nhà thuộc thôn sân bóng rổ tuyên truyền xóa nạn ngủ chữ ban sự cổ vũ đại gia tích cực báo danh học tập tri thức thoát khỏi thất học thân phận trừ bỏ muốn sẽ viết tên của mình còn phải học được đọc sách xem báo lĩnh hội chủ tịch chỉ thị tranh khi trước tiến đội quân danh dự trong đồn điển có người nguyện ý tới cũng có thể địa phương khác có rất nhiều cưỡng chế mỗi người đều đi thượng cái này xóa nạn mù chữ ban nhưng bộ đội không có mà là lấy tự nguyện vì nguyên tắc có chút người sợ người khác cười nhạo chính mình không biết chữ không chịu báo danh đi thượng cái này ban càng sợ chính mình học không được lại dẫn người ta nói bọn họ đầu óc buồn còn có một ít tự giác tuổi đã lớn cả đời đ ã i ở chỗ này nhận tự cũng không gì dùng cũng không phải như vậy vui đi đi học bởi vậy c h i ê u vẫn là kêu phê tích cực h ư ở n g d ẫ g dư lại những cái đó còn ở quan vọng triều sinh mở ra. Lão sư lại cách hai ngày mới định ra tới. Một cái là Giang Tâm, một cái khác thế nhưng là phụ cận đại cánh rừng trong đồn điển nữ thanh niên trí thức Tiêu Chính p h ĩ Nàng t i ế t Nguyên Tiêu tới biểu diễn khiêu vũ. Nghe được có người nhà nói nơi này muốn làm xóa nạn mù chữ ban, chính mình cho chính mình viết một phong thư để cử tới. Chỉ cần cầu buổi tối cho nàng cung cấp dừng chân, phiếu lương thực không cần cũng đúng. Dù sao ban ngày nàng tiếp tục ở đội sản xuất trồng trọt r á n h công điểm. Một vòng có hai cái buổi tối ở nhà thuộc thôn này đ ầ u chuyện này ở nhà thuộc thôn lại khiến cho một phen thảo luận. rốt cuộc lúc ấy là có ba người báo danh đương lão sư, b ồ n ý cũng càng khuyên hướng ở nhà thuộc thôn tuyển người. nhưng trên đường toát ra một cái trình r à o kim, liền rất ý vị sâu xa. cái này sinh viên tiểu trình rốt cuộc là cái cái gì địa vị, hậu cần như thế nào sẽ lựa chọn dùng nàng. h o à n g tẩu tử tin tức nhất linh thông, sáng sớm liền từ sân bóng rổ cái kia tình báo trung tâm trở về, đường vòng đến giang tâm trong nhà, còn thuận tiện đem phụ cận mấy cái tẩu tử đều kêu lên tới, hỏi tham gia tới. k i sinh viên tiểu trình năm nay 25 là thế nàng ca tới xuống nông thôn tới 4-5 n ă m còn không có kết hôn nói là muốn cắm rễ nông thôn trừ bỏ ở trong đồn điền trồng trọt còn nghĩ đến xóa nạn mù chữ ban ra một phân lực ngày thường làm việc nhi liền rất tích cực là cái tiến bộ thanh niên kia nàng cùng tiểu giang giống nhau là cao trung tốt nghiệp đi có người hỏi như thế nào không để cử đi thượng công nông b i n h đại học đâu nghe nói là cao trung tốt nghiệp còn cố ý đem bằng tốt nghiệp đưa cho sải chủ nhiệm nhìn Hoàng Tẩu Tử cũng chỉ là nghe x o n g linh tinh nửa điểm, liền vội vã chạy về tới nói: Công nông binh đại học là như vậy, hảo để cử. Có danh nạch trong đồn điền người liền để cử người một nhà đi, nào luôn được đến này đó nơi k h á c thanh niên trí thức. Người trường gì dạng? Đẹp sao? Có Tẩu Tử hỏi, không kết hôn nói: Ta quê quán còn có cái chú em, cũng là 25-26, năm vẫn luôn không đối tượng đâu. Không biết ngày đó buổi tối, kia mười mấy khiêu vũ thanh niên trí thức tất cả đều ăn mặc một cái hình dáng. trên mặt đồ đến cùng con khỉ mông dường như thiên lại á m phân biệt không được ai là ai thật đúng là không ai lưu ý quá trình phỉ trông như thế nào hại quá mấy ngày liền phải khai giảng đến lúc đó gặp một lần là được nàng cũng không thể là lớn lên ba đầu sáu tay đi có tẩu tử không thèm để ý dù sao không ảnh hưởng nàng đi học học tập là được nói như vậy chính là chúng ta nơi này khai hai cái ban một tuần thượng hai văn khóa mâm tẩu tử cũng báo danh nàng hiện tại học biết chữ học thượng nghiện nỗ lực hướng nàng thần tượng Hà Chi vân tới gần đọc không được đại học sẽ đọc báo chí cũng thành đúng vậy định rồi lúc này người so lần trước nhiều hậu cần cố ý phân hai cái ban sai mở ra thượng chính là sợ người nhiều nháo sự dù sao l i á o sư đủ liền điểm nhiều hai cái đèn dầu chuyện này trường học hiện tại còn không có kéo điện buổi tối đi học chỉ có thể điểm hai ngọn đèn dầu phần 85. Giang Tâm ngồi ở một bên cũng nghe toàn bộ hành trình đối cái này chỉnh phỉ cũng có chút lòng hiếu kỳ n h ị n không được hỏi, kia an bài nàng trụ chỗ nào, tổng không thể trụ trường học phòng học đi, như thế không nghe nói, bất quá cái này chúng ta không nhọc lòng, sai chủ nhiệm bọn họ sẽ an bài. nhưng nơi đó hai cái không tuyển thượng tiểu tử, chính mãn người nhà thôn nháo đâu, còn làm cho bọn họ lao tử đi tìm hậu cần, hỏi tuyển người tiêu chuẩn là cái dạng gì, như thế nào tình nguyện tuyển thanh niên trí thức cũng không chọn hai người bọn họ nhi. h o g tẩu tử tin tức vẫn là linh thông, trong thôn có gì đều trốn bất quá nàng lỗ t h a i kia hai nhi tiểu tử còn không bằng phóng đi tham gia quân ngũ, liền từ đá đi nghiêm làm lên, làm bộ đội giáo dục giáo dục, cả ngày ở nhà cũng phiền nhân. có cái tẩu tử trong nhà loại đồ ăn bị bọn họ trong đó một cái t h a i hoa quá, bởi vậy đối bọn họ phiền không thắng phiền, nhưng ngại với mọi người đều là hàng xóm đồng sự, lại không hảo xé rách mặt, trong lòng vẫn luôn có cái điểm mấu chốt không qua được. kia hậu cần nói như thế nào, Giang Tâm đều cảm thấy kỳ quái. Chia n h thanh niên trí thức nguyên lai like ở thành phố báo chí thượng phát biểu quá văn chương viết chính là đại cánh rừng chuyên công xã lao động chuyện này liền năm trước đầu năm sự tình còn bị đại đội khen ngợi quá nàng cố ý đem cắt từ báo lấy tới cấp x à i chủ nhiệm xem x à i chủ nhiệm là xin chỉ thị diêu chính ủy diêu chính ủy chủ b ả n xem ra kia hai cái tiểu tử ngày thường thanh danh sắc thật là liên lụy bọn họ lúc này tuyển chọn đại gia hoàn toàn không vì bọn họ cảm thấy đáng tiếc ngược lại đều càng chờ mong t r ì n h thanh niên trí thức Giang Tâm Vận Hạnh. vừa đến nơi này khi chính mình thanh danh không tốt nhưng c ậ u mấy tháng tốt xấu còn ổn định một cái biết chữ ấn tượng bằng không lúc này phỏng chừng cũng luôn không thượng chính mình tới rồi khai giảng đêm đó thật nhiều người đều chạy đến tiểu học đi xem náo nhiệt điểm dầu hỏa đèn đánh đét tin không đi học cũng chạy tới bọn nhỏ càng là đi theo nơi nơi chạy tiểu học ban đêm so ban ngày còn náo nhiệt giang tâm mang theo hai đứa nhỏ cùng mấy cái tẩu tử ngồi ở đằng trước diêu chính ủy từ thành phố trở về phát biểu nói chuyện cổ vũ đại gia nghiêm túc học tập Chanh Dương gia thuộc thôn học tập người đứng đầu hàng binh, lại cảm tạ hai cái Lão sư phụng hiến, giới thiệu Giang Tâm cùng thanh niên trí thức Trình Phỉ. Đây là đại gia lần đầu tiên nhìn thấy Trình Phỉ, vóc dáng cao gầy thon thả, ngũ quan không tính đặc biệt tú lệ, nhưng thon dài đôi mắt cười rộ lên có loại động lòng người cảm giác, dầu hỏa ánh đèn trung, ăn mặc một mạc đơn giản, to rộng quần áo sửa lại, b ó p một cái eo nhỏ, sơ một cái trường bím tóc, là dưới đèn xem mỹ nhân khí trước, người xem trong lòng thoải mái. Giang Tâm lập tức liền đối nàng có hảo cảm, đây là một cái có thành thuộc mỹ cảm tuổi trẻ nữ hài. Trình Phỉ thái độ cũng rất hào phóng, nói chính mình là thân thành tới thanh niên trí thức, sau này liền thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, không có quá nói nhảm nhiều. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là sinh viên tiểu trình bị an bài ở tại diêu chính ủy trong nhà, bởi vì hắn nơi đó có cái nhiều r a tới phòng, một vòng cấp trình phỉ trụ hai vãn, không có vấn đề. Tin tức này một tuyên bố, mọi người đều đúng rồi đôi mắt nhi, này thích hợp sao? Diêu chính ủy t ă n g thê nhiều năm, lại mang theo hai cái nhi tử, chẳng lẽ sẽ không không có phương tiện? Nhưng ai cũng không dám hiện trường nói ra. đệ nhất vẫn không có chính thức đi học, chỉ là lãnh đạo nói chuyện, lão sư cùng đồng học cho nhau nhận thức, các bạn học ba người một cái tiểu tổ, một cái tiểu tổ lãnh vài tờ giấy trở về, này vài tờ giấy chính là đại gia sách giáo khoa. Giang tâm lãnh chính mình sách giáo khoa, nắm hai cái tiểu nhân hướng trong nhà đi, trên đường cùng trình phỉ nói thượng l ờ i nói, trình phỉ muốn hướng diêu chính ủy trong nhà đi. ước khổ tư điểm cũng ở bên cạnh, cho nàng dẫn đường. Giang Tẩu Tử, sau này cũng thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn, chúng ta không xuống dưới cũng có thể giao lưu đi học tình huống. Trình Phỉ nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, mưa thuận gió hòa, nàng tuổi so Giang Tâm lớn hơn 2 tuổi, vẫn là khách khí mà gọi người Giang Tẩu Tử. Giang Tâm tự nhiên gật đầu, người nhà trong thôn Tẩu Tử số nàng nhỏ nhất, m ặ khác Tẩu Tử nhóm, lại nói tiếp, cùng nàng thật nói không đến một khối đi, có công tác n h ữ n g cái đó có chút trướng mắt nàng không công tác. không công tác nhiều ít có chút đ ắ p không thượng lời nói lập tức tới cái văn nhã thanh niên trí thức nàng còn rất vui vẻ chương 9 1 h o c nhất trung ngồi trên rời đi phong lâm chấn xe lửa hướng phương nam đi lần này đạt tới xuyên tây hắn muốn ngồi so đến tân khánh xa hơn xe lửa chuyển tam tranh xe trên đường một đoạn đi thủy lộ p h ò n g t r ừ n g còn phải đi một đoạn đường núi con đường thủ đô hoàng hà trường giang chân chính vượt qua hơn phân nửa quốc gia hơn 10 ngày xe lửa một khắc không dám dừng lại lao tới cuối cùng mục đích địa lúc này ở xe lửa thượng, hoắc nhất trung không có đoàn qua ăn, trong bao thậm chí còn dư lại rất nhiều, giang tâm cho hắn chuẩn bị quá nhiều, phỏng trường hồi trình đều có thừa. lúc này xuyên tây ướt lãnh, trên núi có tuyết, bạc phơ rừng cây có thanh có h o ả n g đỉnh núi có sương mù, thụ trung có vũ, mưa bụi mênh g ô n g núi lớn đại xuyên, tráng lệ đến nhiếp nhân tâm phách. chính là dưới chân núi lộ thực cất h o ạ t người không nhiều lắm, hoắc nhất trung vô tâm ngắm phong cảnh, vừa ở vào giang, lên thuyền, đem áo khoác lấy ra tới che phòng. trên chân g i à y đã nửa ướt, thời r a liền nhà đò lồng sưởi từ nướng làm, giang phong từng trận, thổi tới vân cùng vũ, thấm vào người mỗi một t ấ c làn d a c h u n g Nơi này lãnh cùng phương bắc lãnh là hoàn toàn không giống nhau, hắn thực không thích đứng. Nhà đò hỏi hắn đến nào một đoạn, hoắc nhất trung đem bến đò nói. Nơi đó a là đi nhà máy phân hóa học đi. Nhà đò vùng ven sông chèo thuyền cùng hắn l i ê u lên, nơi khác khẩu âm tới, đi nơi đó đều là tiến hoa phì. Hoắc nhất c h u n g liền nói là trên tay không nhàn dỗi, nướng làm chân. liền thay đổi x o n g ứ, tâm tâm ở nói, phỏng chừng lại muốn bóp mũi nói hắn lời biếng, đã ra tới hơn 10 ngày, chỉ ở đổi xe thời điểm, cho nàng phát quá một hồi điện báo, cũng không biết nàng cùng hải tử được không. vậy ngươi lên bờ, đến lại đi một đoạn đường, đáp cái xe, 2 giờ liền đến. nhà đò thực nhiệt tâm cho hắn chỉ lộ. nhà đò bà nương là c á i nhanh n h ẹ người, ở đuôi thuyền nấu nước nóng, cấp hoắc nhất c h u n g đổ một chén, thiên hảo l ê n h nga uống chén hoa tiêu thủy. hoắc nhất c h u n g cảm tạ nàng, bưng lên tới. ấm áp tay, chậm dài uống xong đi. Kia trận ấm áp tay từ ngũ tạng phế phủ phát ra, thấm nhập tứ chi thân thể, làm nhân tâm một trận ăn ủi, tâm tâm thích ăn tay, cho nàng cũng mang điểm trở về, tốt nhất có thể mang chút hạt giống, làm nàng cũng đủ loại. t h u y ề n Nhi s t qua một mảnh phát ra s à n sạt tiếng vang rừng trúc, một mảnh thu hoạch quá t r ư ờ n g đồng ruộng cùng vài miếng rừng tây, liền đến hoắc nhất trung muốn đi cái kia bến đ ỏ đây là cái cổ bến đ ỏ trừ bỏ có đường tống lưu lại thạch bài môn, còn có dân quốc khi kiến đỉnh cùng câu đá. ven đường có khối tấm bia đá viết địa phương tu k i ể u lót đường quên tặng người hoa nhất trung vội vàng xem một cái liền lên đường đi tới rồi một cái chân trên tìm được một cái cũ nát biêu cục cấp trong nhà đã phát cái con số điện báo ăn chén măng mặt cùng hai khối đường đỏ bánh dày kia chén mì phóng chân ớt cay cùng hoa tiêu ăn một ngụm bọn họ ướt măng lại ma lại cay ma đến hắn há mồm không thể n g ô n uống lên vài khẩu nước lạnh mới đem kia trận ma vị tách ra nhớ tới lao thủ trưởng cùng phu nhân đều là thiếu niên nhập quá xuyên lời. ở An Vương Diện, bọn họ phòng trường còn có thể thích ứng. Ngồi trên hướng xuyên Tây tiểu thành Long Khê thị o t o k h i h o ặ c nhất trung cảnh giác tính bắt đầu lên, đây là muốn tiếp cận nhiệm vụ trung tâm lúc. Hắn vóc dáng cao, liền cố ý xuyên lôi thôi phiên đầu sợi quần áo, c ò n lưng, vẻ mặt chết lặng bộ dáng. Nhân gia nói với hắn lời nói, hắn phản ứng thực lao lực, hoặc một ít không văn nhã động tác nhỏ, lại ngốc lại ngốc. Nhân gia xem hắn hai mắt, liền không hề nhìn. Chờ tới rồi Long Khê thị phát hiện tứ phía núi vây quanh, một cái con sông không lớn. nhưng bay đ ỏ cùng tiểu thuyền hàng người không nhiều không ít trên đường còn có rất nhiều từ trước lưu lại nhà gỗ nhà gỗ bên ngoài lượn đầy quần áo ở không ít người vừa xuống xe đã nghe đến trong không khí tràn ngập dung dịch đ ạ mó nỉ ạ vị ven đường nhìn đến vài cái nhà máy phân hóa học tuyên truyền lan hoặc nhất chung cùng rất nhiều nơi khác vừa đến bản địa người giống nhau đứng ở tuyên truyền lan thượng bái đọc này đó khen văn chương lại mua một phần cùng ngày báo chí trụ tiến một cái tiểu nhà khách kia nhà khách tưởng ra rơi xuống nghiêm trọng muôn lùn Qua cửa như là riêu hai hạ liền sẽ r ớ t hoặc nhất trung c o n e o mới có thể vào cửa đi, tiến vào sau, hắn dùng nước gấm thao chân, liền ngồi hạ xem báo chí, một chữ một chữ mà đem địa phương báo chí xem xong, nhắm mắt nghĩ lại, quyết định lại chờ một hai ngày. ở Long Khê thị cũ nát nhà khách đãi hai ngày, ba ngày hoặc nhất trung đi ra ngoài hận dạo, cùng người đáp lời nói chuyện hiếm, cố ý vô tình lộ ra chính mình là tới nhập hàng, thuận tiện chơi một chút, thậm chí còn ngồi địa phương thuyền bơi một vòng. lên núi cùng địa phương người miền núi đi bắt giá điều chỉ là nơi này thật sự ướt lạnh hiện tại không phải du ngoạn hảo thời điểm ẩm thực không quen cuối cùng đành phải trở về an giang tâm cho hắn chuẩn bị lương khô một cái tiểu thành đột nhiên tới cái người xa lạ là thực dễ dàng bị nhìn đến hoặc nhất trung liền gặp hai lần phối hợp phòng ngự đội kiểm tra thân phận của hắn quá quan cũng không khác thường biết hắn là muốn tới tiến hoa phì phối hợp phòng ngự đội người còn khuyên hắn đừng ra tới một chuyến lao nhớ kỹ chơi chạy nhanh đem chính sự nhi cấp làm có người thậm chí đem hắn lãnh đến nhà máy phân hóa học chuyên môn phê phân hóa học trong văn phòng đi. đây là cái tiểu thành thị, dân bản xứ đều lấy cái này nhà máy phân hóa học vì vinh, quảng bá mỗi ngày đều ở tuyên truyền nhà máy phân hóa học đối long khê thị tầm quan trọng. đối hắn, cái này nơi khác tới, vẫn là mang tiền tới, là thực nhiệt tâm dân tiến. hoặc nhất c h u n g này hai ngày liền cùng nhà máy phân hóa học người đáp thượng lời nói, hắn thái độ có chút vô vị, ta cũng không phải chỉ tới các ngươi này một nhà xem, qua nơi này. còn phải đáp xe lửa đến tiếp theo ra đi xem chúng ta lâm trường chủ nhiệm làm ta nhiều nhìn xem đều có gì c h ủ n g loại nhà máy phân hóa học người v ừ a n g h e liền có chút nóng nảy hoặc nhất trung thân phận là quản lâm trường phân hóa học nhập hàng người phương bắc lâm trường vẫn là cung cấp cả nước lâm trường kia đến có bao nhiêu đại đến lúc đó cũng không phải là một bao hai bao tiến mà là một thuyền một thuyền mà đi thật có thể định ra tới bọn họ cái này tiểu sưởng chỉ là ăn xong hoặc nhất trung cái này đơn tử là có thể đạt tới một năm cấp công nhân phát tiền lương lượng duy trì long khê thị mặt mũi cùng tiêu n g ạ o Bởi vậy đối hoắc nhất trung liền đặc biệt trưởng nghĩa, đặc biệt chiếu cố ba ngày hai đầu đến nhà khách tìm hắn. Trong đó vài người còn dẫn hắn đến một cái phong cảnh như họa trên núi ngắm phong cảnh uống rượu, cầm địa phương nổi danh hun thịt khô chiêu đai hắn. Một đám người buổi chiều thượng sơn tìm cái người miền núi nhà ở nấu cơm trên bàn có rượu còn có thịt. Nhà máy phân hóa học trung cũng có ái khoác lác người cùng hắn t h ổ i p h ồ n g đừng nhìn chúng ta long khê sơn nhiều lộ không tiện nhưng nơi này chính là ra quá không ít đại thi nhân đại tướng quân không sợ cùng ngươi nói từ trước lao tưởng cùng hắn phu nhân tới xuyên đ ố c chiến còn tới chúng ta nơi này bỏ qua sơn ngươi nhìn đến trong núi kia mấy đóng tiểu lâu không có chính là khi đó chiêu đái bọn họ dùng nói xong câu này lại nói bất quá hiện tại chúng ta muốn đả đảo này đó phản động phái cũng không thể làm hưởng thụ chủ nghĩa kia một bộ hắc nhất trung liền làm bộ đứng lên nhìn ra xa một phen cũng liền hai đống lâu chúng ta chỗ đó nơi nơi đều là so cái này còn tân người nọ vừa nghe liền không phục cư nhiên chửi với hắn quê nhà này tên nốc to con nhi không biết nhìn hàng cái vỏ dưa hắn đứng lên chỉ vào đằng trước kia tam đống tiểu lâu nói huynh đệ ngươi đừng nhìn tường ngoài có chút phá nhưng bên trong đồ vật hảo vô cùng ngươi ngắm lại lao tưởng cùng hắn phu nhân nhiều sẽ hưởng thụ làm sao dùng rách nát đồ vật mấy năm nay thành phố thường thường còn phái người tới nhìn, muốn ta nói, nói không chừng có thể đào ra hai xe hoàng kim tới. Chúng ta trong xưởng có cái đồng chí bà con ở bên trong nấu cơm, hắn liền gặp qua, ra tới cùng chúng ta nói, hiện tại bên trong đều còn ở cái đại nhân vật, người bình thường không thấy được. Muốn gặp người, đến hướng lên trên đánh báo cáo. Hoắc Nhất Chung vừa nghe, trên mặt tới hai phân hứng thú, nói như thế nào? Nơi này còn ngọa hổ tàng long không thành, nhà máy phân hóa học người không chịu đi xuống nói. kỳ thật hắn cũng phi tận mắt nhìn thấy, đều là trên bàn tiệc nghe tới, nhưng ái khoan lác, không muốn sụp đổ, liền có chút thần thần bí bí, nói khẳng định có đại nhân vật, không thấy được kia đầu đứng từng hàng người, k h i ê n thương, mỗi ngày còn cắt l ư ợ t đầu, một chút không dám thả lỏng, không phải thủ bảo bối chính là thủ người, không sai được. h o ặ c nhất c h u n g xem hai mắt, liền không có hứng thú, ngồi xuống ăn thịt, này tùng chi cùng cây bách h â n thịt khô nhưng thật ra ăn ngon, trở về khi muốn mang một ít, kia nhà máy phân hóa học người cũng sẽ xem ánh mắt. thấy hắn không hứng thú, liền nói, không nói cái này, chúng ta uống rượu, cho hắn man thượng một ly, rượu tử tuyết h ú c nghe qua không có, uống một ngụm, hương 10 năm, h o á c nhất c h u n g cùng trên bàn vài vị uống lên mấy chén, ấm thân, trên đầu đổ mồ hôi, lại đến thời điểm, liền đẩy nói tiểu lượng không được, đôi tay che lại cái chán, đôi mắt say x e đi ra ngoài phun ra hai lần, trở về liền không muốn lại uống, nhà máy phân hóa học một cái có thể uống đại ca cười ha h ả vỗ bờ vai của hắn. Đại huynh đệ, xem ngươi lớn lên cao, tiểu lượng không được a. Nam nhân như thế nào có thể không được? Lại đến hai ly. Mặt khác người cũng cười rộ lên, thuận tiện còn nói mấy cái hơn chê cười. Hoắc Nhất c h u n g liền xua tay, thật không được. Tiếp tục lại ghé vào trên bàn, tay còn vỗ về dạ dày, nôn khan hai tiếng. r ư ợ u đủ cơm no lúc sau, người cũng lười xuống dưới. Có người đề nghị, hướng trên núi lại đi hai dặm lộ, nơi đó có cái d ã suối nước nóng, p h ủ cận có người trụ, mùa đông ngâm một chút. cường thân kiện thể, thư g â n kiện cốt, cái gì rượu đều tan. bọn họ đem hoắc nhất trung tiêu lên, nói muốn cùng đi. hoắc nhất trung lắc đầu, hôm nay thật không được, ngày khác lại đi. hắn vươn một cái ngón cái, các ngươi nơi này rượu, là cái này, liệt. nhà máy phân hóa học mấy người kia liền cười ha h ả biểu tình thần khí mười phần, xem không chút say ngươi này nơi khác tới. thấy hắn thật sự không động đậy, khó chịu bộ dáng, liền có người cho người miền núi một chút tiền, làm người ở nhờ một đêm. nói ngày hôm sau xuống núi khi lại đến tiếp hắn, người miền núi thu tiền, đem mấy cái ngủ hải tử kêu ra tới, làm hoắc nhất trung trụ đi vào. Có người nghĩ hoắc nhất trung tốt xấu đường xa mà đến, lại là cái muốn nhìn hóa nhập hàng, liền nói muốn lưu lại coi chừng hắn. Hoắc nhất trung đem hắn đuổi đi, trên mặt tựa hồ có vài phần khí phách, liền muốn nhìn ta mất mặt, có phải hay không? Kia một đám người liền vỗ vai hắn, đánh rượu cách, cười tiếp tục hướng trên núi đi, uống lên tiểu rượu phao suối nước nóng, loại này n h ậ t tử. Nên nằm ở ấm áp trong nước, lúc này mới kêu ba thích, lúc này mới kêu an nhàn. Hoặc nhất chung đem người đuổi đi, nằm ở người miền núi không ra tới cái kia tứ phía lọt gió trong phòng, dưới thân một trương hẹp h ò i giường, môn đã từ bên trong xuyên hảo, nhắm mắt lại, thực m a u liền vang lên p h ậ p phồng phục r ư ợ u tiếng hô, xem ra là say đã chết. Kia mấy người nói, trưởng thành to con có ích lợi gì, như vậy không trải qua uống. Đêm đã khuya, bên ngoài mãn sơn cây tùng lao thụ phát ra s ả n s ạ t tiếng vang, cùng với một chút mưa nhỏ. Trong núi mưa bụi càng trọng càng đậm, gần chỗ đều thấy không rõ lắm người mặt. Hoắc Nhất Trung lặng yên đứng dậy, ánh mắt thanh minh cương nghị. Ra cái kia nhà gỗ nhỏ, hướng chính mình trên người giải điểm mang theo đầu gỗ vị thuốc bột, che khuất kia trận mùi rượu. Dọc theo con đường từng đi qua, không giấu vết trở về đi, hướng trong núi kia hai đống tiểu lâu mà đi. Như vậy cao người, chân đạp lên trên đường thế nhưng không có phát ra cỏ cây tiếng vang. l y tiểu lâu gần, ẩn ẩn nhìn đến có mấy người ảnh ở bên ngoài đông đ ư a Tiểu lâu không lớn. có một phiến cửa sổ còn sáng lên mở nhạt dầu hỏa đèn phát ra ảm đạm quan mang long khê thị trong núi ban đêm hơi ẩm so ban ngày càng trọng thả có vũ tuyết có người lười biếng ở tiểu lâu bên ngoài điểm b ồ n hỏa chính ngồi s ổ i i xuống sửa ấm h oán giận thời tiết này trời mưa s a u không dứt thương lâu dài không cần đều phải anh hỏa có cái đội trưởng bộ dáng người đi tới nói hai câu làm cho bọn họ sửa ấm thời điểm cẩn thận một chút ban đêm không thể thả lỏng cũng không thể thiêu mặt khác đồ vật bảo trì bình tĩnh Đại hắn tránh ra, có người còn không phục lẩm bẩm một câu. Loại này thiên nhi, có ai sẽ ra cửa à? Hoắc Nhất Chung ăn mặc ám s ắ c q u ầ n áo, giãn ở một cây tươi tốt đại thụ phía dưới, ngồi x ổ m thu nhỏ lại chính mình bóng ma, cùng bóng cây trọng điệp ở bên nhau. Qua hồi lâu, hắn chân có chút tê dại, bả vai dính ướt tuyết thủy, trên tay đóng băng cứng đờ. Đêm qua canh bốn thiên, bọn họ muốn thay ca thời điểm, ở cửa giao tiếp, Hoắc Nhất Chung mới tùy thời đứng lên, động tác thực mau, giống như một con h á t b á o lóe qua đi. thẳng lấy tiểu lâu cửa, nhanh chóng đem chính mình giấu ở một bó củi phía sau. Những người đó giao ban xong sau, trong rừng truyền đến một trận từ xa tới gần đêm kêu tiếng kêu, tam trường một đoạn, lại một trường một đoạn, tiếng kêu nghẹn ngào khó nghe, làm người nghe nổi lên không ít nổi da gà. Dừng lại h ạ rơi xuống mưa lạnh đêm quay về yên lặng. Tiểu lâu bên trong, ở hai vị trường giả, trường giả tuổi đại, ban đêm thường xuyên ngủ không được, có đôi khi hai người sẽ nói nói chuyện, có đôi khi cái gì đều không nói, một cái nằm một cái đứng. cứ như vậy một đêm lại một đêm, ánh đèn dầu như hạt đậu, thẳng đến bình minh, hoặc là mau trời đã sáng mới tắt đèn. ở dưới lầu cửa trông giữ người đều thói quen. đêm nay lúc này lại nghe đến một cái già nuôi lão giả vừa nói, ngươi c h ấ n l á n h ta đi cho ngươi đánh bình nước ấm, trên giường ngủ đi. đường xuống dưới. bên ngoài người mơ hồ nghe được, làm người đi phòng bếp tiêu nước ấm. lão giả mở cửa, kéo kẹt một tiếng, tiêu cái tên ai, đem nước ấm hồ đưa cho hắn, đi phòng bếp trang một hồ nước ấm, muốn nóng bỏng. Người nọ khiêm thương, chạy c h ầ m lại đây, kính cái lễ, tiếp nhận nước g ấ m hồ đi phòng bếp. Dư lại vài người khác còn tại chỗ đứng, có người nhìn bên ngoài, có người nhìn c h ầ m c h ầ m bên trong, có người nhìn lão giả, chỉ thấy kia lão giả đứng ở ngoài cửa, gom lại trên người cũ áo đông, lẩm bẩm nói, lại trời mưa à? Nói xong, như là nghĩ đến cái gì, đi qua đi, cùng kia mấy cái tiểu tử nói, đừng ở bên ngoài gặp mưa, vào nhà tìm một trâu ngồi một lát. Trong núi hơi ẩm đại, già rồi dễ dàng có phong thấp. đến lúc đó đau đến các ngươi lộ đều đi không được. Mấy người kia tuy là trông giữ lao giả, nhưng trên mặt không có hung ác cùng không kiên nhẫn biểu tình, nên có tôn trọng một phân không ít. Đối mặt lao giả quan tâm, bọn họ đều cười cười, nói chính mình tuổi trẻ, x ố i điểm vũ không đáng ngại. Ngược lại làm lao nhân ra mau vào đi, đừng cầm lạnh, còn hỏi muốn hay không nhiều cho bọn hắn hai l a o thêm buồn hỏa. Lao giả lắc đầu, hồi tiểu lâu đi, tiếp nhận kia hồ nước gấm, giữ cửa lại một lần, kéo kẹt đóng lại. Tiểu lâu kia chản dầu hỏa đèn đại khái đốt tới đế, không có dầu thấp, ánh đèn trở nên càng thêm ảm đạm. Hoắc Nhất Trung liền thừa dịp lão giả cùng người ở bên ngoài nói chuyện này trong chốc lát công phu, từ cửa tủ lửa đôi lăn vào phòng, ghé vào phía sau cửa đầu, hô hấp cũng không dám phát ra tới. Lão giả cầm nước ấm hồ t i ế n khi, đem ấm nước đặt lên bàn, thuận tay bắt sáng đèn, bớt đèn sáng một chút, thực m a u lại tối sầm đi xuống. l i ề n này một trận lượng, làm Hoắc Nhất Trung thấy rõ hắn mặt, tan thường, nghiêm túc, mày r ẩ m đứng thẳng. khe miệng nhắm chặt, uy vũ cương nghị, tao mày quát mắt, cho dù tuổi đã lớn, lại vẫn giống một đầu uy nghiêm láo con báo, lệnh người không khỏi tưởng thần phục. h o ặ c Nhất Trung trong lòng kêu cổ nhiệt huyết lại bị đánh thức, nhịn không được kêu nhỏ một tiếng. Lão thủ trưởng. Chương 92 h o ặ c Nhất c h u n g 12 tuổi khi trong nhà mang điểm thiết đồ vật đều giao cho công x a đi, t h ổ bếp mặt trên c h e kín cho bụi, không người ở nhà nhóm lửa, đại gia tụ ở trong huyện đại nhà ăn, xếp hàng ăn c h u n g nổi. t r ư ơ n g thủy huyện nghèo làng nghèo. nhưng vận động khai triển đến hừng hực khí thế, kia mấy năm bầu trời thái dương phảng phất v ĩ n h viễn không rơi hạ, thiêu nướng mỗi một cái thái dương phía dưới người. Sau lại quảng bá nói lời nói, thiêu thiết vận động chậm rãi ngừng lại, kia đoàn hỏa lại đi bầu trời, mỗi ngày liên tục cực nóng, ở bên ngoài chạm trong chốc lát người liền chịu không nổi, trong sông thủy cũng khô cạn. Năm ấy từ đầu năm bắt đầu liền nhiệt đến không ra gì, ngoài ruộng không có thủy, trong sông cũng không thủy, chọn cũng chưa địa phương chọn, nơi nơi khô hạn, có lao nhân ở bên ngoài đào rau dại ăn. một cái buổi sáng xuân dưới người liền hôn mê bị người phát hiện nâng về nhà d ã y r a hai ngày nhiệt đã chết liền tùy ý đảo cái hồ chôn lương thực không đủ phần trong huyện đại nhà ăn cơm tập thể ăn không được đại gia liền bắt đầu nơi nơi chạy xa rời quê hương hướng đông tây nam bắc phương hướng đi đầu nhập vào thân hữu bên đường ăn xin đều có trung quanh các hương thân đi rồi h o ặ c ra cha mẹ cũng mang theo mấy cái tiểu hài tử rời đi t r ư ờ n g t h ủ y huyện trước khi đi còn nhớ rõ đem trong nhà phá cửa dùng điều dây từng h c o t lên đi theo một đám hướng nam đi đồng hương rời đi ra. bọn họ nghe nói phương nam hà có thủy, còn có thể loại lương thực, nghĩ đến cảng nam địa phương đi bén d ễ nảy mầm, thảo khẩu cơm ăn, đi thời điểm, đem trong nhà hạt kê bột mì đều làm thành bánh bột ngô s u i ở trên người, vừa cũng liền ba cái, lớn bằng bàn tay, còn chưa đi ra trưởng thủy huyện liền ăn xong rồi. Phần 86 Hoắc nhất trung khi đó trên người liền kiện giống dạng quần áo đều không có, ăn mặc cũ sam, không biết là từ ven đường cái nào nhân thân thượng b á i xun g dưới. phá mấy cái đại động lộ ra bụng cùng phía sau lưng toàn bộ thân mình chỉ còn một bộ xương cốt ngực xương sườn căn căn rõ ràng cầm cái chén bể đi theo đại nhân cùng đại ca đại tỷ phía sau hướng nam đi trên đường mỗi ngày có người thất lạc mỗi ngày có người tìm người còn có người nằm ở ven đường rốt cuộc không dậy qua dư lại người tiếp tục đi hắn sợ chính mình cùng đại nhân thất lạc buổi tối ngủ đều ở bọn họ bên cạnh dính sát vào trụ hoặc lao cha cùng hoặc lao nương có một chút động tĩnh lập tức liền chấn mắt giống chỉ chấn kinh con thỏ bọn họ kết bạn hướng chiều nam đi đến, có đôi khi có thể gặp gỡ người cấp điểm ăn, phần lớn thời điểm là u ố n g nước no, trong núi thủy, ngoài ruộng thủy, đói đến xương ngược x u n g ra, bụng lại trướng đại đến cực kỳ. Như vậy đi rồi hơn một tháng, cũng không biết tới rồi cái nào địa giới, cùng địa phương khác người gặp gỡ, vì thế đại gia liền q u ẹ với nhau hướng nam đi, có lớn mật liền đi bái xe lửa, nhát gan dùng chính là hai cái đuổi. đi tuốt đằng trước đầu người, thấy một cái hà, dòng nước đầy đủ, thủy thế chảy xiết. Hà bờ bên kia có một mảnh màu xanh lá ruộng lúa, còn không có kết tua. Có người ở phía trước đ u qua hà liền có ăn. Mặt sau một đám đi đường đi được thập phần mỏi mệt người, nghe được ăn hai chữ, tức khắc tinh thần liền dậy. Một tổ hong toàn hướng trên sông tiểu tế đi, sợ lạc hậu với người, không đuổi kịp kia cả lăng. Cái kia trên sông chỉ có một cái năm lâu thiếu tu sửa thô thẳng cầu treo, bị một đám người t i ế n quá, đông đưa đến thập phần lợi hại, có người không đứng vững không bắt lấy, cùng sủi cảo d ư ờ n g như rất đến trong sông. n á y mắt đã bị nước sông nuốt hết, đại gia vừa thấy, tức khắc hoảng loạn lên, đằng trước người vội vàng đi phía trước chạy, trung gian tĕ đằng trước người, phía sau người dùng sức đẩy, đại gia xô đẩy đến lợi hại hơn, có người bị dâm ghé vào trên cầu, lại không cơ hội đứng dậy, cầu treo hoàng đến làm người hồn phi phách tán. Hoắc gia cha mẹ là sông vào trung gian một nhóm người, trước sau bị g i á c công, Hoắc Đại Lang cùng Hoắc Đại Tỷ tuổi đại chút, đi theo bọn họ phía sau, Hoắc Nhất Chung cũng chạy, nhưng người quá nhiều, lại g â y yếu. cùng mấy cái hài tử bị người đẩy một phen, té ngã trên đất, lại bò dậy khi liền không đuổi kịp người trong nhà, tẻ thắt cổ kiểu. đầu tiên là thấy được bọn họ bằng dáng, tiếp theo là cái hốt, lại chính là liền cái hốt đều nhìn không thấy. khi đó hắn còn không gọi một trung, đã k ê u hoắc lao tam, không cái đứng đ ắ n tên, thật vất vả quá kiểu. vạn hạnh không có r ớ t đến nước sống đi, quay đầu nhìn lại, quen thuộc người không thấy, lại bốn phía vừa thấy, tất cả mọi người hướng các phương hướng tan đi, hắn cha mẹ đại ca đại tỷ tất cả đều không thấy. Từ đó về sau, Hoắc Nhất Trung liền bắt đầu hắn một mình lưu lạc sinh hoạt. Hắn không có lại hướng nam đi, mà là chờ ở tại chỗ. Hắn nghe người khác cha mẹ nói, cùng đại nhân đi lạc, liền tại chỗ chờ bọn họ trở về. 12 tuổi Hoắc l a o Tam chờ hắn cha mẹ cùng đại ca đại tỷ trở về tìm hắn. Bọn họ đến chính là một cái trấn nhỏ, trấn trên người không nhiều lắm. Ngoài ruộng có lúa mầm, nhưng thổ địa khô nước, trồng trọt người chỉ có thể mỗi ngày đến trong sông gánh nước rót đ i ể n Một ngày miễn cưỡng có thể ăn một bữa cơm. trong bụng không có nước luộc, mỗi người xanh xao vàng vọt, bởi vậy cũng vô lực cứu tế này đó chạy nạn tới tuổi không lớn hoặc lao tam cùng nguyên lai giống nhau cầm chén bể duyên p h ô an x i n nhật tử từ thái dương cường thịnh quá đến mùa thu thời điểm thời tiết lại lạnh u ố n g dưới hắn ngủ ở đầu đường trong lòng ngực ôm chén có đôi khi một giấc ngủ dậy nguyên bản nhận thức người lại mất đi mấy cái hoặc là không quen biết người lại nhiều mấy cái hắn đi theo một đám đại hải tử phía sau đến tiệm cơm thảo ăn bị đuổi ra tới cùng người ở góc tường ngủ một thu một đông, an tết thời điểm, bọn họ một đám hải tử t ế ở một h ố i run bần bật nhìn chấn nhỏ an tết nhân r a hắn tưởng, đều đã lâu như vậy, hắn cha mẹ cùng đại ca đại tỷ như thế nào còn chưa tới tìm hắn. qua năm, hoặc nhất trung vẫn là trường cao điểm, có người ở đầu đường điểm người đi nhà ga bối hóa, hắn bóc dáng cao, làm người c h o n chúng, một ngày tránh ba phần tiền, có thể cùng người cùng nhau hợp mua một cái màn đầu, phân ăn, hắn làm hai tháng. trên vai đều là ứ tóc đen thanh thường, có hóa quá sắc nhọn, không trang hảo, chắc đến hắn trên vai c h ạ y thật nhiều huyết, hắn rất đau, ăn màn t h ầ u thời điểm, trốn đi trốn g khóc, rất muốn cha mẹ cùng đại ca đại tỷ. thật nhiều người đều làm không đi xuống, bọn họ tuổi quá tiểu, hóa quá nặng, lại ăn không đủ no, khiên hóa còn không bằng cầm chén tiếp tục đi xin cơm. hoắc nhất trung chính là lúc này nhận thức l a o cát, l a o cát là cái bến tàu du thủ du thực, hắn cũng là từ địa phương khác chạy nạn tới, so hoắc nhất trung sớm tới một năm. Cha mẹ đói chết ở trên đường, tới rồi trấn nhỏ, có người cho hắn ăn một chén cơm, hắn liền lưu lại. Ngày đó lao cắt tìm được hắn cùng mặt khác mấy cái thuật nhìn tráng một chút Nam Hải Nhi, ta nghe nói trong huyện ở Chiêu Bình, chúng ta cũng đi thử thử. Mấy ngày nay đem bồi hóa kiếm tiền tiết kiệm được tới, đừng ă n m à t đầu, đi hai ngày liền đến trong huyện. Hoắc Nhất Trung vốn đang tưởng lưu tại trấn nhỏ chờ cha mẹ trở về, nhưng láo cắt nói, tham gia quân ngũ có thể ăn cơm no, chỉ cần chịu suất lực đi đánh giặc, liền không cần nói bụng, hắn tâm động. đem mỗi ngày 3 phần tiền tiết kiệm được tới để chân trần, bẹp bụng, qua ba ngày cùng người cùng đi trong huyện. Trương Minh làm người hỏi hắn gọi là gì, người ở nơi nào. Hắn nói: Hoắc l a o Tam, duyên phong thị người, chạy nạn tới. Còn mang theo trưởng thủy huyện giày đặc khẩu âm, tránh ở ven tường đi tiểu thời điểm. Hoặc nhất trung tuổi hầu nghe đã có người ở bên cạnh nói chuyện, có mấy cái h à i tử tuổi quá nhỏ, không thể m ớ n Hắn sợ Trương Minh không cần hắn, liền nói dối, nói chính mình 15 tuổi nửa, qua năm liền 16. Những người đó xem hắn vài lần, vóc dáng là cao, chính là một cái cây gậy trúc hình dáng. Lúc này người ăn không đủ no, đều gầy, không kỳ quái, nhìn trên người không có đại tật xấu, khiến cho hắn lưu tại trong huyện chờ thông chi. l a o cát còn có vài người khác, đều cùng nhau lưu lại, chờ trương binh gián thông báo. Qua mấy ngày, có người ở trương binh danh sách thượng nhìn đến hoặc l a o tam ba chữ, l a o cát t ê n cũng ở phía trên, hắn k ê u cắt đại lượng. Có người được chọn thượng, có người không tuyển thượng. tuyển thượng vui mừng ngồi trên xe tải lớn đi tham gia quân ngũ, không lục thượng tắc vẫn là bưng chén bể đi a n xin, hoặc là đi k h i ế n hóa. h o ặ c nhất chung cùng lão cắt phân đến một khối, xe tải lớn là hướng đông khai đi, một xe đều là tân binh viên, muốn trước vấn luyện một phen, hiểu biết quân doanh quý cũ. nửa năm sau, bọn họ lại cùng đi tây nam, ngồi xe lửa đi, ngồi bốn ngày tam đêm, gặp được trời nam biển bắc tới binh, đại gia giao thượng bằng hữu, có t h à n h cả đời chiến hữu. tới rồi tây nam. xe lửa cùng ô tô khai không đi vào địa phương, không có xe b ỏ xe lửa, cũng chỉ dư lại hai cái đ ù i đại gia chém thụ, làm thành q u ả t r ư ợ n g phiên sơn, lướt qua hà, ngủ ở trong rừng, tới rồi biên cảnh, ngày ngày thao luyện, r ã i nắng dầm mưa, cam tâm tình nguyện thủ vệ quốc gia, h o ặ c nhất c h u n g ở bộ đội ăn thượng cơm, lại không đói đến nửa đêm lên uống nước lạnh quá, sờ đến thật thường, thủ quá biên giới, giao cho nhất sinh nhất thế, vào sinh ra tử bằng hữu, còn nhận mấy cái huynh đệ, huấn luyện thời điểm. bọn họ liền trường nhìn đến hắn lực lượng cùng tốc độ đều thực sung ra liền đem hắn cùng mặt khác vài người đơn sách ra tới tăng lớn huấn luyện qua hai năm hắn vóc dáng cọ cọ hướng lên trên trường trên tay công phu cũng mắt sáng đã bị bài đến một cái tân trong ban tiếp tục làm mặt khác huấn luyện lao thủ trưởng khi đó là chính trực trắng niên còn không gọi lao thủ trưởng đại gia kêu hắn thượng tướng mọi người nhìn thấy hắn đều là rất là kính nể các tân binh có thể nhìn thấy hắn được đến hắn một ánh mắt đáp lại đều có thể ở đại giường chung nói cái vài thiên. Lão thủ trưởng vẫn luôn chú ý bọn họ cái kia đơn độc huấn luyện mâu d a a bé, chăm vội bên trong, thỉnh thoảng liền phải hỏi một chút huấn luyện thành quả, chẳng qua hoắc nhất trung bọn họ không biết thôi. Như vậy qua mười mấy nguyệt, đại gia huấn luyện hiệu quả rõ ràng có đề cao, lão thủ trưởng mới bất thời giờ tới xem hoắc nhất trung kia mười mấy người, nói câu đầu tiên chính là, đám tiểu tử làm tốt lắm. thanh âm to lớn vang dội, khinh lệ nhân tâm. Đây là trên chiến trường tắm gội quá kim qua thiết mã. Mưa bom báo đạn đại tướng quân, thân phụ hiển hách chiến công, tây nam danh môn xuất thân, mãn môn trung liệt thể thủ tổ quốc nam đại môn. Một trương góc cạnh rõ ràng mặt, ánh mắt thiết huyết, không giận tự uy. Nhất bang nhiệt huyết tuổi trẻ tiểu tử bị như vậy uy phong anh dũng đại tướng quân khen thăm hỏi một câu, tâm đều m ê n ngung lên, sôi nổi đứng lên chiều hắn túi chào, trên mặt đều là cam tâm tình nguyện bị sử dụng biểu tình, lớn tiếng đáp lại, tướng quân hảo. Lao thủ trưởng quân vụ thập phần bận rộn, không nói nhảm nhiều, tới xem bọn họ liếc mắt một cái. mắt ưng nhìn quanh một vòng, điểm ba năm cá nhân làm cấp dưới cho bọn hắn lại tăng lớn huấn luyện lượng, đặc biệt là chú ý điều tra võ trang huấn luyện, này mấy người c h u n g trong đó một cái chính là Hoắc Nhất c h u n g bị lao thủ trưởng điểm ra tới vài người, đơn độc thành lập một cái cảng tiểu nhân huấn luyện ban, ai cũng không nói cho bọn họ muốn làm gì, mỗi ngày huấn luyện lượng làm cho bọn họ không r ả n h ă n cố, mệt mỏi hướng trên giường một chuyến, ba giây đi vào giấc ngủ, liền ngọng đều không làm một cái, nhưng sau này nhìn thấy lao thủ trưởng cơ hội nhiều một ít, có một ngày lao thủ trưởng phu nhân tới xem hắn, thấy hắn chính xem mấy cái tinh t r á n g người trẻ tuổi ở trần gần người huấn luyện, còn lợi bình vài câu, huấn luyện kết thúc liền cố ý làm tìm người tới hỏi chuyện, hỏi bọn hắn đi vào tây nam ăn không ăn đến no, huấn luyện có m ệ t hay không, có nghỉ cha mẹ, phu nhân hỏi chuyện xuân phong quất vào mặt, lệnh người cảm nhận được nàng phật niệm g h thiện tâm, mọi người đều thực thích nàng, nhìn thấy nàng thẹn thùng đến nói không ra lời, nhưng không nghĩ tới. Lão thủ trưởng phu nhân thế nhưng là tới dạy bọn họ cưỡi ngựa, nam giới trung niên phu nhân thay nhung trang, anh tư tác s ả n g mặt mày đều s ố n g lên. Kia mới là chân chính cân quắc không nhường Tu Mi, hồng nhan càng hơn Nam Nhi. Hoắc Nhất Chung mơ hồ nhận thấy được, phu nhân xuất hiện, có lẽ không phải đơn giản quân sự huấn luyện, hắn so dị vãng càng dụng tâm, càng nhanh chóng, được đến càng nhiều chú ý, càng là được đến phu nhân coi trọng. Phu nhân đọc quá rất nhiều thư, đi qua rất nhiều địa phương, có mạch văn, có học thức, trí tuệ rộng lớn. Không cực hạn ở nhà giúp chồng dạy con, cả đời vì Tây Nam cùng t r ư ợ n g phu buôn tẩu tứ phương, là hoắc nhất trung nhất đội phục nữ nhân. Phu nhân nghe xong tên của hắn, lắc đầu, hoắc lao tam, nhiều bất nhã. Vì thế làm chủ cho hắn sửa lại cái tên. Từ trước hắn triều có cái đại tướng quân, tiêu hoắc h ứ bệnh, nghe nói hắn cả đời bên trong chưa bao giờ đánh quá bại trận. Ngươi cũng họ hoắc, nói không chừng một ngàn năm trước các ngươi là bồ gia. Quân nhân bản sắc, tinh trung báo quốc, phục tùng mệnh lệnh, đã tiêu một trùng. Thảo Nhi Lang nên đương nhất đẳng trung thành tinh binh lương tướng. Từ đây Hoắc Nhất Trung mới biến thành Hoắc Nhất Trung. Quả nhiên, sau lại Lão Thủ trưởng trước sau đem bọn họ phái thượng chiến trường, cũng không từng có một chút ít lùi bước. Quân nhân không trải qua hỏa cùng huyết, liền không phải một cái quân nhân chân chính. Sắc muốn xuống tay lưu loát, chết muốn chết có ý nghĩa. Lỗ Hưu căn cùng Diêu Thông hai người trước sau rời đi Lão Thủ trưởng, tới rồi Đông Bắc. Lúc này Hoắc Nhất Trung đã đã trải qua mấy năm chiến hỏa cùng huyết đau. nhanh chóng trưởng thành vì một người tuổi trẻ anh dũng nam nhân lấy một cái tiểu đồ đệ tư thái đứng ở lao thủ trưởng cùng phu nhân bên người được đến bọn họ tín nhiệm đặc biệt phu nhân đau nhất hắn luôn là kêu hắn tiểu hát cá trạch còn làm bên người bí thư dạy hắn biết chữ làm hắn đ ừ n g cố huấn luyện cũng muốn đọc sách có thể đương tướng quân người trong bụng khẳng định là có mực nước lao thủ trưởng chính là hoắc nhất trung nhất sùng bái người có thể đánh giặc có thể đọc sách còn thức ngoại văn hắn nghe phu nhân nói nhận tê bách gia tính cùng thiên tự văn đáng tiếc lúc sau toàn quân muốn đánh tan, giáo dục hắn đọc sách cái kia bí thư bị bí mật điều đi, hắn liền chặt đứt kế tiếp biết c h ữ sự tình, toàn tâm vì Lão thủ trưởng buôn ba làm việc đi. Phu nhân đau hắn, trừ bỏ thích hắn khắc khổ cùng kiên định, còn có một nguyên nhân, Lão thủ trưởng cùng nàng từng mất đi quá một cái hài tử, là bọn họ trưởng tử, h o ặ c nhất c h u n g cùng đứa bé kia có vài phần tương tự, đặc biệt là k h i ê n g thương đứng gác không cũng cười thời điểm, cái loại này lãnh túc bộ dáng, thường lệnh phu nhân xuất thần, đứa con này kêu thường nghiệp. có thể thấy được người trong nhà đối hắn gửi lấy bao lớn kỳ vọng thường nghiệp 20 tuổi thời điểm ở tuần tra biên cảnh trên đường chúng hai viên đ ạ lạc lúc ấy tây nam giao thông gián đoạn dược phẩm vận chuyển không tiến vào không có chất kháng sinh không đã cứu tới chết thời điểm rất thống khổ chết ở hắn dùng sinh mệnh bảo hộ biên cảnh thượng hoắc nhất trung ở xuyên tây này đóng tiểu lâu trong đầu xuyên qua rất nhiều vân tích thấy lao thủ trưởng đem đèn dầu hoàn toàn dập tắt trên vách tường không có bóng dáng của hắn hắn mới chậm rãi q u y xuống t h ư n g tới phu nhân ngồi phương hướng, khái cái đầu, ẩn nhẫn khắc chế, thấp giọng nói: sư nương, một c h u n g tới xem ngài. chương 93 hoắc nhất c h u n g này một quỳ, làm phu nhân tức khắc mãn nhãn nhiệt lệ, nàng đã có thật dài thời gian chưa thấy được cố nhân, thúng chi vẫn là cái này, nàng nhìn trưởng thành hai tử, mấy năm nay, nàng đôi mắt càng ngày càng thấy không rõ lắm, luôn có tầng xương mù cách trụ nàng mắt, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ h ắ c ảnh tử ở cửa. Tiểu hấp c á trạch. Nàng hướng tới cửa cái kia cao lớn hắt ảnh với tay. Lại đây, làm sư nương nhìn xem ngươi. Lão thủ trưởng còn lại là đứng ở kia p h i ế n không lớn cửa sổ trước mặt, nhìn bên ngoài đứng các người, cũng nhìn nhìn trước mắt, dùng đầu gỗ phong lên cửa sổ. Không có cùng bọn họ nói chuyện. Hoắc Nhất chung tay chân nhẹ nhàng đi đến phu nhân trước mắt. Trong phòng thật sự hắt, phu nhân thấy không rõ lắm hắn ngũ quan, chỉ có một hình dáng, chỉ là sờ sờ đầu của hắn, sờ đến một tay lạnh băng tuyết thủy, lại sờ sờ hắn tay, trưởng thành, thành t h ủ Sư Nương hoắc nhất trung trong cổ họng có chút nghẹn ngào, nắm lấy phu nhân khô gầy khô quắt đôi tay, Sư Nương, ta đã tới trẫm. Không muộn, nói qua, luôn có gặp mặt cơ hội. Ngươi xem, cơ hội không phải tới sao? Phu nhân thân thể cơ năng ở trẫm dài thoái hóa, nhưng vẫn ôm có hy vọng, bụng dạ khoáng đạt. Ta nghe nói ngươi kết hôn, có mấy cái hải tử. Phu nhân đau lòng bọn họ cái kia mẫu giáo bé người, từ trước còn nghĩ muốn thay bọn họ giải quyết nhân sinh đại sự. Có hai đứa nhỏ, một cái ê Hoắc Minh. một cái kêu hoắc n h a m d i ê u chính ủy giúp đỡ lấy tên, kết một lần hôn, ly, năm trước lại kết hôn, có một cái thực tốt tái nhân, hoắc nhất c h u n g không am hiểu giảng lại nhảy sự tình, liền cùng hội báo nhiệm vụ giống nhau, đối phu nhân nói chính mình trải qua, nàng tiêu giang tâm, ngài sẽ thích án, phu nhân trong bóng đêm an ủi mà cười ra tới, tiểu hắc cá c h ạ h đường ba ba, bọn nhỏ hảo sao, nếu nàng thường nghiệp còn ở, p h ò n g t r ừ n g cũng là mấy cái h à i tử phụ thân rồi, vẫn là một c h u n g có p h ú c khí, hảo. thực lực lợm, ái chạy ái n y hiện tại dưỡng ra một chút thịt, bế lên tới nặng tay. Hoắc Nhất Chung biết, Giang Tâm ở, liền sẽ không bị đói hắn hai đứa nhỏ, nửa năm hạ hai, dưỡng r ắ n chắc không ít, đây là bọn họ ảnh trụ, ta mang ở trên người. sư nương, để lại cho ngài cùng l a o Thủ trưởng. Hoắc Nhất Chung từ túi áo móc ra một c h ư ơ n g dùng bìa cứng bao lên ảnh trụ, là Giang Tâm mang theo bọn họ đi trụ, hắn vẫn luôn mang theo. Phu nhân từ trước đến nay thích hải tử, để lại cho nàng, ngẫu nhiên xem một cái cũng hảo. Hảo. ta lưu trữ. phu nhân thực vui mừng, nàng còn không có cháu trai cháu gái như đâu. tiếp nhận kia bức ảnh, để ở gối đầu phía dưới, ban ngày lại xem. thông thường chỉ cần bọn họ trong phòng tắt đèn, bên ngoài đứng gác bốn phía kiểm tra quá một vòng, liền sẽ thả lỏng một ít, thay phiên nghỉ ngơi. lão thủ trưởng thấy trông cũng coi người chỉ còn lại có hai cái, mặt khác đi đối diện trong phòng sưởi ấm, hắn kéo trầm trọng bước chân lại đây, ngồi ở bên cạnh ghế trên, chiều hắt nhất c h u n g xua tay, ngồi đi, đường banh chứ. hoặc nhất chung ở bọn họ trước mặt, phát hiện chính mình lại làm trở về đứa bé kia, cái kia 15-16 tuổi, nhìn thấy đại tướng quân vẫn sẽ vẻ mặt sùng bái, nhìn thấy phu nhân vẫn sẽ thẹn thùng thiếu niên. hắn lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở l a o thủ trưởng đối diện, thẳng thắn dáng người, cùng lần đầu tiên nhìn thấy hắn giống nhau thăm hỏi, tướng quân hảo. Tìm đã bao lâu? l a o thủ trưởng thanh âm có chút khàn khàn, là thuộc về người già nhẹ nào, một đường lại đây, chịu khổ không có, có hay không đ ó i bụng. Báo cáo tướng quân. không có tìm bao lâu, không có đói bụng, hoặc nhất trung chịu đựng chào dâng, cũng đe nặng thanh trả lời, tướng quân còn nhớ hắn chịu đói sự, ngươi đứa nhỏ này không nghe lời, làm ngươi đừng nhọc lòng, ngạnh muốn tìm tới, lao thủ trưởng thực càng khái, mấy năm nay cùng hắn phân rõ quan hệ người không ít, khoanh tay đứng nhìn bất lực cũng nhiều, hắn đầu tiên là từ tây bắc sóc này c h ẳ n t r ọ c đến tây giang, lại đến xuyên tây, đã ở xuyên tây đái mo 2 năm, chính là không có trở lại hắn đại bản doanh tây nam, nhưng chân chính đi theo hắn. cũng chỉ có bên người lão thê cùng hai đứa nhỏ, còn có trước mắt cái này tiểu binh hoắc nhất trung, tướng quân, ta cùng lỗ sư ca, diêu chính ủy đều thực nhớ ngài cùng phu nhân, ta tới đánh cái đội quân tiền tiêu, phía sau bọn họ cũng nghĩ đến một chuyến. hoắc nhất trung đem bọn họ tính toán nói, nhưng lão thủ trưởng xua tay, không cần tới, tới cũng vô dụng. hắn ho khan vài tiếng, n g ự c có chút buồn đau, tuổi trẻ khi lưu lại thường, lão niên tới trả thù, ta cùng phu nhân không lo ăn mặc. chỉ là không thể ra cửa qua xa, không phải đại sự, nơi này sơn thủy hảo, cho là tĩnh dưỡng. người thay ta tiện thể nhắn trở về là được. tướng quân thỉnh phân phó. hoắc nhất c h ú n g nói, lại tưởng đứng lên, bị phu nhân lôi kéo ngồi xuống. cùng lỗ hưu c a n giảng, hắn là đem, liền cùng hắn binh ở bên nhau, mặt khác không cần để ý tới. lao thủ trưởng nói thực ngắn gọn, đến nội diêu thông. lao thủ trưởng thở dài, diêu thông cái này cháu rể, là cực hạn thông minh nhanh nhẹ người, đối mặt người như vậy. Sợ nhất chính là hắn cốt khí cùng ngạo khí, mấy năm nay cũng không biết hắn có hay không biến mềm mại một ít, tiêu căn tranh tranh ngạo cốt có không cong lưng, hay không còn cùng tuổi trẻ khi giống nhau cương trực không a, trong mắt không chấp nhận được hạc c á c cùng hắn nói thanh sơn che không được, rốt cuộc chạy về hướng đông đi. Hoặc nhất Chung ở trong lòng đem lời nói niệm một lần nhớ kỹ. Đến nói ngươi một Chung, Lão thủ trưởng vũ vô, vô vai hắn, lần tới không cần lại đến, đã là làm trưởng p h u làm phụ thân người, liền không thể lấy thân phạm hiểm. muốn cô ra hái tử, lúc nào cũng nhớ rõ phía sau có ban k h o ă n không cần câu nệ trước mắt, chúng ta còn sẽ có gặp lại thời điểm. Lão thủ trưởng như cũng lạc quan, như nhau hắn đánh giặc khi thái độ, chỉ cần người tồn tại, liền có trọng tới cơ hội, xa xa không có đến nhất tuyệt vọng thời điểm. Hoắc nhất trung trong lòng bốc cháy lên tân mong đợi, lão thủ trưởng trước sau là hắn phương hướng, hắn mênh mang trong cuộc đời nói rõ đèn, tướng quân, ta nhất định nhớ kỹ. Tiểu tử làm tốt lắm. Lão thủ trưởng vẫn là những lời này. chỉ là tuổi già trí chưa già, hào khí giảm phân nửa, lại không phải năm đó hùng vĩ, hiện tại càng có rất nhiều tâm bình khí hòa. Cuối cùng, lão thủ trưởng vẫn là hỏi một câu, làm n g ư ơ i làm sự, còn ở làm sao? đều an phận sao? đây là thượng vị già đặc có lòng nghi ngờ, trừ phi hai mắt nhắm lại, nếu không như thế nào đều sẽ không tiêu trừ. hết t h ả bình thường, không có khác thường, hoặc nhất chung có thể nói chỉ có n à y tám chữ, hắn là bị an bài ở lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy bên người một đôi mắt. Thời khắc chú ý bọn họ hành vi, một có gì động, k ý lục có trong hồ sơ, lập tức hướng lao thủ trưởng cho hắn chỉ định người đơn độc hội báo. Lao thủ trưởng trong bóng đêm nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ gõ một chút ghế rửa tay vị. Nhiệm vụ tiếp tục, không có ta phân phó, không thể gián đoạn. Là, tướng quân. Hoắc Nhất Trung đồng ý. Một Chung, sư nương làm ơn ngươi một sự kiện. Phu nhân nghe bọn hắn nói xong lời nói, đem Hoắc Nhất Trung cặp kia bàn tay to kéo qua tới, thay ta đi xem thừa tông, hắn cũng ở xuyên tây. Khoảng cách nơi này 80 g i dặm lộ, ngồi thuyền đi, không cần nửa ngày liền đến. Hắn đã hai tháng không có tới thấy chúng ta, ta lo lắng hắn. Thừa Tông so hoắc nhất trung tiểu, năm nay mới 20 tuổi, phu nhân mao hơn 40 s i x n h hắn, đương t r ồ n g mắt giống nhau đau, hắn vẫn luôn cùng cha mẹ ở bên nhau. Tới rồi xuyên tây, đã bị đưa cho đến một cái núi rừng c à n mậu địa phương đi, khai hoang cẩn mà, không n g ắ n hắn ăn, mỗi tháng cho phép hắn tới gặp cha mẹ một lần. Hoắc nhất trung đồng ý, ta nhất định làm được. Nói cho hết lời. Thiên m a u lượng liền trở về đi, sau này đều không cần lại đến. Lão thủ trưởng thực nghiêm túc, giữ lại thực lực, không cần lãng phí ở vô vị sự tình t h ư ợ n g Sau này nhật tử trường. Hoắc Nhất Trung đứng lên, hướng tới hắn cúi chào, là. Thiên t i ế p cận tờ mờ sáng khi, trong núi mưa nhỏ đã ngừng, bên ngoài thế nhưng nghe được gà gáy thanh, là phu nhân dưỡng tiểu gà trống. Gà trống xứng hiểu, Hoắc Nhất Trung thừa dịp này một trận hướng đông, nhìn đến Lão thủ trưởng cùng phu nhân trên mặt ra cả khe r á n h cơ hồ toàn bạch đầu tóc. siêu uy liền nửa cũ, hoàn toàn không còn nữa năm đó khí phách ăn g hái bộ dáng, hắn cổ họng n g h ẹ trụ, lao thủ trưởng, phu nhân, bảo trọng. phần 87 đi thôi một đường cẩn thận, lao thủ trưởng cùng phu nhân đánh phối hợp ở sám xịt sắc trời chung mở cửa cùng người ta nói lời nói làm hoắc nhất chung lóe đi ra ngoài. một lát sau tối hôm qua cái kia đội trưởng cùng hàng ngày giống nhau tiến vào tra xét tra trong phòng bài trí cửa sổ đinh đến gắt gao trừ b ỏ đại môn không có mặt khác xuất khẩu. cũng không có bất luận cái gì sắc nhọn đồ vật có thể đả thương người. hắn lên lầu xuống lầu vòng một vòng, ở thanh lanh trong không khí giặt sạch hạ cái mũi, bắt đầu không để ý. đột nhiên lại lại ngửi một chút, đặc biệt là bọn họ phòng. thế nhưng ngửi được một tia không dẫn người chú ý mùi rượu. này phòng có. những người khác đã tới. hắn đi nhanh bước ra môn đi, muốn tìm hai vị lão giả đối tượng, h lại nhìn đến phu nhân trên tay cầm một cái bình thủy tinh tử, bên trong chút trung dược trà. cùng một người khác nói. Lần trước ngươi giúp ta ở dưới chân núi một cái lao đại phu c h ô đó mua rượu thuốc hảo, ta dùng ban đêm ngủ được. Ngươi giúp ta lại đi mua một lọ. Đội trưởng hồ nghi mà nhìn thoáng qua cái kia rượu thuốc cái chai, làm bộ không thèm để ý mà nghe nghe. Là kia trận mùi rượu, chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều? Nhìn nhìn lại hai vị lão giả đã cùng thường lui tới giống nhau, muốn hướng lưng chừng núi đi đến, rèn luyện chân cẳng, hắn không thể làm người rời đi chính mình tầm mắt, cũng chỉ hảo cùng vài người khác theo đi lên. đem ở trong phòng người được mùi rượu chuyện này đặt ở sau đầu mà lúc này hoắc nhất c h ú n g đã về tới người miền núi trong phòng tối hôm qua hắn đóng cửa lại nhà ở cùng đi thời điểm giống nhau không có người động quá có người đã lên làm cơm sáng đầu gỗ làm phòng bếp có khói bếp dâng lên hắn sấn người không chú ý mở ra cửa phòng xoay người đánh áp làm bộ là từ trong phòng mới ra tới đến phòng sau tìm cái địa phương đi tiểu chờ nhà máy phân hóa học mấy người kia tới đón hắn người miền núi người hảo thấy hắn lên cho hắn một cây trưng thụt cao n h n g khoai lang đỏ đường cơm sáng không tìm hắn đòi tiền mau giữa trước khi nhà máy phân hóa học nhân t ả i xuống núi đến nơi này tiếp hắn h o ặ c nhất trung giả bộ say rượu bộ dáng đau đầu đến lợi hại hôm nay không thể lại uống ngày mai còn phải đuổi xe lửa nhà máy phân hóa học người làm hắn r ứ t khoát đem đơn tử lập tức liền đ ị n h ra hà tất lại đi một chuyến đi mặt khác nhà máy phân hóa học xem đâu bọn họ lòng khê nhà máy phân hóa học có cái gì thỏa mãn không được bọn họ nhưng h o á c nhất trung chính là không c h ừ n g h u y n h đệ, ta này cũng không thể đánh nhịp a. Đến chúng ta Lâm Trường chủ nhiệm làm chủ. Yên tâm đi, ngươi cho ta viết tài liệu ta mang theo. Hắn quyết định muốn, ta liền lập tức phát điện báo hối tiền tới. Các ngươi lại đem hóa đưa tới, thành đi. Nhà máy phân hóa học người thấy hắn dù mẹ không tiến, có chút nhục trí, lại không dám đem người đắc tội chết, nói hai câu â m dương nói gỡ, đành phải phóng hắn hồi chiêu đái sở. n g h y đêm nay lại đến tìm hắn. h o ặ c Nhất Chung xem những người đó đi rồi, sách lên bao, từ cửa sau ra. 10 phút nội liền rời đi Long Khê Thị, hắn không có ngồi ô tô, mà là thượng một con thuyền tiểu pha thuyền, làm nhà đò đưa hắn đến một cái cảng thiên địa phương. Hắn muốn hướng Thừa Tông nơi đó đi. Lần trước nhìn thấy Thừa Tông, vẫn là 5-6 năm, năm trước bọn họ phân biệt thời điểm, khi đó Thừa Tông 15 tuổi, đúng là hiếu động hoạt bát tuổi tác, hắn tính cách cùng diện mạo đều càng giống phu nhân, mặt bộ đường cong n u hòa, đối trong nhà người hầu không có thiếu r a tính tình, đối bọn họ càng là đại ca lớn lên cao ạ n 15 tuổi dài quá ria mép. g i ọ n g nói bắt đầu biến thanh, từ nhỏ đi theo bọn họ mấy người kia, muốn bọn họ dẫn hắn đi trong rừng đánh chim chóc chơi. Con thuyền tới rồi một cái nhìn không tới rời thuyền mà b ế n đò. h o ặ c Nhất t r u n g thanh toán tiền, rời thuyền sau, tìm người hỏi chuyện, nhưng dân bản xứ khẩu âm trọng, lại nghe không hiểu tiếng phổ thông. Hai người ông nói gà bà nói vịt, não loạn nửa ngày, h o ặ c Nhất Chung cũng không hoàn toàn xác định nơi này địa danh là kêu vọ khai vẫn là hồ khai. Hắn ở kia hai điều tiểu trên đường rốt cuộc tìm được một cái sẽ nói tiếng phổ thông dân bản xứ. hỏi hắn trong thành thanh niên xuống nông thôn địa phương ở nơi nào người nọ nói tốt mấy cái trại tử đều có làm hắn nơi nơi đi hỏi một chút h o ặ c nhất trung không có đầu mối phu nhân chỉ nói là võ khai hắn cùng người xác định nơi này chính là cái này địa phương tìm gần nhất trại tử đi hỏi không có thừa tông tin tức đi được một chân buồn tới rồi hạ cái sơn khó đọc thời điểm mới rốt cuộc hỏi đến có cái kêu thành trung nam thanh niên người nọ k h ẩ u âm thực trọng h o ặ c nhất trung nghe được thập phần cố sức may mà cuối cùng vẫn là nghe minh bạch Người nọ nói, cái này kêu thành Trung h o a Tử là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. n ă m kia liền tới rồi, bất quá hắn bị bệnh, đã lâu không gặp hắn bắt đầu làm việc. Hoắc Nhất Trung vội thỉnh hắn hỗ trợ dẫn đường, người nọ vội vàng đi làm việc, không dẫn hắn đi, liền cho hắn con đường, thẳng đi. Quẹo trái cái con con thì tốt rồi, có cái cỏ tranh phòng, hắn một người trụ nơi đó. Một người. Hoắc Nhất Trung nhíu mày, như thế nào bất hòa mặt khác xuống nông thôn thanh niên trụ cùng nhau, lộ ướt thả đ ầ u không dễ đi. chính là hoắc nhất trung loại này trải qua độ cao quân sự huấn luyện người đều đi được thực lao lực hàn uấn vừa mới người nọ nói đi phía trước đi quẹo hướng bên trái đi rồi trăm tới bước cuối cùng nhìn thấy một cái nho nhỏ nhà tranh cửa có cái lu nước còn có cái lộ thiên b ậ y bếp này hai ngày hạ vũ tuổi lửa đều s ố i hoắc nhất trung đẩy ra cái kia nhà tranh môn bên trong rơm rạ phô thành trên giường thượng nghe được một trận lấp kín giọng nói thở dốc thanh đi phía trước vừa thấy đúng là ngủ thừa tông thừa tông nằm trên người có một giường hơi mỏng c h ă n Đông đã lãnh nạnh, hắn thoạt nhìn thực dày, trên mặt x ư ơ n g gò má đ ộ hiện, bệnh đến sắc mặt vàng như nến. Bên cạnh có trương thiếu nửa chân ghế, phóng một chén nước, không biết là ai cho hắn đảo. Hoắc Nhất t r u n g quả thực nhận không ra trước mắt người, nếu không phải gương mặt kia hình dáng cùng phu nhân giống nhau, hắn không thể tin được đây là cái kia môi hồng răng trắng, nhẹ nhàng đánh mã quá dài phố thiếu niên, như thế nào liền trưởng thành như vậy ốm yếu người trẻ tuổi. Thừa tông, Hoắc Nhất t r u n g đem hành lý hướng ướt ầ m r ề trên mặt đất một ném, đem người nửa bế lên tới. Như vậy lãnh thiên, như vậy mỏng c h ă n trên người hắn lại nhiệt đến năng nhân thủ, toàn thân phát sốt, thiêu đến cả người vô lực, nhìn dáng vẻ không phải một ngày hai ngày. Thừa tông tỉnh tỉnh, hoắc nhất trung đi c h ụ p hắn mặt, thừa tông, thừa tông chậm rãi truyền tỉnh, thở ra một trận trước người nhiệt khí, kia cổ phảng phất muốn từ phổi phát ra lộc cộc tiếng hít thở, cũng tùy theo đình chỉ, hắn xoay chuyển đôi mắt, nhìn đến phía s a u đỡ người của hắn, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra người tới, cường bài trừ một cái cười, một trung ca. Ngươi tới xem ta. Hoắc Nhất Chung đôi mắt đều ước, n à y vẫn là cái kia cả ngày q u â n lấy bọn họ, muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi tiểu hài như sao? Ngươi chờ, một Chung ca mang ngươi đi xem bệnh. Hoắc Nhất Chung đem thửa tông b ô n g lại từ trong bao đem một kiện áo khoác lấy ra tới, che đến trên người hắn, chính mình ra bên ngoài đi đến, muốn tìm cá nhân tới hỗ trợ nâng đi xuống. Nhưng cái này địa phương, mọi người chủ thật sự phân tán, đi rồi đã lâu mới nhìn đến một cái nhà ở, bên trong không ai, đều đi ra ngoài làm việc. Hoắc Nhất Trung đi rồi m a u nửa giảm lộ, mới nhìn thấy một cái mang theo đấu lạc, khiến cái quốc khoác áo tơi người, hắn ở sau lưng hô một tiếng, đồng hương, đồng hương, giúp đỡ. Người nọ lại không có quay đầu lại, như cũ đi phía trước đi. Hoắc Nhất Trung đang muốn tới gần hắn, lại nghe đến một cái không cao không thấp thanh âm, đưa lưng về phía hắn, ta không r ả n h đi tìm người khác. Này đem thanh âm, như thế nào như vậy q u n t h a i Hoắc Nhất Trung cảnh giác, nhanh hơn bước chân, bất động thanh sắc đi phía trước đi. Người nọ nhận thấy được Hoắc Nhất Trung tới gần, vẫn là lấy nguyên lai like tốc độ đi phía trước đi, lại trước sau không có ra tay công kích hắn. Hoắc Nhất Trung vừa đi gần, liền v u n g tay lấy tia chớp chi thế đem hắn trên đầu đấu là bắt lấy. Người nọ quay đầu lại, bình thường ngũ quan, k h i mắt nhìn Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung bị gương mặt này t r ấ n trụ, trên mặt biểu tình thu đều thu không được. Lão cát, cái kia đã chết b ả t á năm các đại lượng, các đại lượng khuôn mặt trừ bỏ tiểu t ụ y ra nua chút, cũng không cực biến hóa. Hắn đem trên vai cái quốc b ô n g đối với Hoắc Nhất Trung xả ra một cái khó coi cười, Hoắc Lão Tam, 7-8 năm không gặp, Lão Cát, ngươi, ngươi không phải, ngươi không phải đã, Hoắc Nhất Trung trên tay đấu lạp r ấ t đến trên mặt đất, không thể tin tưởng, đây là mang theo hắn đi tham gia quân ngũ các đại lượng, năm đó các đại lượng chỉ là cái thân thủ bình p h à m tiểu binh, không có Hoắc Nhất Trung như vậy xuất sắc tốc độ cùng lực lượng, bởi vậy tới rồi Tây Nam, thực mo liền mất đi với chúng Tân binh Trung, Tây Nam biên cảnh có cái Tiểu q u ố c liên tiếp tới phạm. mỗi lần đều là quy mô nhỏ giao hỏa, các đại lượng cũng bị phái đi ra ngoài bình loạn, kết quả có đi mà không có về. cái kia tiểu quốc người ở giao chiến địa giới mua mười mấy viên mà, lôi, có người bước vào trong đó, kiếp nổ, lôi, khu, nổ bay vài người, trong đó có một cái chính là các đại lượng. trận này sống mái với nhau sau khi kết thúc, bọn họ liền hắn sát chết cũng chưa tìm được, cuối cùng đành phải cho hắn lập cái mộ chôn di vật, hoặc nhất Chung mới 16-17 tuổi, khóc đến lợi hại nhất, đây là hắn cái thứ nhất mất đi chiến hữu. vẫn là cùng hắn cùng nhau tham gia quần ngũ bằng hưu ta không có chết ta nhìn đến các ngươi cho ta lập mộ trôn di vật các đại lượng thanh âm thực bình tĩnh hoàn toàn đã không có cái kia du thủ du thực hơi thở cả người khí chất lắng động lại đến như là trăm ngàn năm tới trầm mặc không nói thổ địa ta vẫn luôn đi theo thửa tông từ 7-8 t á năm trước bắt đầu liền đi theo hắn ở đâu ta liền ở đâu là lao thủ trưởng cùng phu nhân phân phó hoắc nhất trung không hiểu hắn ngồi ở bờ r ộ thượng đã quên muốn mang thửa tông chữa bệnh xem bác sĩ sự Hắn thường thường nhìn Lão Cát, đại lượng ca, gì đến n ỗ i này, Lão Cát lại không cùng hắn ôn chuyện, mà là nói đến thừa tông, hắn bệnh là kéo ra tới, phổi cảm nhiễm, có cái lao trung y cho hắn b ắ t mạch, nói là nội bộ chứng viêm, nơi này khí hậu vốn dĩ liền lạnh lẽo ẩm ư ớ càng không hảo trị. Gặp được cùng hắn đại ca thừa nghiệp giống nhau vấn đề, không có chất kháng sinh, nhưng chất kháng sinh cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, vẫn là muốn tìm đại bệnh viện hệ thống trị liệu, trong núi có thể hạ suốt thảo dược không được việc, hắn dễ dàng phát sốt. Ba ngày hai đầu phát tác, Hạ không tới giường. l a o thủ trưởng cùng phu nhân biết không? Hoắc Nhất Trung suy nghĩ bị l a o Cát kéo lại, phòng trưng trong lòng có điểm p h ổ nhưng là không biết đến như vậy cụ thể. l a o Cát suy đoán nói, lại cùng hắn nói, ngươi trở về đi, có một cái trại tử, trong trại có cái vệ sinh sở, bên trong có chất kháng sinh, thực chân quý, bên trong bác sĩ dễ dàng không cho người khai cái này dược, dùng thiết khóa khóa. Hắn nhìn Hoắc Nhất Trung, ý tứ thực rõ ràng. Trộn. Hoắc Nhất Trung hỏi hắn. Thời gian dài như vậy, ngươi vì cái gì không đi? Lão cắt mặt lộ vẻ cười khổ. Ta hiện tại thân phận cũng là trong thành tới xú lão cửu, trụ trùn bò, gánh c ấ t châu. Những cái đó mang theo Hồng Tụ Trương tiểu binh phân ba cái tiểu tổ, mỗi ngày kiểm tra điểm nhân số, chỉ cần ra cái kia bến đ ỏ lập tức sẽ có người thông báo. Động cũng không thể động. Hoắc Nhất t r u n g hiểu rõ, thừa tông như thế nào không cùng những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức trụ cùng nhau. Nói đến cái này, Lão cắt có chút tức giận. Không biết phía trên là như thế nào a n bài. Có người cùng đội sản xuất người ta nói, người này tình huống đặc thù, thợ ư n g không bắt đầu làm việc đều được, nhưng đừng bị nói hắn. Xuống nông thôn thanh niên trí thức đều phải khổ ha ha mà cày ruộng làm ruộng. l i ề n hắn tùy ý, còn không thể thiếu hắn một n g ụ m lương thực. Đại gia không biết hắn thân phận, phỏng t r ừ n g cũng có người suy đoán hắn có chút địa vị, liền có chút bài xích hắn, cố ý làm hắn một người trụ. Hoát nhất trung cũng nhíu mày, muốn hỏi hắn càng nhiều nói, lại bị các đại lượng đuổi đi đi, ngươi đi đi. nửa ngày c ư ớ c t r ì n h qua lại, có ta ở đây, thừa tông không chết được, chính là chịu điểm tội. thừa tông biết ngươi ở đâu? hoắc nhất c h u n g lại hỏi, tự nhìn thấy lao cắt kia một khắc, hắn đầu g ó c liền bắt đầu hỗn loạn. nguyên lai không biết, hiện tại chỉ sợ cũng là đã biết, bằng không ngươi cho rằng nhà hắn thật dưỡng cái ốc đồng cô nương sao? uống nước nấu cơm, có người đoan đến đầu giường, liền kém uy hắn ăn. lao cắt nói những lời này, không có khó chịu, này đó đều là nhiệm vụ, thúng chi hắn là nhìn thừa tông lớn lên, có vài phần thật cảm tình. vì cái gì là ngươi? h o ặ c Nhất Chung không chịu đi, muốn cái chân tướng. Lao cắt lại xem hắn, trên mặt rốt cuộc có điểm t r à o phúng. h o ặ c Lão Tam, ngươi thật cho rằng ngươi là bởi vì Thiên Phú bị tướng quân điểm ra tới binh sao? Hắn nhìn xem thiên, lại nhìn xem dưới chân bùn lầy, nhớ rõ sao? Chúng ta đều là không cha không mẹ chạy nạn ra tới, sử dụng tới nhất không có nỗi lo về sau, đã chết cũng không có người nhớ. Chính ngươi ngẫm lại, cùng ngươi cùng nhau huấn luyện mấy người kia, ai là còn có cha mẹ? Những lời này giống một cái buồn chủ y đem hoắc nhất c h u n g cái này đại cao vóc chủ y đến lùn ba phần, tựa hồ hai chân muốn lâm vào trong đất, eo cung c o n g đi xuống, như là rốt cuộc thẳng không đứng dậy. h ắ n không tin lao cắt nói, một chữ đều không tin. Đừng châm chế, đi thôi. Không thể làm thừa tông lại chịu tội, chúng ta là nhìn hắn lớn lên, hắn hiện tại cùng chúng ta xin cơm khi đó cơ hồ giống nhau, tổng không thể làm hắn từng ngày hư đi xuống. Các đại lượng vũ vô h o c nhất trung bay, biết hắn còn cần thời gian tới tiêu hóa. Ngươi có thể tới nơi này, khẳng định là cùng tướng quân liên hệ thượng, nếu còn có thể tái kiến bọn họ, liền nói ta cắt đại lượng máu chảy đầu rơi, sẽ không làm thừa tông xảy ra chuyện. Hoắc Nhất Chung hai tay hai chân r é t run, không biết chính mình là đi như thế nào thượng lão cắt chỉ con đường kia, chỉ máy móc mà biết, muốn đem nhiệm vụ hoàn thành, lại trở về tìm lão cắt, hắn muốn hỏi rõ ràng hết thảy. Trại tử không xa, đi một giờ liền đến, người trụ được ngay một chút, hắn bỏ đến trên cây, vẫn luôn chờ trời tối, người đều về nhà. vệ sinh sở người hạ ban khóa môn một lát sau liền có cái h ắ c ảnh k y môn đi vào tìm được cái kia thượng thiết khóa cửa tủ dùng hai c ă n dây thép khai khóa lấy ra kia bình chất kháng sinh vạn r a vừa thấy chỉ có ba viên s ắ c thật khan hiếm hắn lưu lại tam đồng tiền đem khóa khóa lại từ cửa sổ nhảy ra suốt đêm lên núi săn bán lộ hồi võ khai đi lao c á t nguyên bản m u ố n ở chuồng bò qua đêm nhưng đêm đó hắn trộm ra tới chờ ở thửa tông cửa hai người đem thửa tông đánh thức vì hắn ăn chút cơm Lại uy hắn ăn một cái dược, dư lại hai viên, lao cắt chính mình suy đi lên. Vệ sinh sở khẳng định sẽ tìm, phóng ta trên người, ta tàng trong núi, sẽ không nhóm lửa cấp thừa tông. Thừa tông thiêu đến có chút mơ hồ, tiêu một tiếng ba ba mụ mụ, trên đầu đắp một cái nhiệt khăn lông, thiên lãnh, thực mau liền đông lạnh đi xuống. Hoắc nhất trung đem cái kia khăn lông bắt lấy tới, thay đổi mấy tranh, cảm giác hắn tiếng hít thở nhỏ, thiêu tưởi hồ cũng lui chút, liền cùng lao cắt đi ra cửa nói chuyện. Vô luận hoắc nhất c h u n g như thế nào hỏi. Hỏi cái gì vấn đề, l a o c ắ t đều không thể p h u n cáo. Một chung, tướng quân là cái anh hùng, nhưng tướng quân cũng là cá nhân. l a o c ắ t chỉ có nhàn nhạt này một câu, tướng quân so với chúng ta tưởng tượng, muốn sâu không lường được đến nhiều.